Quy một chương 453, lần đầu giao chiến. Quyền thứ nhất chương 453, lần đầu giao chiến. Linh ngoại động, ba đại tông môn đối lập, đồng thời chế ước lẫn nhau. Coi ba đại tông môn, đoàn thể số lượng, đơn thể mạnh yếu, những yếu tố này chống chết, toàn thể mạnh yếu tương đương, trước mặt khá là cân đối, cố mà đối lập hạn chế, đều muốn độc bá linh động. Như vậy thời khắc mấu chốt, đột nhiên sắt rắc viễn nơi, kéo tới khá mạnh đoàn thể, nhất thời để ba đại tông môn hoảng sợ, sớm trước lẫn nhau hạn chế tình thế, đem nhân này đoàn thể kéo tới, mà sinh ra tình huống ngoài ý muốn. Nếu như này kéo tới đoàn thể. Xuất từ ba đại tông môn bên trong nhà ta, nhà này tông môn liền có thể độc bá linh động. Này ba đại tông môn hoảng sợ lo lắng thì âm thầm đều mang mấy phần trở mong, khát vọng đồng tông đồng môn đến đây. Nếu như này kéo tới đoàn thể, xuất tử còn lại thế lực, đem đối mặt tứ ra tranh bá tình huống. Mà tứ gia quá mức giải rác, mạnh yếu so sánh sẽ kéo lớn, đem chuyển biến đến hai hai tranh bá. Nhưng mà bất luận kiểu gì tình huống, ba gia đối lập hạn chế cân đối tình thế, đều đem hoàn toàn không còn tồn tại nữa. Vũ Phong Cha xét thanh tình huống, tự nhiên không quá to lớn lo lắng, trực tiếp mang hơn hai vị học viên nhằm phía linh ngoài động diện. mà vào 10 trưởng phạm vị thì để ba đại tông môn tra xét tra xét ra học viên thân phận lúc đầu đều kinh hại đến biến sắc đến không phải ra ba đại tông môn tình thế sẽ càng thêm ác liệt nhưng theo tra xét bên trong phát hiện đến học viên vẹn vẹn hơn 20 vị ba đại tông môn đều có chút thả lỏng mà vũ phong thân là thiên kỳ bản thủ đã sớm dịch dung đổi hình thay đổi thương mà cầm kiếm thân ở học viện trong trận doanh, lại như cao dương lãnh đạo tầm thường học viên mà thôi như vậy toàn thể so với còn lại ba đại tông môn tự nhiên tương đối kém tiểu ba đại tông môn đều mất đi lòng cảnh giác nhân đối lập mạnh yêu tới nói còn lại hai đại tông môn càng cần để phòng chờ đợi. Vũ Phong dịch dung đổi hình, ẩn giấu thân phận của chính mình, trải qua cẩn thận suy tư. Thiên kỳ bảng thủ thân phận, cố nhiên có thể kinh sợ mấy người, nhưng thân phận như vậy, càng có thể bức bách ba đại tông môn liên hợp. Mà ba đại tông môn, nếu như thật sự liên hợp, liền không phải chỉ đoạt bảo đơn giản như vậy, càng không phải tận lực đem chu diện. Tình huống như vậy, đương nhiên phải đầu tiên tránh khỏi, mà ẩn giấu thân phận của chính mình, càng có thể trong khi giao chiến xuất kỳ bất ý. Chỗ này do chúng ta ba đại tông môn trước hết tham gia được, niệm tình các ngươi học viện, cùng ra 10 đại thế lực, xin mời nhanh chóng rời đi. thiên Lôi môn trong trận doanh. đi ra một vị đệ tử đối với các vị học viên nói rằng cứ việc trong lời nói đọc mười đại thế lực tình nghĩa thực tế trong lời nói hiện lộ hết kiêu ngạo rõ ràng không đem những học viên này thật sự bỏ vào trong lòng mà lựa chọn tới khuyên lùi thì lại nhân đối lập còn lại hai đại tông môn nhưng mạnh yếu so sánh bên trong thiên lôi môn rõ ràng càng mạnh hơn sớm đã đem linh động coi là vật trong túi sao lại dung đệ tứ đoàn thể đến chia sẻ nói láo chỗ này linh động rõ ràng do chúng ta cùng thủy vân cung đệ tử trước hết tham gia được mà các ngươi thiên lôi môn cùng cao dương bên người một vị học viên tức là trước kia cha xét linh động học viên nhất thời nổi giận nói rằng, mà ngôn ngữ chưa nói xong, liền để cao dương đem ngăn cản. Nhân tình huống thật bên trong, xác thực do vị học viên này, cùng thủy vân cung đệ tử trước hết cha xét, mà thiên lôi môn cùng ngự Thú núi, thì lại đối lập tới chừng một ít. Nhưng thật muốn nói ra sự thực, tất nhiên sẽ đắc tội ngự thủ núi, sẽ làm tình huống càng thêm ác liệt. Vì vậy cao dương đem ngăn cản, tiếp lời nói rằng, chúng ta học viện, cùng thủy vân cung trước hết cha xét, mà ngươi thiên lôi môn cuối cùng đến, còn lưu toan độc bá linh động, thiên lôi môn coi là thật ngủng. Cao dương ngôn ngữ lần thứ hai nói rõ học viện trước hết một nhóm cha xét linh động, đồng thời không nhằm vào ngự thủ núi. càng nói rõ thiên lôi môn gia tâm có thể nói một mũi tên chúng ba chim so với nổi giận học viên thì càng thêm thỏa đáng một ít ha ha ta thiên lôi môn tới đây nơi thì chưa từng thấy các ngươi tung tích bây giờ cường tự nói trước hết cha xét lẽ nào muốn bà bảo muốn cấp giật trái cây thiên lôi môn mặt khác một vị đệ tử nhất thời cười gần nói rằng mà thủy vân cung cùng ngự thú núi đều lựa chọn trầm mặc đối mặt tình huống như vậy tự nhiên hướng về mượn học viện suy yếu thiên lôi môn thực lực này ba đại tông môn trong mắt học viện hiện ra thực lực không có cách nào cướp đoạt linh động đều không lo lắng quá mức cái chảy cái cối cái chảy cối các ngươi thiên lôi môn hành vi bá đạo muốn độc bá linh động truy sát chúng ta cùng thụy vân môn chúng ta nhanh chóng thoát đi đi xa các người thiên lôi môn cấp giật trà xét trái cây cao dương nói nói rằng cứ việc lúc đó trà xét linh động không phải bản thân bản thân nhưng mà đối với sự thực tình huống đã sớm thuộc lẩu trong lòng hừ đừng vội nói bậy khuyên bọn ngươi mau chóng tối lui không nên uổng tự trôn vùi tính mạng thiên lôi môn này vị đệ tử không lấy thêm sự thực tới nói đơn giản trực tiếp trục xuất cứ như vậy ai đúng ai sai ai cướp giật trái cây liền không cần tranh luận nhưng mà này thì lại làm sao trung quy muốn bắt thực lực đến tranh không ai sẽ thật sự nói sự thực không ai sẽ tuân thủ ai trước tiên tra xét liền quy ai. không thực lực hoạch bảo thì lại làm sao thực lực mạnh mẽ như thế cướp giật mà đi nhưng cao dương chăm lo thực tướng tranh vốn là không muốn cấp về linh động chỉ muốn đủ tư cách tranh cướp mà thôi mà thật sự thực lực học viện trận doanh không nhược quá còn lại ba gia, tự nhiên không cái gì ý sợ hãi không ai lo lắng thiên lôi môn trục xuất muốn ta chờ đưa tính mạng người thiên lôi môn như thế muốn chắc chắc bản lãnh của chính mình nếu thừa nhận chỗ này linh động trước tiên do ta học viện tra xét chúng ta đương nhiên phải đi vào cao dương tiếp tục nói không hiện ra độc ba ý tứ vẫn kiên quyết muốn tiến vào linh động hả thiên lôi môn đệ tử hơi cao mày bây giờ tình huống vẫn đúng là không nghĩ giao chiến bằng không chỉ có thể tiện nghi thủy vân cung cùng Ngự thú núi mà lúc này ngựa thú núi đệ tử bao hàm đầu lĩnh sư huynh vẫn nhìn náo nhiệt rằng dốc. thủy vân cung tình huống cơ bản cùng Ngự thú núi tương đương nhưng đầu lĩnh sư tỷ âm thầm suy tư nói đông hoa học viện những học viên này rõ ràng nhân số thực lực đều không chút nào ưu thế toàn thể thực lực hoàn toàn không có cách nào chống lại thiên lôi môn càng yếu hơn quá hai nhà chúng ta vì sao cố những học viên này như vậy cường thế yêu cầu vào động mà không sợ thiên lôi môn không sợ chỗ này bà ra thế lực vị này đầu lĩnh sư tỷ chỉ muốn ra một trường hợp âm thầm kinh ngạc nói lẽ nào những học viên này bên trong một vị học viên mạnh mẽ có thể chống đỡ thiên lôi môn hiển nhiên nếu như nhân số ưu thế liền sẽ trực tiếp đi ra như vậy hiệu quả càng to lớn hơn thủy vân cung sư tỷ có thể nói tư duy tỉ mỉ bài trừ tình huống như thế nhắm thẳng vào chân tướng của sự tình cứ như vậy thủy vân cung sư tỷ trong bóng tối cân nhắc nói nếu như những học viên này bên trong có học viện xếp hạng thứ 10 thậm chí thiên ki bảng vị kia lần này tình thế chắc chắn lần thứ hai chuyển biến đối lập còn lại tông môn học viện giáo dục hình thức trong ngoài đối lập độc lập đến bí cảnh thăm dò đều vì học viện học viên mà đông hoa các đệ tử thì lại vì là bí truyền một loại thường ngày không phải dễ dàng hiện ra thân mà thám hiểm bí cảnh tình huống trừ phi ở trong chứa truyền thừa bí cảnh vì vậy đối với những học viên này suy tư thủy vân cung sư tỷ chỉ suy tư học viện học viên mà những học viên này bên trong xếp hạng thứ nhất vị kia, vừa lúc vì là thiền kỳ bảng độ bảng điều này làm cho độ sâu thâm liên tưởng nhưng mà như vậy liên tưởng đã để cho tâm thái chuyển biến âm thầm quyết ý nói trước kia ba đại thông môn trong đó thủy vân cung yếu kém cứ việc tông môn kỹ xảo mạnh mẽ nhưng các sư muội khuyết kinh nghiệm ác chiến bên trong khó sử dụng toàn bộ bản lĩnh so sánh thiên lôi môn chiến đấu cường tất nhiên nhỏ yếu thế một ít mà ngự thú núi cứ việc dựa vào linh thú trong này mất đi dựa vào có thể chuẩn bị càng thêm đầy đủ nắm bảo mệnh thú hồn phụ, không cách nào nắm mệnh vật lộn với nhau mà ngự thú núi nhân số càng nhiều dòng dã bốn tám vị tương tự vượt qua thủy vân cung tình thế trước mắt bên trong thủy vân cung thế yếu nhất định phải lôi kéo đồng minh có thể thiên lôi môn cùng ngự thú núi đều muốn độc bá chỗ này linh động tự nhiên không thể cùng minh mà đông hoa học viện đến đúng lúc gặp thời cơ càng nhân trước hết thăm dò đối với thủy vân cung khá là tán thành lại thêm ẩn dấu thân phận học viên còn không cho thấy thực lực bây giờ những học viên này thế yếu vừa vặn lôi kéo kết minh thủy vân cung vị này sư tỷ trong lòng chuyển qua vô số ý nghĩ cuối cùng âm thầm quyết ý chờ chuyển hướng học viện cùng thiên lôi môn tranh đấu chính nơi sắp giao chiến tình huống liền lên tiếng nói mọi người cùng ra mười đại thế lực không cần thiết vì là ngoại vật đánh nhau ta thủy vân cung sư muội có thể chứng minh trước kia cha xét linh động xác thực là nhất trước tiên nói học viên thủy vân cung vị này sư tỷ bản thân nơi lãnh đạo vị luôn nữa có thể hiện ra thủy vân cung y tứ mà trong lời nói tận quản công chính khuyên can nhiên nói chứng minh liền khuynh hướng học viện bên này ý đồ kia khiến người ta suy đoán thiên lôi môn cùng ngự thủ núi đầu lĩnh sư huynh đều đầy mặt suy tư mà thủy vân cung đệ tử đều có chút kinh ngạc không minh bạch sư tỷ ý tứ mà học viện trong trận doanh, vũ phong nhàn nhạt hướng về vị này sư tỷ nhìn tới có chút ra mấy phần tán thưởng có thể nhanh chóng xác minh tình thế lại quả quyết chuyển biến tình thế vị này sư tỷ sát thực mạnh mẽ chưa xong còn tiếp quy một chương bốn trăm năm mươi yêu chiến quyền thứ nhất chương bốn trăm năm mươi yêu chiến vị này sư tỷ làm thật là mạnh mẽ coi thanh toàn thể tình thế chỉ nhân trong lòng suy đoán liền quả quyết chuyển biến tình thế cường đại như vậy tâm hồn cường đại như vậy trí tuệ cường đại như vậy ý chí mặc dù bản thân yếu kém vẫn có thể lãnh đạo trận doanh huống hồ bản thân khá mạnh tình huống như vậy mà khi đông huyền hàng đầu tuần kiệt tất nổi danh liệt tiền kỳ bảng bên trong làm sao dung mạo xa lạ mà thủy vân cung hàng ngày tinh tu kỳ danh đầu đối lập khá nhỏ còn khó hơn đoán ra thân phận vũ phong trong lòng đối với vị này sư tỷ tương đương tán thưởng trước kia tra xét bên trong đối với ba đại tông môn mạnh yếu liền đã tra xét chuẩn xác y theo mạnh yếu so sánh đem tổng thể thiết thập tinh, Thiên Lôi môn cùng Ngự Thú núi, đều mỗi người nắm 3 sao bán, mà Thủy Vân cung chỉ nắm 3 sao. Trước kia độc lập hạn chế bên trong, Thủy Vân cung kiềm chế hai đại tông môn, mà Thiên Lôi môn cùng Ngự Thú núi thì lại thật sự đối lập ý muốn độc bá. Thủy Vân cung từ đầu đến cuối, chỉ muốn linh trong động cấp chút chỗ tốt, mà không chuẩn bị độc bá linh động. Nhân còn lại hai đại tông môn đều muốn độc bá linh động, Thủy Vân cung dính lử vào, vừa vận hạn chế hai đại tông môn, để hai tông môn lo lắng, mà không thật sự giao chiến. Bây giờ, học viện đến đây, vừa vận tiêu trừ thủy vận cùng, hở bên trong tình thế. Nếu như lẫn nhau liên minh, đem có thể đạt tranh bá tư bản, mặc dù vô ý tranh bá, liền có thể dò vào linh động. Nhân thủy vân cung sư tỷ rõ ràng khuynh hướng học viện, tình cảnh nhất thời biến vắng lặng không nói gì. Thiên lôi môn cùng ngự thú núi lệ tử đều khó nghĩ thông suốt tình huống, mà từng người đầu lĩnh sư minh thì lại âm thầm suy tư. Học viện đầu lĩnh cao dương tương tự khó hiểu tình huống, tiềm thức nhìn phía vũ phong, mà thủy vân cung sư tỷ theo ánh mắt nhìn phía vũ phong thấy xa lạ dung mạo, nắm linh kiếm chờ chiến bóng người, có chút một chút kinh ngạc ngạc nhiên nghi ngờ. Các ngươi trước tiên tra xét, mà từ lâu rời đi, ta thiên lôi môn đồng dạng tra xét. Bây giờ cường luận ai trước tiên? không quá to lớn ý tứ muốn tiến vào linh động muốn xuất ra bản lĩnh thiên lôi môn người thứ hai nói đệ tử chính là trong đó đầu lĩnh sư minh lần thứ hai nói nói rằng cho thấy thực lực vi tôn ý tứ đương nhiên như vậy ý tứ rõ ràng nắm tự thân mạnh mẽ càng nắm đoàn thể mạnh mẽ ước hiếp trước kia trà xét học viện mặc dù thủy vân cung chứng minh tương tự không cách nào nói rõ cái gì càng không cách nào trực tiếp ảnh hưởng tình thế đối lập thiên lôi môn trước hết ra mặt tông môn lựu thú núi phải tỉnh táo một chút sớm trước không dành trước ra mặt lúc này càng suy tư thủy vân cung ý đồ ừ. mặc dù thủy vân cung liên hợp học viện những người này tương tự không cách nào cùng chúng ta chiến đấu vẫn sẽ ba mặt đối lập nếu như chúng ta liên hợp tiên lôi môn thủy vân cung liên hợp học viện tình thế thì càng thêm ác liệt ngự thú núi sư huynh đối với thủy vân cung ý đồ rõ ràng tương đối nhẹ coi nhưng càng sâu suy nghĩ trong lòng thì lại sinh ra trọng đại nghi hoặc chẳng lẽ những này học viện đến ra hỏa nắm cái gì mạnh mẽ bản lĩnh thủy vân cung cùng với liên hợp có thể bức bách hai người bọn ta đại tông môn không cách nào cứng rắn giao chiến chỉ có thể thoái nhượng. vị này ngự thú núi sư huynh trong lòng nhất thời sinh ra cảnh giác mặc dù suy đoán sai lầm nhưng cẩn thận chút tổng không sai Tự nhiên nhân những ngày nguyên do ngự thú núi thích hợp nhất cách làm liền muốn cổ động thiên lôi môn xuất kích cường thế bức bách học viện trận doanh vì vậy vị này ngự thú núi sư hình tiếp theo lên tiếng nói muốn tiến vào linh động liền muốn xuất ra bản lĩnh chỉ muốn các ngươi những người này có thể làm cho thiên lôi môn đồng ý ta ngự thú núi không ý kiến haha đa tạ cảm ơn vị này đồng đạo cao dương cười haha ha, đối với vị này ngự thú núi đệ tử biểu đạt nói cảm ơn ý tứ cao dương hành động như vậy càng làm cho ngự thú núi khó suy đoán mà thiên lôi môn sư hình lúc này đồng dạng liên tưởng. học viện cha xét học viên nếu đã sớm thoát đi bây giờ dựa vào như vậy yếu kém trận danh liền dám nữa thứ giết trở về trong đó ẩn hàm huyền cơ gì cứ việc thiên lôi môn đệ tử cùng chơi yêu chiến nhưng những người này tuyệt đối không phải ngu dốt nhất thời lên tiếng nói ngươi này cùng thú loại làm bạn ra hỏa ngưu toan để thiên lôi môn đánh trận đầu không chuyện đơn giản như vậy các ngươi những ngày học viện ra hỏa nếu như đánh bại ngự thú núi ta thiên lôi môn liền lui ra thiên lôi môn này vị đệ tử muốn càng thêm tàn nhẫn một ít trực tiếp để học viện cùng ngự thú núi tương chiến càng nói ra lui ra ngôn ngữ dù sao ngự thú núi y tứ vẹn vẹn để Thiên Lôi Môn đồng ý, liền để học viện thêm đi vào. Đoàn thể tương chiến, hôn chiến tàn sát tình huống, tin tưởng mọi người đều muốn tránh khỏi. Dù sao này bí cảnh bên trong, linh vật tụ tập nơi, không phải bên này duyên linh động, mọi người đều muốn duy trì thực lực. Vì vậy, mọi người đơn độc đối chiến, công bằng tranh tài làm sao? Cao Dương nói hỏi. Ha ha, các ngươi rõ ràng đoàn thể nơi thế yếu, bây giờ muốn đơn độc đối chiến, xác thực sẽ cho mình sắp xếp. Ngự thú núi sư Minh nhất thời nói chăm trọng nói, dù sao ngự thú núi đệ tử thường ngày chủ yếu dựa vào linh thú, đơn thể đối lập yếu kém một chút, mà Thiên Lôi Môn đệ tử. Cứ việc không nói chào phúng, tương tự đầy mặt chào phúng ý cười. Ha ha! Nghĩ đến các vị hiểu lầm cao mô ý tứ. Ta học viện bên này, chỉ có thể ra một vị học viên, các ngươi từng người có thể ra năm vị khiêu chiến, nếu như học viện bên này chiến bại, chúng ta liền sẽ chủ động tối lui. Cao Dương nói nói rằng, nay liền vì là trước kia cùng Vũ Phong, thương nghị đi ra sách lược. Mặc dù sẽ đưa tới, mọi người đối với Vũ Phong thân phận ngờ vực, nhưng như vậy giống giả giống thật sự tình huống, càng có thể làm cho những người này lo lắng. nói xong trước kia thương nghị sách lược cao dương lần thứ hai nói bổ sung đương nhiên tránh khỏi ác ý xa luân chiến chúng ta bên này xuất triển giả có thể yêu cầu trên đường nghỉ ngơi ước một phút thời gian cao dương bổ sung yêu cầu thì lại lo lắng vũ phong bất cẩn, vì vậy làm ra sắp xếp nói xong lo lắng vũ phong trách cứ liền quay đầu hướng về vọng đi qua mà lúc này thiên lôi môn cùng ngự thú núi đệ tử đều chú ý cử động tự nhiên phát hiện tình huống này nhất thời trong lòng kỳ quái dù sao này học viện tên đầu lĩnh trưng cầu phổ thông học viên ý kiến mà học viên này không hề tên tuổi ha ha thủy vân cung lui ra khiêu chiến Đồng ý các vị tiến vào linh động. Thủy vân cung sư tỷ lần thứ hai nói nói rằng, lần thứ hai cho thấy đối với học viện quân hướng. Nhân Cao Dương xuất chiến một vị, như vậy đối chiến sắp xếp, để cho càng tin chắc trước kia suy đoán. Cao Mô cảm ơn Thủy vân cung các vị. Cao Dương đối với Thủy vân cung các vị, ôm quyền biểu thị lòng biết ơn. Được. Chúng ta đồng ý. Thiên lôi môn cùng ngự thủ núi, hai vị đầu lĩnh sư huynh, hiểu ngầm liếc mắt nhìn nhau, cơ bản đồng thời nói nói rằng. Các ngươi người phương nào xuất chiến, liền do ta thiên lôi môn trước tiên chiến. thiên lôi môn đầu lĩnh sư huynh lần thứ hai nói nói rằng tự giác quên cao dương nói ra khiêu chiến một người trong đó nhược hướng về cường trọ tự được cao mỗ liền đến gặp gỡ hai tông tu kiệt cao dương dũng cảm nói rằng vũ phong nhất thời chiến ý lan ra kéo muốn xuất chiến cao dương nói nói rằng cao huynh không cần ngươi xuất chiến giết gà yên dùng lưu đao, nhà ta xuất chiến là được phong ngọn huynh đệ lần này giao chiến việc quan hệ khẩn yếu cao mộ xuất chiến cơ hội càng to lớn hơn cao dương tự kêu nói rằng cao huynh ta bảo đảm thắng lợi liền để huynh đệ xuất chiến thôi vũ phong cùng cao dương diễn kịch mà còn lại học viên đều sắc mặt hờ hững, có vẻ như không nhìn thẳng vào lần này giao chiến. nay diễn kịch tình huống, tự nhiên đã sớm thương nghị tốt, không quản ba đại tông môn tin hay không, chỉ cần giả ra như vậy tư thái, dựng đứng càng mạnh hơn học viên, liền như vũ phong thân phận, giống giả giống thật càng khiến người ta kiến kỵ. được rồi, liền do phong huynh đệ ngươi xuất chiến, ngươi phải cẩn thận một ít, liền có thể bảo đảm thắng lợi. cao dương nói nói rằng bảo đảm thắng lợi, vũ phong hồi đáp, nhất thời về phía trước bước ra, cùng thiên lôi môn trận doanh đối lập, ngạo nghệ nói rằng thiên lôi môn gia hỏa, các ngươi có thể tưởng tượng nhà ta khiêu chiến ngũ luân, xin mời nhanh chóng lựa chọn xuất chiến. ông cùng gia hỏa liền để lưu mô đến gặp gỡ ngươi thiên lôi môn trong trận doanh đi ra một vị linh vũ đỉnh cao gia hỏa thực lực đó có thể xếp vào trận doanh năm vị trí đầu do đầu tiên xuất chiến đầu lĩnh sư huynh không ý kiến ra chiêu đi vũ phong ngạo nghe nói hiển nhiên không nhìn thẳng vào họ lưu vũ phong ẩn giấu thân phận tự nhiên sử dụng linh kiếm kỳ chủ muốn kiếm pháp liệt dương kiếm quyết cựu dương kiếm quyết cựu dương thần kiếm quyết trong đó cựu dương thần kiếm quyết mạnh mẽ nhất trước kia thu được khi đến không hết sức đi tu luyện nhưng nhân diễn võ giám hiệu quả nhanh chóng đem lợi biết mà bất chi bất giác bên trong bất cứ lúc nào chạy tới đối với kiếm pháp khống chế khá mạnh, sắp tới đỉnh, cao viên mãn cảnh. Mà cái môn này huyền giai cao cấp kiếm kỹ, dựa vào thực lực của tự thân, phụ trợ thân pháp, tiểu thần thông bí thuật, hoàn toàn có thể thắng được tại chỗ toàn bộ. Dù sao chỗ này ba đại thông môn, không quá mạnh mẽ đệ tử đến đây, không tiến vào thiên kỳ bảng đệ tử mạnh nhất cùng cao dương tương đương. Chưa xong còn tiếp. Quy một chương 455, từng người thoái nhượng. Chương 455, từng người thoái nhượng. 26. mươi thứ nhất chương 455, từng người thoái nhượng. Ghi tên thiên kỳ bảng thủ, đời trẻ tuấn kiệt vị trí đầu não. muốn đối chiến không tiến vào thiên kỳ bảng cùng thế hệ quả thực dễ như ăn cháo mặc dù bánh xe liền chiến tương tự không cần lo lắng vũ phong đi tên thiên kỳ bảng thủ đan ý tự thân mạnh yếu tương đương đời trẻ thủ cường phải biết thiên kỳ bảng sắp xếp toàn đông huyền tuấn kiệt, ngoại trừ hàng đầu tông môn còn lại tông môn thế gia có thể sắp xếp cấp bậc mỗi vực liền đạt mấy trăm năm toàn đông huyền tới nói số lượng có thể tưởng tượng được nay vẹn vẹn tông môn thế gia số lượng mỗi tông môn thế gia bên trong đời trẻ số lượng càng to lớn hơn như vậy số đến bên trong thiên kỳ bảng sắp xếp trang vị đều làm tuấn kiệt bên trong tuấn kiệt ngoại trừ hàng đầu nhất lưu mạnh yếu cách xa nhau rất xa huống chi không tiến vào thiên kỳ bảng tình huống như vậy bên trong không tiến vào thiên kỳ bảng cùng thế hệ cùng thiên kỳ bảng thủ giao chiến chắc chắn gánh chịu chiến bại hậu quả xấu đương nhiên lần này vẹn vẹn giao chiến mà tranh cướp tiến vào linh động tư cách còn không cần trực tiếp chu diện chiến bại không cần đưa mạng này hậu quả xấu đối lập so sánh kinh. nhưng nhường ra tham linh động tư cách liền tương đương nhường ra một ít linh vật tương tự sẽ làm chiến bại tức hận duy nhất may mắn không phải sinh tử giao chiến vị này thiên kỳ bảng thủ không chuẩn bị sử dụng tất Vũ Phong có thể ghi tên tiên ký bảng, giết trả chiến tích, tất làm chủ yếu nhân tố. Mà những này chiến tích sáng tạo, cùng với Tất Sát Ký tương quan, trực tiếp ảnh hưởng thực lực đó, này làm cùng với đối chiến, duy nhất may mắn nơi. Nhưng mà, to lớn mạnh yếu so sánh, mặc dù không khiến Tất Sát kỹ, nhược thế một bên, liền tất nhiên chiến bại, bại cục không cách nào nghị chuyển. Đương nhiên, hai đại tông môn bên này, tương tự không chuẩn bị cố ý chu diện, mặc dù bây giờ khá là mạnh mẽ, mà phải đem học viện làm tức giận, cùng với Liều Mạng mà Hỗ Chiến, tất sẽ đem trận doanh suy yếu. Nhân không chuẩn bị sử dụng Tất Sát Ký, càng muốn nửa thật nửa giả ẩn giấu thân phận, làm chủ linh khí đổi thương cầm kiếm. còn muốn kinh sợ hai đại tông môn, mặc dù không chuẩn bị nhanh chóng thắng lợi, tương tự muốn khống chế giao chiến thời gian, hướng về hai đại tông môn biểu hiện một bộ, hoàn toàn do khống chế tình thế biểu tượng. vì vậy, vũ phong cầm kiếm mà đứng, ngạo nế nói, ra chiêu đi. người trước tiên xuất chiến, còn có thể chống đỡ chút thời gian. tiểu tử ngông cuồng, liền để đại gia đến nước lượng ước lượng. ngươi tiểu tử này ngông cuồng tư bản, thiên lôi môn trận đầu đệ tử, đối mặt như vậy ngông cùng mục tiêu, tương tự lòng tràn đầy lửa giận, mặc dù không chuẩn bị giết người, tương tự chuẩn bị để mục tiêu nếm chút khổ sở. ha ha, để ngươi nước lượng đi, trước hết để ngươi ba chiêu. luôn mãi chiêu đánh bại ngươi vũ phong hờ hứng mà cười nói nạo nghệ thần thái hiện lộ hết trước hết để cho ba chiêu luôn mãi chiêu đánh bại tổng cộng sử dụng 6 chiêu này làm lâm thời ý nghĩ trước kia suy tư không chế cục diện vừa muốn mặc quá nhanh chóng còn muốn mặc kéo dài quá lâu 6 chiêu liền khá là thỏa đáng đương nhiên tầm thường nhãn quan mà coi hứa sẽ rất quá nhanh nhưng những này thám hiểm đệ tử mặc dù không tiến vào thiên ký bảng tương tự ghi tên tuấn kiệt vị có thể tin tưởng tình huống như vậy thử coi là thật ngôn cuồng không cần ngươi để ba chiêu đại ra ba chiêu chiến bại ngươi thiên lôi môn xuất chiến đệ tử Nghe vậy càng thêm nổi giận, nói thẳng ra ba chiêu bại cùng luôn. Đương nhiên, ba chiêu này lời giải thích, Vũ Phong không coi là thật, Nhân Tiên Lôi môn đệ tử đã trước tiên ra chiêu, Vũ Phong đồng dạng cẩn thận chờ đợi. Mặc dù tự tin thực lực mạnh mẽ, thời chiến cẩn thận tổng không sai. A. Vũ Phong nhàn nhạt cười khẽ. Đối mặt Tiên Lôi môn đệ tử tập kích, vẻ mặt ngoại trừ cẩn thận ở ngoài, vẫn như cũ hờ hững, vừa lúc đến thời cơ vận chuyển thân pháp, sai vị châm đối với mình tập kích, xoay người đến mục tiêu mặt trái. Chiêu thứ nhất, xuất kích khá là mãnh liệt, nhưng mà quá mức dại ra, khuyết linh động biến hóa, như vậy tập kích, không cách nào bắn trúng nhà ta. tại sao ba chiêu bại lời giải thích vũ phong hờ hưng nói ngược lại khẽ cười nói ha ha bây giờ tình huống so sánh sớm trước ngôn ngữ chân chính ngông cuồng không phải nhà ta mà ngươi rõ ràng không thực lực còn muốn nói ra cuồng nôn coi như thật sự ngông cuồng a tiểu tử dựa vào thân pháp mà thôi mặc vui vẻ hơn quá chào buổi sáng thiên lôi môn đệ tử não tu mà nộ lần thứ hai càng bánh liệt xuất kích chiêu thứ hai ngươi còn dư một chiêu cơ hội trước sau như một thứ dựa vào thân pháp tránh thoát tập kích lại chậm rãi nói nói rằng sắc mặt cẩn thận càng hiện ra một chút lười nhác nhân thăm dò mục tiêu mạnh yếu càng càng thêm không lo lắng lần thứ hai thiên lôi môn đệ tử chiêu thứ ba tình huống trước sau như một hai lần liền vũ phong góc áo đều không tìm thấy k chiêu thứ bốn vũ phong xuất kích nhanh chóng linh kiếm tập hầu thiên lôi môn đệ tử vùng kiếm tương trạng hai linh khí va chạm nhau chuyển ra lanh lảnh âm phủ và anh. vũ phong mượn cơ hội này nhanh chóng toàn không đá ra trực kích mục tiêu bụng đem đá liên tục tối lui ai ngươi liền bản lãnh như vậy coi là thật để nhà ta thất vọng a đòn đánh này không xuất toàn lực dù sao bình thường khiêu chiến không cần thiết liều mạng ngươi có thể muốn chịu vua nếu như phải kiên trì giao chiến ngươi chắc chắn bị thương mà bại vũ phong nói, nói rằng hiện lộ hết thất vọng sắc mặt đồng thời cho thấy ý của chính mình lần này đẩy lùi không đem hết toàn lực nếu như khiến xuất toàn lực mục tiêu thương thế tự nhiên này do mục tiêu đi suy nghĩ biết rõ chính mình quá yếu có thể hay không còn phải mạo hiểm xuất chiến đương cục thường thường là lối vị này thiên lôi môn đệ tử người ra thất vọng ý tứ trong lòng càng thêm tràn ngập lửa giận liền muốn lần thứ hai xuất kích dù sao lần này giao chiến không họa ra võ đại quyền không đảm luận thắng bại tiêu chuẩn đều muốn coi một bên chịu thua kết thúc chỉ cần này vị đệ tử không chịu thua liền nói rõ này luân giao chiến không kết thúc thế yếu một bên có thể lần thứ hai xuất kích. nay vị đệ tử đang chuẩn bị xuất kích, liền để Thiên Lôi môn đầu lĩnh sư huynh ngăn cản. Đối với hắn nói rằng, ngươi không cách nào chiến thắng. Lần này ta tự mình xuất kích, khi vọng thăm dò bản lĩnh. Vị này đầu lĩnh sư vinh, nhãn quang muốn cao hơn một chút, vẹn vẹn mấy chiêu trong khi giao chiến, đã biết Vũ Phong mạnh hơn chính mình, mà không chuẩn bị đem chiến thắng, chủ yếu thăm dò thực lực, vì là những đệ tử còn lại lót đường. Làm bước ra mấy trượng, cùng Vũ Phong đối lập mà lập tức, Vũ Phong nhàn nhạt lên tiếng nói, ngươi khá là minh thế cuộc, còn biết không cách nào thắng lợi, có thể ngươi làm sao không biết thời vụ? Ai? Liên như ngươi vậy, thân là Thiên Lôi môn đầu lĩnh sư huynh," liền nhà ta liền không cách nào chiến thắng, không cần cao sư huynh xuất chiến, cao sư huynh trước kia quá mức cẩn thận à? vũ phong thoáng như tự nói nói rằng, hiện lộ hết trong lòng thất vọng. trước kia lưu kế bên trong, liền muốn sử dụng một ít thực lực, kinh sợ hai đại tông môn lại đắp nạn càng mạnh hơn sư huynh, hai vị nửa thật nửa giả càng làm cho hai đại tông môn kiên kỵ. đương nhiên, trước kia lưu kế thì nhắm vào ba đại tông môn, bây giờ thủy vân cung đồng ý, càng khuyên hướng giúp đỡ, liền nhắm vào còn lại hai đại tông môn. thiên lôi môn đầu lĩnh sư huynh cưỡng chế để cho mình bình tĩnh, không tính toán ngôn ngữ tranh đấu, nhanh chóng xuất kích. vị này đầu lĩnh sư huynh. so với trước một vị đệ tử thoáng mạnh hơn một ít nhưng vẫn còn có yếu mặc dù cẩn thận đối chiến vẫn khó thoát để ba chiêu lần thứ hai ba chiêu bại cục diện mà sự thực bên trong vị sư huynh này cứng rắn chống đỡ muốn sở thành vũ phong thực lực vũ phong trục thứ tăng lên ra ba chiêu bằng không giao chiến chiêu thứ 4 thì vũ phong ra chiêu thứ nhất liền có thể đem đánh bại muốn thăm dò thực lực kỳ thực càng cao thâm hơn vị này thiên lôi môn sư huynh trong lòng cân nhắc không có kết quả chỉ có thể để cho dư ba vị đệ tử xuất chiến nhưng mà xuất chiến kết quả tất cả đều ba chiêu không bắn trúng mục tiêu tiện đà ba chiêu bên trong chiến bại tình huống như vậy nhân sớm trước ước chiến thiên lôi môn đã mất đi ngăn cản học viện tham động tư cách đương nhiên ngự thú núi đệ tử không liền như vậy chịu thua lần đầu đầu lĩnh sư huynh xuất chiến cường tự kiêu nhiên nói rằng liền chiến ngũ luân đối với ngươi tất nhiên giảm dần to lớn hy vọng ngươi nhanh chóng chịu thua miễn bị thương ảnh hưởng đối với bí cảnh thăm dò liền tranh này linh động vô vị ha ha nếu tranh linh động vô vị cái kia các vị ngự thú núi đường nối làm sao không đem này linh động được ra vũ phong cười khách hỏi trong lòng tự nhiên rõ ràng ngự thú núi sư huynh cường tử ngạo nghệ ngôn ngữ vẫn muốn đối với hắn thăm dò mà thôi ngự thú núi kiên trì không đổi lấy chờ mong tình huống ngũ luân giao chiến thắng bại đều cùng thiên lôi môn tương đồng không ai sống quá sáu chiêu được chúng ta đồng ý các ngươi vào động ngự thú núi cuối cùng một vị đệ tử chiến bại đầu linh sư vinh mặt lệnh nói rằng ta thiên lôi môn đồng ý các ngươi vào động nhưng đi vào thế nào thăm dò linh vật thế nào sắp xếp này còn cần thương nghị thiên lôi môn sư huynh nói rằng hiển nhiên không cam tâm thất bại mọi người đi vào các tham các trong đó xóa động trải rộng có thể không tìm ra tốt hơn linh vật mọi người các coi bản lãnh của chính mình cao dương đi ra nói rằng đúng mọi người từng người tự động linh vật bằng bản lãnh của mình này khi ta thủy vân cung trước kia liền nói ra chủ trương thủy vân cung sư tỷ lần thứ hai lên tiếng nói Ừm. ta ngự thú núi đồng ý ngự thú núi sư mình lần này cũng không còn lại ý kiến dù sao độc bá ý nghĩ thất bại bây giờ dò vào linh động ngự thú núi có vài lượng ưu thế liền như vậy thủy vân cung chống đỡ ngự thú núi thoái nhượng thiên lôi môn mặc dù cường thế tương tự tất yếu thoái nhượng đồng ý còn lại ba trận doanh chủ trương chương 456, luận kim thế Thú. hai quyền thứ nhất chương bốn luận kim thú. nhân thủy vân cung chống đỡ hai đại tông môn thoái nhượng Học viện thăm dò linh động, thế không cách nào ngăn cản. Mà hai đại tông môn độc bá linh động ý nghĩ liền đã hoàn toàn thất bại. Bốn trong trận doanh lớn, mọi người mỗi người nắm lo lắng, duy trì đối lập cân đối, đem liên hợp thăm dò linh động. Thực tế tới nói, ba trận doanh lớn càng thêm cân đối, nhưng trước kia hai trận doanh lớn đều muốn độc bá linh động, khiến cho dư một nhà liên lụy. Nhằm vào như vậy tình thế, còn không bốn trận doanh lớn cân đối, mà bây giờ bốn trận doanh lớn, thực tế chỉ ba trận doanh lớn mà thôi. Dù sao thủy vân cung chống đỡ học viện, hai bên mơ hồ chuẩn bị liên hợp, cùng chống đỡ còn lại hai trận doanh lớn. Mà thăm dò linh trong động, nếu như muốn giao chiến, bị thua trận doanh chạy ra, đối với hắn dư trận doanh tất sinh mộng họa. Vì vậy, mọi người mỗi người nắm lo lắng, duy trì đối lập cân đối, từng người tham dò một ít linh động. Cứ việc linh động nhập khẩu, chỉ một độc lập cửa động, nhiên bên trong bộ xóa đạo phụ tạp, chỉ cần tiến vào bên ngoài cửa động, trong đó liền có thể các nơi việc, từng người thăm dò từng người. Đối mặt cửa động lựa chọn thì, Thủy Vân Cung sư tỷ đi đầu, lựa chọn liền nhau học viện trận doanh một chỗ cửa động, mơ hồ rượi vào học viện trận doanh. Mà học viện trận doanh, lựa chọn chủ cửa động thì, mơ hồ cùng với dư hai tông môn đối kháng, lựa chọn ba cái trọng đại cửa động. đối với thủy vân cung Ý tứ học viện trận doanh đều không hắc ý dù sao trước kia chống đỡ đồng ý cùng chung thăm dò linh vật huống hồ đối với linh vật thăm dò không phải cửa động lớn phạm vi lớn thu được linh vật lượng thì càng lớn cấp bậc sẽ càng cao hơn kỳ thực mặc dù tiến vào linh vật số lượng lớn linh động phức tạp như vậy thăm dò vẫn như cũ cần cơ duyên liền như bên ngoài thăm dò cơ duyên thật thì lại thu được linh vật lượng đại phẩm cao này linh trong động thăm dò tương đương đem này thu được linh vật từng người theo đệ lượng cùng phẩm phóng to mà thôi không phải đi vào liền thu được tương đồng linh vật vẫn muốn coi từng người cơ duyên đối với thủy vân cung ý tứ Học viện trận doanh một ít học viên chỉ nắm giúp đỡ ý nghĩ đồng ý liền nhau thăm dò, mà một ít thẩm tra tình thế liên tưởng xa một chút học viên thì lại biết được Thủy Vân Cung cùng học viện cứ việc không liên hợp thực tế tương đương liên hợp, học viện thừa Thủy Vân Cung tỉnh tất nhiên muốn đối với hắn giúp đỡ, mà Thủy Vân Cung lần trước giúp đỡ liền sẽ kéo dài duy trì giao tình hai trận doanh lớn có thể nói canh gác gắn bó, mặt ngoài liên hợp thì lại nhân hai đại tông môn không cách nào lấy ra tới nói, bằng không đưa tới hai đại tông môn liên hợp tình thế sẽ càng thêm ác liệt, liền như vậy mặt ngoài bốn trận doanh lớn. thực tế ba trận doanh lớn từng người lựa chọn tương đương linh động từng người độc lập hướng vào phía trong tra xét đương nhiên bên trong động xóa đạo phức tạp sớm muộn sẽ lần thứ hai tương phủng này độc lập giới hạn trước mặt vũ huynh lần này thừa thủy vân cung tỉnh so với dự tính tình huống càng tốt không nghĩ đơn giản như vậy liên đoạt lại tham động tư cách từng người tra xét linh động thì cao dương đối với bên người nào đó học viên nói rằng tự nhiên học viên này tức vũ phong nhân không người ngoài duyên cớ mặc dù không dịch dung trở về tương tự không cần ẩn dấu xưng hô xác thực không dự đoán thủy vân cung sẽ ủng hộ chúng ta nghĩ đến thủy vân cung tình cảnh Ba đại tông môn khá là lúng túng. Vũ Phong nói trả lời, lập tức lần thứ hai nói rằng, ân tình khó nhất trả lại. Lần này thừa Thủy Vân Cung tỉnh. Nếu như Thủy Vân Cung gặp nạn, liền muốn làm tự chúng ta gặp nạn, không nên làm trái chính mình bản tâm. Vũ Phong ngôn ngữ vừa làm đối với mình mà nói, tương tự đối với hắn dư học viên nói. Mặc dù trong lòng rõ ràng, Thủy Vân Cung cách làm, vẹn vẹn lôi kéo đồng minh, mà không phải thật sự giúp học viện, càng chuyển biến rằng co tình thế, mọi người đồng thời tiến vào linh động tra xét. Nhưng giúp đỡ tức cần tình, này tình cảm không cách nào lơ là. Thủy Vân Cung sứ tỵ không nói thẳng ra muốn đồng mình nghĩ đến liền mang duy trì ân tình ý nghĩ dù sao đối mặt lợi ích thì đối mặt nguy hiểm thì đồng minh đều có thể không nhìn mà ân tình khó nhất trả lại Ừm, thủy vân cung thiện đợi chúng ta đương nhiên phải trả lại tình nghĩa cao dương tán thành nói rằng mọi người cảnh giác một ít bất cứ lúc nào chuẩn bị xuất chiến vũ phong đột nhiên quất lên sớm trước hờ hững sắc mặt tương tự hiện ra chút hứa cẩn thận vũ huynh xảy ra chuyện gì cao dương nói hỏi còn lại học viên đều hiếu kỳ bây giờ thời gian còn sớm không cùng với dư trận doanh giao chiến khả năng mà tao ngộ linh trong động thú loại thời gian đồng dạng còn tương đối sớm mặc dù tao nộ trong động thú loại mà không cần toàn trận doanh cảnh giác cao dương cần hỏi xong lần thứ hai chuyển hướng bên người mặt khác một vị học viên tham động trong trận doanh hiện nay còn không lan ra đi dẫn trước ba vị tức vũ phong cao dương cùng một vị khác học viên vị học viên này tức trước kia tra xét linh động đối ngoại vi động bạo khá quen thuộc người vũ phong cảnh giác ngôn luận tương tự khó hiểu cụ thể tình hình phía trước một con di động thú loại thú loại hình thể to lớn không phải trước kia tao nộ thú loại vũ phong nói đơn giản đạo trước kia hồn đọc cha xét bên trong cự thú bóng người chợt lóe lên thân thể ánh sáng lộng lấy như sát đang coi mặt ngoài thân thể liền tương đương nhị cấp linh vật tình huống như vậy để cho hoảng sợ. từng cảnh giác mục tiêu đã đình chỉ chúng ta về phía trước liền sẽ tao nộ. Vũ Phong lần thứ hai lên tiếng nói hiển nhiên tình huống sinh ra biến hóa. Quả nhiên không cách quá lâu thời gian làm cách xa nhau trong vòng 10 triệu thì, còn lại học viên đều thăm dò đến mục tiêu. đương nhiên Vũ Phong đã sớm tham tra được biết được mục tiêu vật gì nhưng tránh khỏi quá mức đặc thù càng không chuẩn bị để cho dư học viên nghỉ lại vì vậy không nói do nói ra. Mà cha xét ra tình huống Cao Dương lúc này cả kinh nói kim thiết thú. nhân cao dương nói ra thủ tên, còn lại học viên nhất thời kinh tâm. cao dương lần nữa nói kim thiết thú cả người cứng rắn như sắt, huyết dịch có thể cường nhục thân, mà thân thể có thể luyện linh khí tam cấp kim thiết thú thân thể tương đương nhất cấp linh vật, chủ yếu đặc thù vị trí tương đương hai tam cấp linh vật. cao dương nói xong tình huống vẫn hoảng sợ khó tính, vũ phong liền nói bổ sung phía trước kim thiết thú tương đương to lớn di động linh vật, nếu như đem chu diệt đem cắt rời đi ra mỗi vị đều có thể hoạch trọng đại linh vật, cứ việc cấp bậc không quá cao nhưng như vậy di động linh vật không dễ như vậy thu được, liền như bên ngoài kim linh thú nếu như chu diệt một đại đoàn thể liên có thể lại hoạch được mùa, đồng thời càng khả năng chết. Vũ Phong nghiêm nghị nói rằng, cứ việc hiện nay còn không từng người lang ra, mọi người cùng chỗ một trận doanh đoàn thể bên trong, nhưng như vậy thăm dò linh động, nhất định phải để mọi người đối mặt mình, mà không nên ai bị lại ai. Các vị huynh đệ, lần này là mọi người trận đầu, mọi người đồng thời xuất chiến, nguy hiểm đối lập khá nhỏ. Nhiên kim tiết thú khó đối phó, chỉ cần giao chiến liền sẽ sinh ra bất ngờ, mọi người nhất định phải cẩn thận một ít. Cao Dương thân là đồ lĩnh, muốn đoàn kết toàn trận doanh thăm dò, Vũ Phong thì lại đối lập độc lập, từng người sắp xếp cụ độ công kích. Mọi người tiến vào bí cảnh, liền làm thật đối mặt nguy hiểm chuẩn bị Tiến vào trong đó liền tương đương thám hiểm, há có thể sợ hãi mà đình trệ đổi đạo. Trước kia cao sư mình không chịu tập chúng ta thì mọi người từng người thăm dò mạo hiểm, cục diện so với hiện nay càng nguy hiểm. Trong trận doanh, một vị học viên lên tiếng nói, ý tứ khá là kiên quyết. Nghe vậy, Vũ Phong cùng Cao Dương đều đối lập thỏa mãn. Vũ Phong thỏa mãn những học viên này, không đối với hắn sinh ra ủy lại tim, mà Cao Dương thì lại thỏa mãn, những học viên này tràn ngập đấu chí. Chương 457, linh động trận Đầu 26. quyền thứ nhất chương 457, linh động trận đầu Vũ Phong tra xét ra kim thiết thú. không nhanh chóng dẫn dắt xuất chiến, đầu tiên nói nói rõ tình hình, liền ý muốn hỏi dò thì thử thách. Mà Cao Dương, mặc dù không thử thách tâm tư, nhưng đồng dạng hy vọng dẫn dắt, tâm trí kiên nghị học viên, liên hợp mạnh mẽ trận doanh. Nếu như học viên sợ hiểm, đơn giản sớm chút lan ra đi, không giúp đỡ lẫn nhau cần phải. Cũng còn tốt, trong đó một vị học viên, ngôn ngữ kiên quyết, cho thấy ý của chính mình. Mà còn lại học viên, cứ việc không toàn bộ nói, nhưng ý tứ cơ bản tương đồng, đều dám đối mặt nguy hiểm, đều dám về phía trước thăm dò. Vũ Phong cùng Cao Dương, đều đối lập thỏa mãn, thỏa mãn những học viên này, không sinh ra ủy lại tim. vẫn tâm trí kiên nghị như vậy trong trận doanh, học viên lẫn nhau độc lập mà lại giúp đỡ lẫn nhau chắc chắn càng mạnh mẽ hơn mà lần này trong bóng tối thử thách đi tới cùng tối lui lựa chọn bên trong này trận doanh càng thêm ngưng tụ tương tự đem trở nên càng mạnh mẽ hơn nếu như vậy cao dương lúc này lên tiếng nói được các vị huynh đệ mọi người liên hợp trận đầu liền chu diệt phía trước kim thiết thú mọi người nhanh chóng đi tới tranh thủ đánh nhanh thắng nhanh theo để kim thiết thú đã tính thời gian kéo dài quá lâu chúng ta sẽ càng nguy hiểm đương nhiên nếu như không cách nào đánh nhanh thắng nhanh chỉ cần cao mộ thông báo lui lại mọi người liền không nên kéo dài cao dương nói phong xoay một cái lần thứ hai nói nói rằng dám đối mặt kim thiết thú tương tự không phải không sợ chịu chết ác chiến cần sách lược nếu như không cách nào chu diệt, liền muốn quả quyết lui lại vũ phong trong lòng âm thầm tán thưởng cao dương thời khắc duy trì đầu não tỉnh táo không nhân sẽ thu được chiến công mà mù quán theo đuổi nghĩ kỹ tình thế ác liệt thì cụ thể đối sách sắp xếp cao dương như vậy tâm trí rất thích hợp lãnh đạo đoàn thể dù sao lấy hay bỏ lấy dễ dàng mà xá khó hiểu được sáng người tất nhiên có đại trí tuệ có kiên nghị quả quyết trái tim được cao hình cứ việc sắp xếp chúng ta mặc cảm bất phòng. Sớm trước nói, biểu đạt kiên quyết ý tứ học viên. Lần thứ hai nói nói rằng, toàn thể trong trận doanh, ngoại trừ Vũ Phong ở ngoài, Cao Dương danh vọng cao nhất, thứ yếu dẫn đường học viên. Lần thứ hai vì là này nói học viên, to lớn trong trận doanh, tuyệt đối không phải một đầu lĩnh liền đủ, tất nhiên cần phụ trợ. Vị này nói học viên, không thể nghi ngờ liền đóng vai thân phận như vậy, hoàn mỹ phối hợp Cao Dương. Cao Dương làm ra sắp xếp, vị học viên này sẽ chống đỡ, làm tốt trong trận doanh người dẫn đầu. Cách xa nhau hơn 10 trượng mà thôi, nhưng không phải hang động ngũ lượng. đã sớm có thể nhìn thẳng. Bây giờ đi tới bên trong, vẹn vẹn mấy tức thời gian. liền cùng kim thiết thú đối lập, mà lúc này, liền đã kinh động kim thiết thú. Kim thiết thú cảm giác yếu kém, trước kia hơn 10 trượng ở ngoài, kim thiết thú còn chưa phát hiện, bây giờ cách xa nhau mấy trượng đối lập. Tự nhiên đem kinh động. Cứ việc Vũ Phong có thể ẩn nút đánh lén, nhưng không cần chiến công, mà đúc luyện còn lại học viên, tự nhiên không làm như vậy. Mọi người chuẩn bị, giành trước xuất kích. Cao Dương lên tiếng nói, liền trước tiên đi đầu, múa đao đánh về phía kim thiết thú. Còn lại học viên tự nhiên đi theo, đều sử dụng từng người kỹ xảo, vung lên từng người linh khí, né qua kim thiết thú chính diện, nhanh chóng hướng về kim thiết thú đánh tới. Ca, k liên tiếp linh khí đánh rơi kim thiết thú thân thể Chuyển gia kim thiết trọng đại âm vang có thể thấy được kim thiết thú thân thể cứng rắn không thẹn cái tên bên trong kim thiết hai chữ như vậy phòng thủ thân thể không tầm thường công kích có thể thương vũ phong rất xa quan chiến không xuất kích gì tứ còn lại học viên đều không bất ngờ trước kia liền nói tốt sự vũ phong không gia nhập này trận doanh chỉ vì liên hợp thu được vào động tư cách mặc dù bây giờ còn không lan ra đi mọi người đều hy vọng thêm đi vào nhưng vẫn không liên hợp ý nghĩ bây giờ ác chiến bên trong cao dương tuyệt đối lãnh đạo quan sát đại thể tình thế liền nói quát lên không nên từng người xuất kích mọi người liên hợp đồng bạn, công kích thống nhất mục tiêu vị. Còn lại học viên nghe vậy, đều nhất thời bừng tỉnh rõ ràng, nhanh chóng tổ hợp 3 phần nhỏ, mỗi bộ phận ước tám vị, phân hai bên cùng phần sau, đối với kim thiết thú tập kích. Mà kim thiết thú xoay tròn thì 3 phần nhỏ đồng thời xoay tròn, nhanh chóng né qua kim thiết thú chính diện. Cứ việc kim thiết thú, chân đồng dạng có thể xuất kích, nhưng xuất kích phạm vi khá nhỏ, có thể nhanh chóng trốn thiểm đi qua. Nhằm vào kim thiết thú phòng ngự, bắn chúng tập kích tương đồng vị trí, tự nhiên có thể đem kích thương. Nhưng mà, kim thiết thú di động bên trong, không dễ như vậy bắn chúng mục tiêu vị, thường thường tám vị học viên có thể ba vị bắn chúng cùng một chỗ, liền vì là tốt hơn tình huống. Hơn nữa, Kim Thiết Thú đều sẽ chuyển hướng, đối mặt hướng về tập kích gia hỏa. Một người trong đó tiểu đội, tất nhiên muốn vội vàng chạy trốn. Tình huống như vậy bên trong, muốn đem Kim Thiết Thú kích thương, liền càng thêm khó khăn, tuyệt không đánh nhanh thắng nhanh cơ hội. May là Cao Dương trước kia sắp xếp cực kỳ phù hợp tình huống, mặc dù không cách nào đánh nhanh thắng nhanh, tương tự không tự thân tổn thương, còn không cần thoát đi lui lại mà đi. Như vậy tình thế, cứ việc nơi rằng coi bên trong, nhưng còn không quá mức các liệt. Nhưng mà Vũ Phong cha xét bên trong, sắt chân chính ác liệt tình huống. phát hiện chỗ tối thiên lôi môn đệ tử ẩn nút hiện nhiên trước kia thoái nhượng còn không thật sự cam tâm sớm muộn sẽ một hồi át chiến đương nhiên bây giờ cha xét linh động làm chủ yếu sự tình thiên lôi môn trận doanh tương tự như vậy sắp xếp trong bóng tối ẩn nút đệ tử vẹn vẹn trong đó mấy vị mà thôi chủ yếu giám thị học viện trận doanh nếu như không giao chiến tình thế sẽ không quá ác liệt nhưng hôm nay rằng coi tình thế nếu để cho mấy vị này chuyển đi nếu như mấy vị này ra lớn trực tiếp đi ra cái giày tình thế sẽ ác liệt học viện trận doanh không thể chống đỡ được chắc chắn xá kim thiết thú mà chạy đương nhiên để Vũ Phong trước Tiên tra xét ra mấy vị này Thiên Lôi môn đệ tử đương nhiên phải khống chế ảnh hưởng tình thế nhân tố tất nhiên sẽ không để cho mấy vị này đem chỗ này tình huống chuyển đi càng không cho phép đi ra quấy rầy càng làm cho Vũ Phong cao hứng mấy vị này Thiên Lôi môn đệ tử bên trong một vị nắm linh khí càng vị là linh cung tên linh hồn độc cha xét bên trong khoảng trừng huyền cấp răng, dấp nếu như cướp đoạt lại chắc chắn như hổ thêm cánh trước kia vô danh bảo cung liền nhân dây cung quá kém mà khó giúp đỡ xuất chiến tiến vào bí cảnh thì không mang theo mà trước chút thời gian. tự trong hang động hoạch bán phảng vẫn tinh cùng nhân mũi tên duyên cớ mà không cách nào giao chiến sử dụng đương nhiên nếu như trực tiếp đặt bảo không phải từ trước đến giờ tính cách âm thầm ẩn nút đi qua ngăn trở thiên lôi môn đệ tử đường xá liền nói nói rằng phía trước học viện giao chiến xin mời nhanh chóng rời đi mà uổng đưa tính mạng từ đâu tới gia hỏa dám đe dọa mấy vị lại ra giết mấy vị này thiên lôi môn đệ tử giả bộ ngạo nghệ nói rằng trong bóng tối đồng thời đánh lén xuất kích muốn chết vũ phong né qua tập kích nhất thời mãn tâm độ hỏa vốn định cướp đoạt linh cung tên nhân bản tâm thao thủ mà trước hết để cho mấy vị này thối lui không chuẩn bị trực tiếp liền giết người, không chuẩn bị trực tiếp liền và bảo, há biết mấy vị này, dĩ nhiên sẽ giành trước đánh lén. đương nhiên, giành trước đánh lén duyên cớ, chủ yếu lo lắng vì là ẩn nấp cường giả. trước kia vào động tư cách tranh cướp bên trong, ẩn giấu thân phận xuất chiến, đồng thời bán giả bán thật sự, dựng đứng càng mạnh hơn cao dương. mà thiên lôi môn đệ tử, trong lòng không cách nào đánh giá, đối với hắn dư học viên đều như vậy, đơn giản trực tiếp xuất kích đánh lén. vũ phong trước kia ý đồ, bán giả bán thật sự đóng vai cường giả, đồng thời lại ẩn giấu tự thân thân phận, muốn đi ra khuyên lủi thiên lôi môn đệ tử thì, liền lần thứ hai đổi quá dung mạo, mấy vị này dám đánh lén xuất kích. bằng không liền sẽ trực tiếp tối lui. Cứ việc trong lòng nổi giận, nhiên trong lòng mơ hồ hưng phấn, chỉ cần mấy vị này xuất kích, đoạt linh cung tên Ý Nghĩ, liền có thể thật sự thực hiện. Thân ở như vậy bí cảnh bên trong, mặc dù bản tâm thao thủ vẫn không trực tiếp đoạt bảo, nhưng đoạt bảo ý nghĩ cũng đã sinh sôi đi ra. Nếu như tất yếu vật phẩm, nghĩ đến sẽ trực tiếp đoạt bảo. Ý nghĩ trong lòng nhanh chóng né qua. Tránh thoát đánh lén công kích, liền nhanh chóng chuẩn bị trở về kích, linh kiếm vung dậy, ép thẳng tới đến thiên lôi môn đệ tử liên tục tối lui. Sử dụng linh thương thì, thương thế bá đạo như rồng, mà sử dụng linh kiếm thì thì lại nhẹ nhàng như hiên. Kiếm kỹ chủ lưu nhẹ nhàng, trọng kiếm, đại kiếm, vô phong kiếm ngoại trừ. Cứ việc kiếm kỹ nhẹ nhàng, lực sát thương đồng dạng to lớn. Trong khi giao chiến, ba vị Thiên Lôi môn đệ tử, trong lòng tràn ngập hối hận, sớm biết tình huống như vậy, liền theo lời trước tiên lùi đi, dựa vào Thiên Lôi môn thân phận, hứa sẽ còn có thể tránh được một lần. Đương nhiên, ba vị này Thiên Lôi môn đệ tử, tự tin Thiên Lôi môn thân phận, mà không nghĩ trước kia ý tứ, vì đó hết sức bung tha, mà không phải e ngại Thiên Lôi môn. Nhưng ba vị này ra hỏa, dành trước đánh lén xuất kích, liền tất nhiên đưa mạng vong. Vẹn vẹn đối mặt ba vị, linh vũ đỉnh cao ra hỏa, Vũ Phong nắm địa nguyên trung kỳ tư bản, tự nhiên nhanh chóng đem mục tiêu chu diệt. Chờ thanh tra xong chiến công, đem không cần đồ vật, thu vào Tam Nguyên Châu không gian, liền đánh Bắc Linh cung tên, đi tới học viện trận doanh giao chiến nơi. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm đầu phiếu đề cử, vài tháng, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại di động người sử dụng mời đến em mở xem. Tuyết Xuân dừng lại bút 3 ngày, hôm nay khôi phục cảng, có chút nợ dai trả thái, Mã Gia Trương này văn. Xuân mấy ngày nay, mọi người vội vàng thoát môn, chúc mọi người ăn được, chơi được, mỗi ngày tâm tình tốt. Chương mới nhanh thuần văn tự. Chương 458, độc tham linh động. 26. quyền thứ nhất chương 458, độc tham linh động. Học viện trận doanh đối chiến kim thiết thú, ác chiến tình huống từ lâu biến động, duy hạnh ưu khuyết tình thế chưa chuyển biến. Học viện trận doanh bên này, cộng 6 vị học viên lui ra, may là không chết tàn thể, chỉ cần thời gian khôi phục liền có thể. Mà to lớn kim thiết thú, ba chỗ so sánh rõ ràng thương thế, trong đó một chỗ chạy ra hắc kim sắt chất lỏng, còn lại hai nơi muốn hơi khá hơn một chút, chỉ bên ngoài thân hiện ra chúng chiêu tàn tích. Ác chiến tình huống biến động, mà ưu khuyết tình thế không thay đổi. Học viện bên này vẫn có ưu thế, nhưng mà rằng co tình thế biến càng thêm rõ ràng. Kim Thiết Thú thương thế không chết nguy cơ, còn có thể chống đỡ lượng lớn thời gian. Nếu như người thường, tầm thường thú loại trên người chịu thương thế như vậy, thì sẽ kể bên vân vong. Mà Kim Thiết Thú thân thể phòng ngự mạnh mẽ, thân thể càng hiện ra to lớn, thương thế như vậy, vẹn vẹn vết thương nhỏ mà thôi. Vũ Phong nhanh chóng tra xét tình thế, đồng thời suy tư chính mình sắp xếp gặp học viện trận doanh hiểm tình, tất nhiên muốn cứu giúp giúp đỡ. Nhưng mà lúc này kia giúp đỡ tình huống vẫn cần cân nhắc. Nếu như mình trực tiếp chu diện Kim Thiết Thú, đối với những học viên này mà nói. không thấy làm chuyện tốt đẹp gì, càng cần phải để mọi người biết được trong này gian nan, rõ ràng này nguy hiểm trong đó, thăm dò người trung gian nắm cẩn thận. dù sao thụ người lấy ngư, không bằng thụ người lấy ngư, chính mình có thể chu diệt này kim thiết thú, mà tuyệt không tìm kiếm linh vật đưa tiễn khả năng. chính mình trước đem kim thiết thú, nội giận đánh trả suy yếu, mà còn lại học viên, chỉ cần không tao chết tàn thể nguy hiểm, chính mình liền không cần cứu rút. vũ phong âm thầm quyết ý nói, làm sinh ra ý nghĩ như thế, liền lần thứ hai đánh giá tra xét kim thiết thú, không đợi quá lâu thời gian, lấy ra bối quải linh cung tên, nhắm vào kim thiết thú hai mắt, xèo, xèo. cường thế bá đạo linh tiễn bắn ra, ẩn chứa sự mạnh mẽ linh nguyên, đánh thẳng kim thiết thú hai mắt mà đi. vũ phong tiễn kỹ, hoạch nghệ tiến 12 hai kỹ, trước cơ bản không cái gì tiễn kỹ, nhiên quen tay hay việc, tiên thuật đầu nắm, đã sớm đạt trăm trưởng lan truyền trình độ. mà kim thiết thú thân thể to lớn, hai mắt đồng dạng trọng đại, tương đương nhân loại đầu, bản chúng không quá to lớn hồi hộp. nhiên phòng ngự mạnh mẽ, hai mắt đồng dạng không ngoại lệ, mặc dù không pháp tướng so với thân thể, nhưng tương tự không quá mức bằng được, tương đương nhân loại đầu nhện. vũ phong sớm tiên tri hiệu tình huống này, bắn ra linh tiến ẩn chứa mạnh mẽ linh nguyên, dường như lôi đỉnh bánh như thế. ca, k vảnh liên tiếp hai chi linh tiễn bắn chúng kim thiết thú hai mắt tiện đà hai chi tiễn đồng thời nổ tung thủ cục thủ cục kim thiết thú to lớn trong miệng chuyển ra một trận nặng nề cồn hoán vũ phong lần đầu người âm to lớn trong miệng chuyển tới nội hào càng như vậy nặng nề mà không phải vang dội thét lên ở mỹ vũ phong một trận kinh ngạc âm thầm suy tư nói thế gian sự vật thần kỳ loại này bí cảnh đặc thủ thú loại dư sự mạnh mẽ thân thể thì đều sẽ đối lập một ít thiếu hụt vừa lúc thì mũi tên tàn chưa tàn đi kim thiết thu trong đôi mắt đều chảy ra hắc kim sắc chất lỏng hai mắt từ lâu lờ mở vô xác hiển nhiên bởi vì tiễn kích mà mù ừ, cụ, cụ. kim thiết thu kinh hãi nhân đối mặt hát ám đã sinh ra ý sợ hãi mà học viện trong trận doanh liền chuyển ra một trận hoan nói chuyển ra đối với vũ phong tàn nói tàn nói kim thiết thu không sợ các ngươi mau chóng chu diện dựa theo trước đó hai nước vũ mộ đem độc tham linh động liền chuẩn bị phải rời đi thiên lôi môn còn chưa chết tim giám sát bí mật ba vị ta đã nhanh chóng chu diện không chuyển ra tin tức các ngươi không cần e ngại và bọn ngươi cẩn thận đối mặt linh vật thì muốn cân nhắc tình huống không nên một lòng mạo hiểm mà che đậy tâm trí nhà ta mà trước tiên đi vũ phong đối với học viên trận doanh rất xa nói rõ tình huống cuối cùng nhắc nhở một câu liền xuyên hướng về càng sâu hang động mà bắn ra hai chi linh tiễn nhân vỡ vụn thành tản chưa tự nhiên không cần lại thu hồi hướng về linh tiễn tập trung vào linh nguyên thì liền đã hiểu vỡ vụn tình huống mà nhân mũi tên số lượng lớn duyên cớ lựa chọn như vậy ưu thế trước kia thu được linh cung tên kỳ chủ người làm chủ linh cung tên mũi tên chuẩn bị cực kỳ đầy đủ dòng giả chuẩn bị bốn mũi tên như vậy chuẩn bị tình huống hoàn toàn có thể đối mặt chỉ chiến mà bốn mũi tên bên trong ba chi hoàng gia linh tiễn lần lượt hạ phẩm trung phẩm, tam phẩm, các kế thập nhị chi. Còn lại thập nhị chi linh tiễn thì lại vì là khá mạnh huyền giai linh tiễn. Linh cung bản thân vì là huyền giai trung phẩm, như vậy một bộ linh cung tên, hoàn toàn tương đương huyền giai thượng phẩm bên trong thượng phẩm, có thể nói tương đương quý giá, bây giờ đã dễ dàng đổi chủ. 48 mũi tên, vẹn vẹn mấy chi một chút cổ xưa, mà không trực tiếp đi thất. Vũ Phong tiến thuật, mũi tên quý tinh mà không phải đã hơn, hướng về kim thiết thú xạ cái liền hiểu tình huống như vậy. Mà ngang nhau trong khi giao chiến, hoàng giai mũi tên bắn ra, cơ bản không hiệu quả gì, bây giờ một lần sử dụng đi, tương tự không, cái gì tiếc hận. bây giờ chính mình thoát ly trận doanh chuẩn bị một mình thăm dò linh động làm sao tăng mạnh thăm dò hiệu suất còn cần tỉ mỉ suy tư vũ phong rời xa giao chiến nơi nhằm vào thăm dò tình huống âm thầm trầm ngâm nói chính mình độc tham như thế là mấy hồn độc mạnh mẽ tối đại năng bên ngoài 30 mươi phạm vi mà về phía trước đan diện 30 mươi đối với hồn độc tổn thất khá nhỏ tương tự có thể kéo dài thăm dò bây giờ tình huống chỉ cần quy luật thăm dò tận lực tra xét càng tạc kẽ tra xét càng kéo dài cân nhắc tự thân tình huống vũ phong âm thầm nói chính mình về phía trước thăm dò chỉ cần tra xét phía trước mà không cần tra xét mặt trái, đồng thời trong vòng 10 trượng tỉ mỉ tra xét, ba trong vòng 10 trượng liền qua loa tra xét. chính mình tra xét đối lập khá tỉ mỉ, mà chính mình không cách nào tra xét, còn lại học viên càng không cách nào tra xét. nếu như mình tra xét học viện trận doanh phía trước, tương đương do huynh đệ trong nhà trong miệng cướp đồ ăn, khó phù hợp chính mình bản tâm đạo nghĩa. nhân tự thân tình huống, quyết ý tra xét sách lược, mà tra xét phạm vi, tương tự cần suy tư. đồng dạng, thủy vân cung không giống minh, mà có thể so với đồng minh, đi tới linh động trước tiên bài trừ. thiên lôi môn cùng ngự thú núi phạm vi, ngự thú núi đệ tử ngự thú. độc đối lập mạnh mẽ, mà thiên lôi môn càng thêm bá đạo, theo đệ tính cách của chính mình chọn lọc tự nhiên thiên lôi môn phạm vi. Vừa vặn ngự thú núi cha xếp phạm vi tương lâm hang động mà khác, mà thiên lôi môn phạm vi thì lại tương lâm thủy vân cung, chính mình chỉ cần xuyên qua thủy vân cung phía trước, liền có thể vọt vào thiên lôi môn phạm vi. Húy hồ thiên lôi môn cha xếp phạm vi kim linh nguyên tố càng thêm nồng nặc, sinh ra trung cấp linh vật tỷ lệ càng to lớn hơn. Chính mình mục đích chủ yếu, tất nhiên vì là trung cấp linh vật, sơ cấp linh vật coi tình huống mà lấy. Vũ phong tâm niệm nhanh chóng chuyển động, liền quả quyết làm ra sắp xếp hướng về thiên lôi môn phía trước mà đi. đương nhiên trên đường tra xét học viện phía trước, thủy vân cung phía trước thì chỉ cần phát hiện có thể vào mắt linh vật, tương tự quả quyết lấy ra, có thể như vậy linh vật lượng tiểu, mà không vào mắt linh vật, thì lại làm ra một ít đánh dấu, trợ giúp còn lại học viên có thể nhanh chóng tham tra được. đương nhiên sơ cấp linh vật quý giá giống nhau, thà rằng trừ sơ cấp linh vật, chỉ vì thời gian chờ nhân tố, dù sao bản thân một người tra xét sức mạnh hạn chế, không cách nào thu lấy lượng lớn linh vật. Tình huống như vậy bên trong, tự nhiên trừ số lượng, mà cầu càng quý giá tinh phẩm. chưa xong con tiếp, nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm đầu phiếu đề cử.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 Hai mắt đồng dạng trọng đại, tương đương nhân loại đầu, bán chúng không quá to lớn hồi hộp. Nhân phòng ngự mạnh mẽ, hai mắt đồng dạng không ngoại lệ. Mặc dù không pháp tướng so với thân thể, nhưng tương tự không quá mức bạc được, Tương đương nhân loại đầu lạnh. Vũ Phong sớm tiên tri hiệu tình huống này, bán ra linh tiễn ẩn chứa mạnh mẽ linh nguyên, dường như lôi đỉnh máy như thế. Ca, ca. ảnh. Liên tiếp hai chi linh tiễn, bắn chúng kim thiết thú hai mắt, tiện đà hai chi tiễn đồng thời nổ tung. Tù cụ, tù cụ. Kim thiết thú to lớn trong miệng, chuyển ra một trận nặng nề của hoán. Vũ Phong lần đầu người âm, to lớn trong miệng, truyền tới nội hào. càng như vậy là nghề, mà không phải vang dội thét lên đâu mỹ. Vũ Phong một trận kinh ngạc, âm thầm suy tư nói, thế gian sự vật thần kỳ, loại này bí cảnh đặc thù thú loại. Dư sự mạnh mẽ thân thể thì đều sẽ đối lập một ít thiếu hụt. Vừa lúc thì, mũi tên tàn chưa tản đi, kim thiết thú trong đôi mắt đều chảy ra hắc kim sắt chất lỏng, hai mắt từ lâu lờ mở vô sắc, hiển nhiên bởi vì tiếng kích mà ngủ. Kim thiết thú kinh hãi, nhân đối mặt hắc ám, đã sinh ra ý sợ hãi. Mà học viện trong trận doanh, liền truyền ra một trận hô nói, truyền ra đối với Vũ Phong tản nói, tản nói, kim thiết thú không sợ, các ngươi mau chóng chủ diện.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 Chương 459, Cao cấp linh vật. 26, Quyền thứ nhất chương 459, Cao cấp linh vật. Xá lượng mà cầu tinh phẩm, làm độc lập tham dò thì đối lập thích hợp sắp xếp, trừ so sánh thứ lượng, liền có thể tiết kiệm đào tạo thời gian, có thể tiết kiệm tổn thất hồn độc linh nguyên, đem những này quăng vào tinh phẩm đào tạo, liền cơ bản không tổn thất gì, còn có thể thu được càng tốt hơn linh vật. Nhưng mà như vậy lựa chọn, trừ tra xét ra linh vật, quyết không tầm thường bồi có thể như vậy quả quyết. Lấy hay bỏ hai đạo, mang tới dễ dàng trừ khó, mang tới chỉ cần có thể mang tới, trừ thì cần muốn kiên nghị tâm trí, cần cân nhắc tình thế trí tuệ. linh vật cấp bậc khác nhau, đối lập linh dược thảo, linh tài liêu, tự nhiên không phải hoàn toàn tương đồng. Linh vật chủ yếu thể hiện kỳ linh, mà một nhị cấp linh dược thảo cơ bản đối chiếu sơ, thật cảnh, mà không đạt linh cảnh trước, không tiến vào thật sự linh tu đường. Linh dược thảo chủ yếu thể hiện dược, mà không phải sự mạnh mẽ linh tính. Vì vậy, nhất cấp linh vật liền đối lập tam cấp linh dược thảo, đối lập tam cấp linh tài liêu, mà cựu cấp xuống làm thất cấp, lại thêm tam thánh cấp, tổng cộng kết hợp thập cấp linh vật. Một nhị cấp vì là sơ cấp, ba tứ cấp vì là trung cấp, ngũ lục cấp vì là cao cấp, thất cấp thì lại quen thuộc xương đỉnh cấp. đương nhiên cung cấp bậc bên trong linh vật ưu khuyết đồng dạng to lớn liền nắm thú nguyên linh tinh tới nói mặc dù linh vật cấp bậc hơi cao đều cơ bản vì là đồng cấp hạng bét phải biết bên ngoài thú loại không sinh ra thú nguyên linh tinh mà sinh ra nội đan tam cấp đan vì là nhất cấp linh vật tình huống như vậy có thể thấy được trong này thú loại đặc thù càng có thể chắc còn lại linh vật quý giá nhưng trong này linh vật đừng nói tùy ý có thể thấy được mặc dù này linh trong động tương tự không tốt như vậy tình huống vũ phong tra xét gần nửa ngày cơ bản tự học viện phạm vi vu hồi xuyên qua thủy vân cung phạm vi tiến vào thiên lôi môn phạm vi tra xét thu được bà tứ cấp linh vật tổng cộng hơn 30 đơn vị linh vật chủng loại khác nhau, trong đó như hạt tròn, viên châu, khối hình, điều hình, mà một nhị cấp linh vật thì lại không tốn thời gian đi đào tạc ra đến, cứ việc sớm nói trước, ngoại vật liền đào ra tứ cấp linh vật, trong đó chắc chắn tìm ra cao cấp linh vật. Nhưng mà bây giờ gần nửa ngày tìm kiếm đào tạc, theo đệ khá tốc độ, cơ bản nơi linh trong đạo bộ tứ cấp linh vật số lượng khá nhỏ, mà ngũ cấp còn không tra xét thấy, linh vật quý giá không cần nói, mặc dù này kim linh nguyên tố nồng nặc, chắc chắn linh vật tụ tập linh động, muốn tìm ra cao cấp linh vật, tương tự không dễ như vậy. Đương nhiên, đồng thời nhất định phải tin tưởng, thật sự cao cấp linh vật, tất nhiên nơi hang động càng sâu vị, lại quá hơn nửa ngày. Tiến vào linh động cha xét, dòng dã đi qua một ngày. Vừa lúc thì, Vũ Phong hồn đọc cha xét bên trong, chuyển đến một trận mạnh mẽ linh nguyên tố dung chuyển, mà nhân cách xa nhau quá xa duyên cớ, vẫn còn còn không cách nào chuẩn xác thăm dò. Hả? Như vậy rõ ràng dung chuyển, tất nhiên vì là hơi cao linh vật. Phía trước đào ra tứ cấp linh vật thì, liền nơi ba trong vòng mười trượng, liền không như vậy rõ ràng. Vũ Phong trong lúc suy tư, trong lòng mơ hồ bước lên hứng phấn. Nếu như vậy, liền không cái gì do dự nhanh chóng hướng về tra xét mục tiêu đào tạo, đào tạo 30 mươi trưởng thủ bích, cứ việc quá mức tốn thời gian, nhân nhân khả năng cao cấp linh vật, lựa chọn như vậy đối lập chính xác, chỉ cần đào ra cao cấp linh vật, liền không buồn phí thời gian cùng công phu. Nhất thời, vũ phong cầm đao đào tạc, đao diện so sánh rộng một ít, đối lập thường, kiếm mà nói, càng thích hợp đào tạc thủ bích. Làm sao thủ bích quá mức cứng rắn, đào tạc tốc độ so sánh chậm, mà lại một mình đào tạc, chắc chắn phi đi hơn nửa ngày thời gian. Đối mặt tình huống như vậy, vũ phong có chút một chút do dự, nhưng này do dự vẹn vẹn một chút, đảo mắt liền suy tư nói, nếu như thật ra cao cấp linh vật, phối hợp sơ. trung cấp linh vật tương tự tương đối quý giá mặc dù phi đi hơn nửa ngày thời gian tương tự đáng giá như vậy đi làm kiên trì ý nghĩ trong lòng liền không do dự nữa cái khác nhanh chóng hướng về thổ bích bên trong đào tiến vào mà chỉ cần một mình đi tới không cần đào quá tốt đẹp rộng đào ra thổ không cần vận ra chỉ cần có thể trồng chất liền được như vậy liền tăng nhanh chút tốc độ hai thì thời gian đi qua đào tiến vào 10 trượng tâm thổ bích có thể chuẩn bị tra xét lan ra kim linh nguyên tố nơi nhất thời âm thầm kinh nha nói mãnh liệt như vậy dung chuyển tuyệt đối không phải cao cấp bên trong ngũ cấp chẳng lẽ vì là lục cấp linh vật tuyệt đối vì là lục cấp bên cạnh hơi thứ hai viên chính là ngũ cấp linh vật còn lại sơ trung cấp linh vật cứ việc thể tích không quá to lớn nhưng số lượng này dòng dã mãn 30 vũ phong trong lòng kinh ngạc liền nhanh chóng chuyển thành đại hỷ thầm nói không thẹn chính mình thả rằng phí đi hơn nửa ngày thời gian vẫn muốn tra xét đào tạc chỗ này nhân như vậy kinh hỷ không kéo dài quá lâu thời gian lần thứ hai thở dài nói như vậy kim linh tụ tập nơi coi là thật có thể gặp mà không thể cầu nếu như lần này lục cấp linh vật vì là diễn mạch đỉnh cấp linh vật đem đối với mình mang đến lợi ích cực kỳ lớn diễn mạch thời gian liền có thể càng sớm hơn thở dài bên trong mang sâu sắc tiếp hận nhưng lập tức lại nở đủ cười thoải mái nói tâm tình của chính mình còn không phải tưởng tượng vững chắc tâm trí còn không như vậy kiến nghị cớ gì sinh ra ý nghĩ như thế tự tin chính mình theo đuổi trên đường quan sát phong cảnh chiếm được là nhờ vận may của ta mất đi là do số mệnh của ta nhưng ta quyết không nhận mệnh, đối mặt mất đi thời điểm liền muốn tin chắc kéo dài theo đuổi đều sẽ đến thu được thời điểm vũ phong Lâm thầm kiên quyết đạo biết rõ diễn mạch gian khổ há sẽ như vậy dễ dàng liền thu được đỉnh cấp linh vật dù sao đỉnh cấp linh vật chính là thành phẩm dưới cao nhất linh vật cấp bậc không dễ như vậy tìm ra mà diễn mạch quá mức nguy tiền, tầm thường hấp nạp linh vật tu luyện, linh vũ giả chỉ có thể thu nạp nhất cấp, mà địa nguyên giả diễn mạch thì, thì lại thu nạp một nhị cấp, cơ bản đối chiếu tu vi. Đông Huyền Châu mạnh nhất chu thiên cảnh, cao nhất có thể thu nạp tứ cấp linh vật, mà cao cấp linh vật cơ bản đem ra mượn trận pháp, duy trì tu luyện bí cảnh năng lượng, linh vật linh lực lượng muốn càng thêm tinh thần bằng bạc, so với linh ngọc muốn càng thêm quý giá. nhưng ngoại trừ kim cương bí cảnh, tốt như vậy tìm kiếm linh vật cơ hội, thường ngày bên ngoài tìm kiếm linh vật, khó tìm ra trung cấp hạt tròn, đừng nói to lớn linh vật. chuẩn xác tra xét linh vật như vậy cấp bậc như vậy số lượng đều trị chỉ phí chỉnh ngày đào ra tự nhiên càng kiên quyết đào tạo lại quá gần nửa ngày thời gian thêm trước kia hai canh giờ liền dòng dã đi qua nửa ngày mà lần thứ hai đào tiến vào 20 mươi triệu cách linh vật tụ tập nơi vẹn vẹn cách xa nhau 10 trượng mà thôi nhưng mà này mười trượng, nhân kim linh nồng nặc tụ tập thổ bích càng thêm cứng rắn đào tạo tốc độ càng chậm hơn cứ việc chỉ còn lại 10 trượng, vẫn không phải trong thời gian ngắn có thể đào ra thời gian chậm rãi chạy tới đào tạo càng thêm khó khăn nhưng tra xét bên trong linh vật mang đến vô tận động lực đương nhiên vũ phong đào tạc thổ bích thì tương tự không bất cẩn, thời khắc duy trì trạng thái tốt nhất, cha xét ngoài động tình huống, lo lắng đột nhiên tao nội chiến. dù sao, thời gian đi qua nửa ngày, mặc dù tìm kiếm thiên lôi môn phía trước, này bắn ngày bên trong, trận doanh lúc đầu cha xét, hoàn toàn có thể sẽ đuổi theo. nếu như phát hiện chỗ này tình huống, tao nội chiến liền không cách nào tránh khỏi. vũ phong không sợ giao chiến, nhưng cẩn thận vì là quen thuộc, không nên để thiên lôi môn ngăn cản, mà chính mình còn chưa biết hiểu tình huống như vậy nhất định phải phòng bị. lại đi qua một ít thời gian, đào tạt nơi đã đụng vào nhau linh vật tụ tập biên giới. liền muốn đào ra ngoại vi sơ cấp linh vật đào tạc thì càng thêm cẩn thận càng thêm chậm một chút mà như vậy một bên đào tạc một bên thu được tình huống so với đơn thuần khô khan đào tạc muốn càng tốt hơn mà lo lắng bất ngờ vẫn không thật sự đến đương nhiên bây giờ vào động hơn 40 trượng tra xét ngoài động tình huống đối lập khá là mơ hồ nếu như thiên lôi môn đệ tử tra xét thì cẩn thận một chút càng sâu trực tiếp bần tức, liền cơ bản không cách nào thăm dò bây giờ không cách nào ngăn cản thiên lôi môn đệ tử phát hiện đào tạc linh động mà thật muốn tra xét ra thì mục tiêu cách xa nhau ba trong vòng 10 trượng đã sớm tiến vào trong hang động đến, tất nhiên phải tao nổ một trận đại chiến. Nếu như vậy, đơn giản không như vậy khẩn yếu cha xét, chưa gặp gỡ thì lại may mắn, gặp gỡ liền giao chiến, không cái gì lo lắng, càng không cái gì e ngại. Dù sao, bây giờ tình huống bên trong, nhanh chóng đào ra toàn bộ linh vật, chính là bây giờ chính sự. Nếu đào trí linh vật khu biên giới, liền không phí quá lâu thời gian, liền đào ra trung tâm ba khối linh vật, hai khối ngũ cấp linh vật, một khối lục cấp linh vật, một lần thu được ba khối cao cấp linh vật, tình huống như vậy, làm tiến vào bí cảnh lần đầu. Mặc dù lần trước thiết kế, chu diệt hơn trăm đầu kim linh thú. tương tự không cách nào cùng lần này so với đem linh vật cẩn thận đào ra tự nhiên lòng tràn đầy hoan hỉ mà đem linh vật là quá tỉ mỉ cha xét thì lần thứ hai một trận kinh ngạc thầm nói dĩ nhiên vì là thuần kim linh canh kim ẩn chứa năng lượng không cần nói càng luyện khí tài liệu quý hiếm có thể tăng cường linh khí phong mang nếu như đem ra thu lấy năng lượng này ba khối linh vật còn không có gì nếu như đem ra luyện khí giá trị tăng cao mấy lần đem cao cấp linh vật đơn độc bỏ vào tam nguyên châu không gian liền lần thứ hai đào tạc, trung tâm đối lập mặt khác còn lại sơ trung cấp linh vật lần này không quá lâu thời gian liền đem toàn bộ linh vật đào ra liền chuẩn bị lui ra hang động. Mà lúc này, trong lòng Tất Kinh nói, nên đến, tất nhiên muốn tới. Hơn nửa ngày thời gian, còn không cách nào đổi theo, liền uổng phí ta như thế cẩn thận. Không cần nói, một trong số đó trực phòng bị tình huống, liền muốn thật sự đối mặt. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm đầu phiếu đề cử, vé tháng, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại di động người sử dụng mời đến em mà xem. Chương mới nhanh thuần văn tự. Chương 460, cường thế đánh giết. 26. Quyển thứ nhất chương 460, cường thế đánh giết. phía trước cảnh giác, chỉ nhân từ trước đến giờ cẩn thận, mà không phải e ngại cái gì. Bây giờ thật sự đối mặt thì, coi như thản nhiên đúng, huống hồ bây giờ đào xong linh vật, chiến thì lại hoàn toàn không có lo lắng. Liên như vậy, thản nhiên xuất động mà đi, làm xuất động 10 trượng thì, liền phát hiện tình huống bên ngoài, âm thầm suy tư nói, quả thực thiên lôi môn đuổi theo chỗ này, không mụng phí chính mình cẩn thận. Những này thiên lôi môn ra hỏa, vừa tra xét đến hang động ở ngoài, còn không tra xét ra tình huống, không vọt thẳng tiến vào bên trong huy động. Vũ Phong âm thầm bừng tỉnh, kiên trì ẩn tức đi tới, tái xuất 20 trượng ở ngoài. Cách cửa động chỉ hơn 10 triệu thì, lần thứ hai dừng lại thân hình cảnh giới, muốn càng chuẩn xác tra xét tình huống. Mà lúc này, Thiên Lôi môn đệ tử, ngoại trừ trước kia tra xét mấy vị, vòng thứ hai đội theo, tụ tập dòng giá tám vị, đang chuẩn bị vào động huyệt thăm dò. Dù sao chỗ này hăng động, cứ việc vừa đào tạo dấu hiệu, có thể tra xét bên trong không tình huống ngoài ý muốn, liền không chịu tập toàn trận doanh tụ lại, tránh khỏi gây ra ô long sự kiện. Mà tám vị Thiên Lôi môn đệ tử, cộng đồng liên hợp mạnh mẽ, làm không sợ còn lại đoàn thể. Đáng tiếc, những người này, lần này đối mặt, không tầm thường mục tiêu, mạnh hơn tầm thường đoàn thể. không tầm thường tốt kiệt mà vì là mạnh mẽ tốt kiệt mọi người vào đi thôi thiên lôi môn tám vị đệ tử trước mặt đầu lĩnh một vị sắp xếp hai vị đệ tử bên ngoài cảnh giới liền dẫn dắt những đệ tử còn lại cộng sáu vị vọt vào hang động vừa lúc thì vũ phong âm thầm cân nhắc âm thầm nói xung đột không cách nào tránh khỏi chính mình đã sớm chu sát thiên lôi môn đệ tử mà những người này thế tất nhiên không pháp tiễn chờ, nhất định phải cướp đoạt trong động linh vật đối với mình thu được độ vật tất nhiên không bỏ qua khả năng nếu xung đột không cách nào tránh khỏi chính mình liền không cần quấy nhiễu tương phùng thì lại xuất kích duy giết mà thôi vũ phong trong lòng âm thầm quyết ý đạo lúc này liền hiện lộ hết thiết huyết không cách nào tránh khỏi chu diện liền toàn vô tâm nhuyễn khả năng suy tư trong thời gian thiên lôi môn sáu vị đệ tử đi tới đến tám triệu vị trí liền hàng chậm đi tới thân tốc biến càng thêm cẩn thận dù sao trong vòng 10 trượng, có thể hồn đọc tra xét vững tin không tình huống ngoài ý muốn ma mười trượng ở ngoài tình huống còn chưa biết như vậy cẩn thận sắp xếp càng hiện ra kỳ tính cách cùng trí tuệ bất luận to nhỏ trận doanh, có thể đảm đương đầu lĩnh chức trách liền không tầm thường vô năng bối đặc biệt là này bí cảnh bên trong đều nắm mạnh yếu luận sự tiền bối không cách nào cái dậy lực đều không lãnh đạo cơ hội mặc dù này đối lĩnh đã cẩn thận đi tới làm sao đối mặt thần tức mạnh mẽ quá đáng liền tất nhiên không cách nào tra xét ra chắc chắn đưa tới trong bóng tối tập kích may là nhân sáu vị thụ liệt đi tới mặc dù tập kích cực kỳ mạnh mẽ đều đồng dạng không cách nào trực tiếp toàn tru mà vũ phong bây giờ cân nhắc liền vì là tình huống như vậy không cách nào trực tiếp toàn tru mặc dù không để cho truyền tin đáng kinh ngạc động bên ngoài hai vị làm tất nhiên không thể tránh miễn sự truyền ra tin tức đồng dạng tất nhiên liền sẽ đưa tới tham động thiên lôi môn đệ tử truy sát đương nhiên tình huống như vậy vẫn không sợ thật là muốn đối mặt tình huống như vậy sẽ quay dậy tìm kiếm linh vật. Sáu vị đệ tử thu liệt hướng về trong động đi tới, chính mình tất nhiên không cách nào, trực tiếp nhanh chóng toàn chu. Mặc dù chính mình có thể quả quyết chu diệt những người này, trong này đồng dạng phải mạo hiểm, đối mặt chu diệt mang đến sự tình. Vũ Phong Âm thầm suy tư nói, lập tức tiêu trừ ẩn ưu, trong lòng cân nhắc nói, bây giờ tình huống chính mình nhất định phải lao ra, mặc dù mạo hiểm vẫn muốn đi mạo. Giết. Trong lúc suy tư, Thiên Lôi môn sáu vị đệ tử lần thứ hai tra xét thành tình huống, liền lần thứ hai hướng vào phía trong bộ đi tới, vừa lúc cùng với cách xa nhau hơn chưa thì quả quyết đánh lén xuất kích. đồng thời ẩn chứa sự mạnh mẽ hồn độc, quấy dày tâm hồn tiếng hét chuyển vào này sáu vị trong hai trước kia học tập đã hồn tiêu khúc miễn cưỡng nhập môn âm công nhất lưu nhân nhân không phải thiện nhạc đạo không cách nào học cao thâm không nắm bảo sơn mà vô ích lại thêm học được công kích hồn độc bí pháp bây giờ có thể hét ra ảnh hưởng tâm hồn âm tiết giết tự hét ra liền mang như vậy hiệu quả nhưng như vậy hiệu quả không quá mức rõ ràng đối mặt nhất cấp hồn độc cùng thế hệ vẹn vẹn có thể quấy dày một hai tức thời gian đương nhiên linh hồn đọc bí pháp tập kích hiệu quả càng tốt hơn nhưng như vậy sáu vị mục tiêu liền dường như gà đất chó sành như thế. sử dụng hồn đọc bí pháp liền có vẻ như giết gà sử dụng như lao như vậy xuất kích sách lược liền vì đó suy tư thì cuối cùng lâm thời bốc lên ý nghĩ mà như vậy hiệu quả cứ việc không cách nào hòa mỹ tương tự đối lập tốt hơn quái dày một hai tức trong thời gian bản tiến vào hơn trượng bên trong đánh lén nhanh chóng xuất kích trong thời gian liền cầm kiếm cắt rời ba vị mục tiêu yết hầu đang chờ hướng về người thứ bốn mục tiêu xuất kích quái dày tâm hồn hiệu quả nhặt đi vị này mục tiêu thất tỉnh nhanh chóng tránh sang một bên đồng thời hét lớn cảnh giới xuất kích tiêu to có vẻ như hiện ra quá tạc lại như tâm trí hoàn toàn biến mất nhân sợ hãi nói năng lộn xộn nhân nhanh như vậy tốt tránh thoát tập kích còn kiên trì gọi ra cầu cứu liền để vũ phong kinh ngạc vị này thiên lôi môn đệ tử cứ việc vì là tầm thường đệ tử nhưng tâm trí kiên nghị đối lập khá mạnh một ít đương nhiên mặc dù tim trí cường mặc dù lần đi nhanh đưa mạng không cách nào tránh khỏi vũ phong truy tiến vào một chiêu kiếm đem ngực đâm thủng sợ hai bên trong chết mà chết nhưng đều to đi ra thức tỉnh còn lại hai vị đệ tử lúc này sợ hai bên trong nắm linh khí cảnh giác đồng thời chậm rãi thối lui mà chỗ này cách cửa động vẹn vẹn hơn mười trượng bên ngoài hai vị cảnh giới đệ tử tất nhiên phát hiện chỗ này động tĩnh Trong động hai vị học viên, bây giờ hoàn toàn nắm khí cảnh giác, đối mặt bất cứ lúc nào bỏ mạng tập kích, không cách nào truyền ra cụ thể tin tức. Có thể bên ngoài hai vị thì lại nhanh chóng truyền tin cầu viện, chỗ này tình huống hoàn toàn bại lộ. Giết. Sắp biết đại thể tình huống, Vũ Phong càng không do dự, nhanh chóng giết hướng về trong động, còn lại hai vị thiên lôi môn đệ tử. A, a, thật nhanh. Tự nhiên, thực lực mạnh mẽ, hai vị này kết cục không bất ngờ vẫn lạc, vẹn vẹn truyền ra hai đạo đều thảm thiết, so với trước kia đưa mạng bốn vị, muốn chết càng tỉnh táo một ít. Mà trong đó một vị, sắp chết thán phục, tất nhiên thán kéo tới kiếm tốc nhanh. vũ phong kiểu dương thần kiếm quyết đã sớm tu luyện đến đỉnh cao viên mãn mà kiếm đạo vốn là nhẹ nhàng sự nhanh chóng chu diệt thì kiếm tốc nhanh không cách nào tránh né cứ việc đã giao chiến còn lại hai vị chuyển ra tin tức nhưng vũ phong hoàn toàn không có ý sợ hãi càng không cần vội vàng chạy trốn vẫn nhanh chóng thanh tra chiến công lập tức hướng về ngoài động hai vị dễ đi kết quả tự nhiên không cần nói nói Liên như vậy cường thế chu diệt thiên lôi môn sáu vị đệ tử có vẻ như mạnh mẽ đoàn thể nhỏ liền như vậy không hiểu ra sao toàn thể đều nhanh chóng vất lạc thậm chí trừ gặp tập kích ở ngoài không chuyển ra còn lại tin tức mà vũ phong rời đi thì Phát hiện đến đây Thiên Lôi môn đệ tử, đều còn nơi 20 trượng ở ngoài, hai trong phạm vi 10 trượng đều không còn lại Thiên Lôi môn đệ tử, sự nhanh chóng rời đi thì muốn đối lập khá là yên tâm, trước mặt còn không cần đối mặt Thiên Lôi môn. Đương nhiên, không cách nào duy trì trước kia tra xét. Mặc dù vẫn còn muốn cha xét, Thiên Lôi môn đi tới phạm vi này khoảng cách nhất định phải kéo lớn, theo, đệ bây giờ tình huống tới nói, nhất định phải vọt vào nơi càng sâu, tất nhiên không phát hiện cái gì, liền phí hơn nửa ngày, đi đào tạc ra đến cơ hội. Tình huống như vậy, có thể nói ưu khuyết mỗi người đều mang. Cứ việc nhanh chóng đi tới, sẽ bỏ qua trên đường linh vật. Nhiên sớm chút tra xét nơi càng sâu, hứa có thể thu hoạch càng quý giá linh vật. Nếu bây giờ đào ra cao cấp linh vật, cái tiêu cao cấp linh vật liền không phải cái gì vọng tưởng. Tất nhiên còn tồn đào ra cơ hội. Và lại, mặc nôn cha xét yêu khuyết, thiên lôi môn tất nhiên cảnh giác, tương tự chắc chắn truy kích. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm đầu phiếu đề cử, vẽ tháng ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại di động người sử dụng mời đến em xem. Chương mới nhanh thuần văn tự. Chương 461, tình thế khó giỏ. 26, quyển thứ nhất chương 461, tình thế khó giỏ. nhanh chóng đi tới, mỗi người đều mang lưu ác, các cần lấy hay bỏ. Nhân trước mặt đối mặt tình thế, nhất định phải nhanh chóng đi tới, nhằm phía hang động nơi càng sâu, rời xa thiên lôi môn truy kích, lại an tâm trà xét linh vật. Vũ Phong quyết không phải ngu rốt bối, kiên quyết vô ý va phong mang, tất làm nhanh chóng hướng về nơi càng sâu đi tới. Nhân quả quyết rời đi thì, đến thiên lôi môn cách xa nhau 20 trượng ở ngoài, mà thân tốc nhanh như vô ảnh, không chế tạo ra rõ ràng dấu hiệu, tất nhiên có thể ung dung thoát thân. Nhân bảo hiểm duyên cớ, vọt thẳng tiến vào linh động nơi sâu xa. Đem linh động tiết ba khu, ngoại vi, trung bộ, nơi sâu xa, trong đó ngoại vi linh vật lượng khá nhỏ. bao trùm phạm vi khá nhỏ thăm dò trước kia vượt phạm vi do học viện phạm vi vu hồi tiến vào thiên lôi môn phạm vi thì trong đó con đường những này hang động mà trung bộ khu bên trong phạm vi bao trùm trọng đại linh vật lượng càng to lớn hơn trong đó vùi lấp nơi sâu xa đã đào ra cao cấp linh vật mà trung bộ phạm vi vừa qua khỏi bán thì lại nhân rời xa thiên lôi môn truy kích vọt vào linh động nơi sâu xa khu bán này không tra xét trên đường linh vật trực tiếp nhanh chóng về phía trước trực chí kiên tin cách xa nhau rất xa trong thời gian ngắn hoàn toàn không có lo lắng vũ phong dừng lại thân hình lần thứ hai theo đẻ trước kia sách lược ba trong vòng 10 trượng qua loa chaset, xét trong vòng 10 trượng tỉ mỉ chaset. xét hả chính mình bây giờ tất nhiên vọt vào nơi sâu xa khu thẳng tới linh động phần cuối bây giờ chaset, xét rõ ràng động đạo ngã ba biến càng thiếu một ít càng chậm rãi hướng về bên trong hội tụ theo đẻ trước kia phạm vi bao trùm đến chỗ này phạm vi thì bốn trận doanh lớn sẽ tương phủng lần thứ hai hồn đọc chaset, xét phát hiện bên trong động biến hóa liền làm ra suy đoán như vậy nếu như thiên lôi môn nhanh chóng hướng về nơi sâu xa đuổi theo chắc chắn đầu tiên tới đây nơi thì sẽ đưa tới còn lại trận doanh kiềm chế Dù sao đi tới, thu được lượng càng to lớn hơn. Nếu như thời gian cách xa nhau quá lâu, ảnh hưởng bốn trận doanh lớn cân đối, sẽ thật sự tới một lần đắc chiến. Vũ Phong càng thêm dự đoán, chỗ này càng xa hơn tình huống. Mà như vậy dự đoán, quyết không phải vọng khẩu nói vậy. Nhân tra xét linh động thâm nhập, tất nhiên sẽ thật sự đối mặt. Nhưng tình huống như vậy, trước mặt còn không cần lo lắng, nhân bản thân xông đến trước nhất, bây giờ chỉ để ý tra xét là tốt rồi. Vì vậy, suy đoán ý nghĩ nhanh chóng né qua, liên hoàn toàn thả đi, chuẩn bị tra xét linh động nơi sâu xa. Đương nhiên, linh động thiết ba khu, không tiêu chuẩn phạm vi, đều theo. để suy đoán mà thôi. Nhưng bây giờ ngã ba ít, linh động hội hợp tập trung. Kim linh nguyên tố càng thêm nồng nặng, tất nhiên có thể cùng trung bộ khác nhau. Theo, đệ bình thường 10 trượng phạm vi tra xét, bốn trận doanh lớn đệ tử, tới đây nơi vẫn cần chỉnh ngày, nếu như thiên lôi môn nhanh chóng truy kích, đồng thời tìm tra manh mối, tương tự cần hơn nửa ngày thời gian. Mà này chút thời gian, làm vì chính mình tra xét thời gian. Vũ Phong âm thầm suy tư. Bất luận làm sao, chờ một nhật thời gian đi qua, chính mình nhất định phải về này nơi sâu xa và miệng, lôi vào. Mặc dù không chuẩn bị gom học viện trận doanh, tương tự muốn đối mặt tình huống ngoài ý muốn. Đối với Học viện Cùng Thủy Vân cung nâng đỡ. Trong lúc suy tư, trong lòng Từ Lâu quyết ý, không có gì hay do dự. Đọc đến những tình huống này, nhân thời gian gấp gáp, Cha xét càng muốn cấp thời gian, tương tự không do dự nữa cái gì. Do vào to lớn nhất cửa động. Nhưng mà, bây giờ tình huống bên trong, mặc dù Cha xét chỉ là to lớn nhất cửa động, nhưng bên ngoài 30 trượng phạm vi, trái phải các 30 trượng lẫn nhau, tức là 60 trượng Cha xét phạm vi, cơ bản bao trùm này nơi sâu xa khu hơn nửa diện tích. Đương nhiên, này hơn nửa diện tích, chủ yếu qua loa Cha xét, trừ phi phát hiện kim linh tụ tập nơi. Mà tỉ mỉ Cha xét tả, phải trước các mười trưởng phạm vi mà thôi, mà nhân linh động nơi sâu xa, kim linh nguyên tố càng thêm đồng nặng, linh vật sinh ra lượng càng to lớn hơn, sự nhanh chóng thăm dò, thu được linh vật lượng đồng dạng to lớn. nhưng này linh vật lượng to lớn, giới hạn trung cấp linh vật, hoặc thuận tiện mang tới sơ cấp linh vật, cao cấp linh vật vẫn quý hiếm khó gặp. mặc dù tình cờ đào ra cao cấp linh vật, tương tự vì là ngũ cấp linh vật, mà không cao cấp bên trong lục cấp. thời gian nhanh chóng chạy tới, đã qua hơn nửa ngày thời gian, vừa lúc đến suy đoán bên trong, thiên lôi môn truy kích sâu nhất nơi thời gian. đương nhiên, vũ phong này hơn nửa ngày thâm nhập tra xét, lần thứ hai lôi ra khá xa khoảng cách. hiện nay còn không cần lo lắng cái gì, nhưng mà này hơn nửa ngày tra xét nơi sâu xa, cơ bản tra xét đến phần cuối, linh động phần cuối, từ lâu không ngã ba, xóa động, không dư thừa linh động, vẹn vẹn duy nhất linh động, mà này linh động hướng vào phía trong, tra xét 30 mươi trưởng ở ngoài, sự mạnh mẽ hung độc vẫn có thể tra xét ra, trong đó kim linh nồng nặc, tất nhiên tổn một linh vật tụ tập nơi, nếu như đem đào ra, chắc chắn thu được lượng lớn linh vật, số lượng lớn quá trung bộ tụ tập nơi, hứa sẽ đào ra lục cấp linh vật, nhưng bây giờ tình huống không cách nào an tâm đào tạc đừng nói ba mươi trưởng ở ngoài, đào tạc cần hơn nửa ngày thời gian. Thiên Lôi Môn đã sớm đuổi theo, liền nói bây giờ tình huống, Thiên Lôi Môn cùng Ngự thú núi đem cùng học viện, Thủy Vân Cung, Chí Linh động nơi sâu xa tứ vùng, lo lắng học viện cùng Thủy Vân Cung, tự nhiên không cách nào an tâm đào tạc. Mà 30 mươi trưởng ở ngoài linh vật, không cần lo lắng để ai đào đi, đừng nói những người còn lại không cách nào tra xét, mặc dù đào tạc đồng dạng cần thời gian. Đọc đến những tình huống này, linh vật tụ tập nơi không cần lo lắng, Vũ Phong Quả quyết trở về, đi tới linh động nơi sâu xa khu ngoại vi, chuẩn bị đối mặt các trận doanh tình huống gặp đỡ. Đồng thời, bên ngoài mấy trong trận doanh lớn, nhân linh động hang động nhỏ đi, thăm dò đoàn thể chậm rãi hội tụ, Thủy Vân cung né tránh Thiên Lôi môn, đã cùng học viện tương phụng. Hạnh nhân hai nhà đồng minh, không chế tạo ra chiến sự, càng liên hợp về phía trước thăm dò. Cao đại ca, ngươi có thể phát hiện bây giờ hang động so với trước kia biến càng nhỏ hơn, mà còn đang kéo dài nhỏ đi. Nếu như kéo dài như vậy, chúng ta chắc chắn cùng Thiên Lôi môn lựu thú núi đối lập. Thủy Vân cung đầu lĩnh sư thị, nói đối với Cao Dương nói rằng, không tìm thấy trước kia cường giả bí ẩn, này trong học viện không thể nghi ngờ do Cao Dương làm chủ. Ừm. Cao Dương vị ngữ trầm ngâm, liền lên tiếng nói thủy sư muội, ngươi đối với tình huống không chế chuẩn xác. bây giờ tình thế tới nói, hoặc là lui ra linh động tra xét, hoặc là trực diện hai trận doanh lớn. thủy vân cung đầu lĩnh sư tỷ, liền họ thủy. nhân bây giờ liên hợp, hai bên giao hảo nói thầm, thì lại hoán là sư muội. mà thủy vân cung bên trong, trừ trực hệ trưởng lao văn muối, thu dưỡng đến cô nhi đệ tử, cơ bản đều ban tặng thủy Tính. vì vậy, thủy vân cung bên trong thủy Tính, vừa cao quý lại thông thường. nhưng vị này thủy sư muội, có thể khi này trận doanh đầu lĩnh, tất nhiên không tầm thường vô năng bối. bây giờ tình huống, chúng ta mới vừa vào linh động nơi sâu xa, liền như vậy lui ra. đừng nói tiểu mội không cách nào cam tâm nói vậy cao sư huynh đồng dạng không chuẩn bị thối lui chứ thủy sư mội hờ hững mà cẩn thận nói rằng tự nhiên nhưng hôm nay tình thế thủy sư mội chuẩn bị làm sao đối mặt cao dương lên tiếng nói đồng thời thủy sư mọi ý tư thì lại hướng về chưng cầu ý kiến ha ha tiểu mội tự nhiên cùng cao đại ca như thế ý nghĩ thủy sư mội khẽ cười nói lập tức nói nói rõ thiên lôi môn cùng ngự thú núi hai tông đều muốn độc bá linh động tất nhiên không thể cùng tim mà chúng ta chân tâm liên hợp liền không sợ hai trong tông một tông học viện thừa thủy vân cung tỉnh tự nhiên sẽ chân tâm liên hợp, chắc chắn cùng các ngươi đồng cam cộng khổ. Cao Dương Quả quyết nói rằng, trong lòng cực kỳ rõ ràng, bây giờ tốt đẹp tình thế, đều nhân Vũ Phong trước kia mạnh mẽ, tự nhiên không thể nào bỏ qua cơ hội. Huống hồ, hai nhà cùng nhau trông coi, không phải học viện đạt được lợi ích, mà vì là hai nhà hỗ hệ sự tình. Học viện cần đồng minh lôi kéo, Thủy Vân cung đồng dạng cần đồng minh nâng đỡ. Hai nhà này đảm luận tình thế thì, Thiên Lôi môn đã sớm phát hiện tung tích tích thăm dò đoàn thể hội hợp, tụ tập vì là toàn thể trận doanh, hiển nhiên phát hiện hành động biến hóa, làm ra này thích hợp sắp xếp. Không quá lâu thời gian, Thiên Lôi môn trong trận doanh lần thứ hai trở về hai vị đệ tử hướng về đầu lĩnh sư vinh báo cáo tình huống lập tức này đầu lĩnh sư vinh nói đối với toàn thể nói bây giờ tình huống nhân hang động ngã ba cách xa nhau to lớn nhất chỉ khoảng cách trăm trượng chúng ta cùng thủy vân cung cách xa nhau chỉ mười mấy trượng mà thôi như vậy tình thế vốn là tốt đẹp nhưng mà cùng chúng ta trận doanh tương đương ngự thú núi bây giờ hoàn toàn mất đi tung tích điều này làm cho trong lòng ta bất an à vị này đầu lĩnh sư vinh cứ việc ngôn ngữ nói mơ hồ nhưng ý tứ trong đó mọi người đều có thể rõ ràng mọi người tương phùng tình huống thiên lôi môn dựa vào thực lực đừng nói nuốt hết hai trận doanh lớn, nhưng tất nhiên có thể thu hoạch lượng lớn chỗ tốt. Nhưng mà ngự thú núi mất tích sẽ chế tạo bất ngờ nhân tố. Mà đổ về đến vũ phong, tương tự không phát hiện ngự thú núi tung tích, âm thầm kinh ngạc đồng thời trong lòng đồng dạng bước lên cảnh giác. vốn là tứ đại tông môn ba đại thế lực tranh bá, tình huống đối lập phức tạp. bây giờ ít đi một đại tông môn, một đại thế lực, vốn nên để tình thế đơn giản một ít, nhưng mà ngự thú núi kỳ quái tình huống, để này tình thế càng thêm quái dị khó dò. chưa xong con tiếp. nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến thời điểm đầu phiếu đề cử, vé tháng ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại di động người sử dụng mời đến em xem. Chương Mới nhanh thuần văn tự. Chương 462, cuối cùng cũng phải hỗn chiến. 26. Quyền thứ nhất chương 462, cuối cùng cũng phải hỗn chiến. Khó lường tình thế bên trong, mặc dù mạnh như Thiên Lôi môn, đều đồng dạng hiện ra câu nghệ. Này câu nghệ bên trong, trừ thái độ bình thường cẩn thận ở ngoài, còn lo lắng sinh có ngoài ý muốn, mơ hồ hiện ra chút lo lắng. Nhưng mà, vẫn còn muốn kéo dài dò xét linh động. Thời gian đi qua gần nửa ngày, trước kia mấy cái Nga ba, cộng hơn trăm trượng phạm vi, bây giờ biến hơn 10 trượng, đối mặt duy nhất hang động, ba đại tông môn không bất ngờ tư vùng Không thể buông tha, làm dũng giả thắng, làm cường giả thắng. Nhân quyết gia thắng bại trước, chắc chắn trước tiên sẽ đối lập, lập tức lại quyết gia thắng bại mạnh yếu. Mà đôi này, chuyện này đối với chỉ, khiếp giả có thể trước tiên lui đi, tiện lợi dũng giả thắng lợi. Mà tham dò đến chỗ này, ai sẽ dễ dàng với lui. Tham dò đến chỗ này đến, liền không ai sẽ quyết can đảm, chắc chắn thật sự quyết gia thắng bại, làm mạnh hơn giả thắng lợi. Ba đại tông môn, thực tế hai trận doanh lớn. Đối lập, Thiên Lôi môn đầu lĩnh sư mình, tìm kiếm bên trong không phát hiện vị kia, để cho căm hận mà em ngại ra hỏa, vì vậy đối mặt hai đại tông môn, tương tự không chút nào ý sợ hãi. hiện lộ hết cuồng ngạo nói rằng không nhớ ngươi môn những người này còn dám tới chỗ này cùng bọn ta tương phủng. đáng tiếc các ngươi tới đây nơi tương tự hưởng công mà thôi. trước kia linh động số lượng lớn để cho các ngươi đi vào thăm dò chỉ vì chúng ta thương hại các ngươi bây giờ này duy nhất linh động ta thiên lôi môn đơn độc đi vào thiên lôi môn đầu lĩnh sư minh ngôn ngữ hiển lộ hết tiêu ngạo ngâm cuồng mà còn lại đệ tử đều hiện ra một bộ vốn nên vẻ mặt như thế hiện nhiên những này thiên lôi môn gia hỏa từ trước đến giờ tự tin tự thân mạnh mẽ không đem nhỏ yếu yên tâm bên trong mà này học viện trong trận doanh, duy nhất có thể làm cho những người này. sinh ra kiên kỵ liền một vị mà bây giờ không thấy vị kia bóng người dĩ nhiên là hoàn toàn không có ý sợ hãi thủy vân cung trong trận doanh, cứ việc so với học viện càng mạnh hơn chút vẫn không hoàn toàn ngang nhau đối xử mặc dù hai đại tông môn lẫn nhau thiên lôi môn vẫn không lo lắng thì ra chỗ này chính diện giao chiến mà trước kia ngoài động thái nhượng thì lại nhân ngự thú núi duyên cớ lo lắng để ngư ông cấp đi thiện nghi bây giờ ngự thú núi không có tới cứ việc khả năng đang chuẩn bị âm ưu như, nhưng trong thời gian ngắn không cần đối mặt liền dám mượn thế gian này lấy ra ác chiến trước tiên cướp giật lượng lớn chỗ tốt lại nói tự nhiên thiên lôi môn ý tứ quyết không phải đơn giản cướp đoạt linh động chỉ cần thật sự giao chiến, tất nhiên muốn cướp đoạt chiến công. Huống hồ Thiên Lôi môn đệ tử trước kia tham dò bên trong, vẹn vẹn thu được sơ cấp linh vật, mặc dù số lượng khá lớn, có thể nhân phát hiện khiến người ta cướp giật dấu hiệu, đã sớm biệt mãn vẫn nộ, càng sâu sáu vị sư đệ để cướp giật trái cây sát hại. Thiên Lôi môn không truy tra ra, cướp giật trái cây ác tặng, nhân ngự thú núi kỳ quái tình huống, trong lòng bước lên một chút hoài nghi, vẫn không cách nào xác thực biết hai dám trong bóng tối cướp giật, mà đối mặt bây giờ tình huống, phân nộ Thiên Lôi môn đệ tử, tự nhiên muốn cướp giật trái cây. đương nhiên, Zenfa không nên ở ngoài dương. thiên lôi môn trong bóng tối ăn quả đắng tình huống tự nhiên không chuẩn bị chủ động nói ra càng không hiện ra đến mặt ngoài sắc mặt đầu lĩnh sư huynh kiêu ngạo ngâm tuồng làm sao không che giấu trong lòng tức giận ý nghĩ nhưng mà lần này đối mặt hai trận doanh lớn đều vì thật sự dũng giả đừng nói học viện nam nhi không tông môn thế gia thật xuất thân cực kỳ có mạo hiểm tư tưởng Liên nói thủy vân cung nữ đệ tử tự linh ngoài động diện bắt đầu khi nào e ngại quá hai đại tông môn Hú hồ bây giờ muốn đối mặt vẻn vẹn thiên lôi môn mà thôi càng nhân đầu lĩnh thủy sư tỷ tin chắc học viện cường giả bí ẩn, vì đó suy đoán thiên kỳ bảng vị kia, càng sẽ cùng học viện cùng trận doanh kiên trì. Vì vậy, thiên lôi môn sư huynh tiêu ngạo, hai hợp nhất trong trận doanh người đều rất cực kỳ buồn cười. nhân thủy vân cung sư tỷ, dù sao thân là nữ lưu bối, mặc dù tính cách cứng cỏi, vẫn hiện ra hàm xúc. mà học viện đầu lĩnh cao dương, thì lại khi này hai hợp nhất trận doanh, mặt ngoài đầu lĩnh đại biểu, vì vậy lên tiếng nói, đừng nói đừng hoàng, chúng ta tiến vào linh động tra xét, chỉ vì chúng ta dựa vào bản lĩnh tranh thủ, không phải ngươi giả nhân giả nghĩa thương hại. mà bây giờ đối mặt này duy nhất linh động, chúng ta không ngươi bá đạo như vậy, nhưng nhất định phải đi vào. nếu như ngươi thiên lôi môn còn muốn muốn độc bá linh động liền muốn trước tiên từng làm một hồi không ai sẽ thấy sợ ai cao dương ngôn ngữ kiên quyết hướng về thiên lôi môn biểu đạt ra hai hợp nhất trận doanh ý tứ rượu mời không uống chỉ thích uống diệu phạt các ngươi những người này bây giờ tự mình chuốc lấy cửa khổ không biết phân biệt lựa chọn liền muốn gánh chịu hậu quả xấu cho các ngươi thêm một cơ hội chính mình giao ra này chút thời gian thu được toàn bộ linh vật có thể mang rời khỏi nhận chứa đồ bảo vệ tính mạng của các ngươi thiên lôi môn đầu lĩnh sư huynh lần thứ hai nói nói rằng lần này không lần trước kiêu ngạo nhưng ông cũng vẫn càng hiện ra hung tợn vẻ mặt như không phải lo lắng ngựa thù núi những khả năng này làm ngư ông ra hỏa thiên lôi môn tất nhiên trực tiếp giao chiến hà tất vẹn vẹn luôn ngựa kinh sợ mà lần này trong lời nói chậm rãi hiện ra thiên lôi môn dạ tâm không những đem hai trận giành lớn trực tiếp trục xuất ra linh động lại vẫn muốn cướp đoạt linh vật phải biết này toàn bộ linh vật nhưng không đều do linh trong động tra xét trong đó một ít trước kia thu được những này thiên lôi môn ra hỏa lại muốn toàn bộ cướp giật đi mà cái tên này trong lời nói có vẻ như bảo vệ nhận chứa đủ bảo vệ từng người tính mạng chính là to lớn ban ân. Kỳ thực bỏ qua cho tính mạng nguyên do vẫn như cũ nhân lo lắng trong lòng. mà tận lực tránh khỏi giao chiến, bảo vệ từng người nhận chứa đồ, thì lại nhân trong nhận chứa đồ vật phẩm, này bí cảnh bên trong không cách nào lấy ra, đi vào thăm dò đệ tử, cơ bản đem chủ yếu bảo vật thả đến bên ngoài nơi bí ẩn. Huống hồ, đối với tu luyện giả mà nói, bảo vật chứa quá linh khí cùng năng dược, mà hai thứ này bên người mang theo, có thể nói này bí cảnh bên trong, không ai như Vũ Phong như thế, thân mang toàn bộ ròng rỗi. Hiệu cùng muốn hơn, các ngươi dám nhảy lên chiến tranh, càng muốn chính mình gánh chịu hậu quả xấu, đưa ra tự thân tính mạng, nếu như các ngươi một chiến, liền liền đánh đi. Cao Dương rơi lên cao linh khí, hiện lộ hết sự mạnh mẽ chiến ý. đối với học viện cùng thủy vân cung mà nói thiên lôi môn răng nanh đã lộ ra hoặc là theo lời cầu toàn giao ra linh vật lui ra, hoặc là liền huyết chiến một hồi quyết ra này một hồi thắng bại đương nhiên nay phụ hậu quả xấu liền muốn đưa ra dòng roi tính mạng nếu như vậy vậy thì chết đi thiên lôi môn đầu lĩnh sư huynh lần này không lại nói giao chiến trực tiếp hướng về cao dương đánh lén xuất kích mà cử động liền như mệnh lệnh như thế còn lại thiên lôi môn đệ tử đều hiểu ngầm xuất kích lại như thương nghị tốt như thế cũng còn tốt học viện cùng thủy vân cung nhân nơi nhược thế một bên vốn là âm thầm cảnh giác Không nhân thiên lôi môn đột nhiên tập kích, mà hiện ra vội vàng hỗn tạp, nhanh chóng tổ chức đối kháng. Đến nội kim, trò chuyện không có kết quả, tình huống bên trong thật sự cần hôn chiến quyết ra thắng bại. Hừ, thiên lôi môn quả thực bá đạo, còn muốn thêm một cái vô liêm sỉ, dĩ nhiên trực tiếp đánh lén hôn chiến. Trong bóng tối quan sát toàn bộ tình huống vũ phong, có chút tức giận hừ lạnh nói. Nhưng vũ phong không lập tức đi ra ngoài, thêm tiến vào hôn chiến hàng ngũ, vẫn ẩn nấp trong bóng tối quan sát. Dù sao đã sớm làm ra sắp xếp, những học viên này đến thám hiểm, liền phải tận lực chính mình đi đối mặt. Học viện yếu, thủy vân cung đồng dạng được Hai ngược lẫn nhau vẫn yếu, nhưng mà đối mặt Thiên Lôi môn, không khoảng cách quá to lớn mạnh yếu. Mặc dù hôn chiến tình thế bên trong, một chút nhỏ bé mạnh yếu so sánh, liền sẽ ảnh hưởng toàn diện tình huống, mà Thiên Lôi môn tất nhiên còn muốn mạnh hơn một chút, trong này ảnh hưởng càng to lớn hơn. Nếu như học viện cùng Thủy Vân cung thật có thể nghịch chiến Thiên Lôi môn, liền muốn coi từng người ngoại vật mạnh yếu. Đương nhiên, Vũ Phong ẩn nấp chỗ tối, cứ việc không trực tiếp xuất kích, nhưng đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, có thể bất cứ lúc nào vọt vào chiến cuộc, có thể nhanh chóng cứu lại nguy hiểm học viên, cùng Thủy Vân cung đệ tử. Quả nhiên, sơ chiến thế hòa tình thế, không kéo dài quá lâu thời gian. thiên lôi môn liền hoàn toàn nơi ưu thế chỉ cần như vậy kéo dài một ít thời gian thiên lôi môn chắc chắn thu được thắng quả mà lúc này hôn chiến cục diện bên trong yếu kém học viên cùng yếu kém thủy vân cung đệ tử phải kể thứ hiện ra nguy cơ nếu như nhân liên hợp nhân số so với thiên lôi môn càng nhiều nguy cơ thì sử dụng phụ triện chỉ sợ cũng đã vẫn lạc một ít quan sát tình huống như vậy vũ phong đã sớm cải tên dương cùng chuẩn bị có thể bất cứ lúc nào xuất kích xèo vũ phong dây cung bung lỏng mũi tên nhanh chóng bắn ra nhân mới vừa phát hiện một vị thủy vân cung nữ đệ tử cơ bản mất đi sức chiến đấu thì một vị thiên lôi môn đệ tử Vũ kiếm hướng về đầm tới, Vũ Phong liền quả quyết bắn cung. Nhân mục tiêu, chính muốn giết hại chính mình mục tiêu. Đối với trong bóng tối tên bắn lén không chút nào phòng bị, mà thực lực đó đối lập yếu kém, tự nhiên không có cách nào tránh thoát. A, vị này Thiên Lôi môn đệ tử, vẹn vẹn truyền ra một đạo kêu thẳng thiết, hướng về những người còn lại tuyên kỳ. Vì là hôn chiến vẫn lạc đệ nhất nhân. Xèo, xèo, xèo. Nếu bắn tên bại lộ tự thân, Vũ Phong liền không còn lại do dự. Lần thứ hai cải tên dương cung, bắn ra phong mang mũi tên. Mà mục tiêu, thì lại bắn về phía ác chiến bên trong, nơi ưu thế Thiên Lôi môn người.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 tìm kiếm bên trong không phát hiện vị kia, để cho căm hận mà e ngại ra hỏa, vì vậy đối mặt hai đại tông môn, tương tự không chút nào ý sợ hãi, hiển lộ hết cuồng ngạo nói rằng, không nhớ ngươi môn những người này, còn dám tới chỗ này cùng bọn ta tư vùng. đáng tiếc, các ngươi tới đây nơi, tương tự uổng công mà thôi. trước kia linh động số lượng lớn, để cho các ngươi đi vào thăm dò, chỉ vì chúng ta thương hại các ngươi, bây giờ này duy nhất linh động, ta thiên lôi môn đơn độc đi vào. thiên lôi môn đầu lĩnh sư huynh, luôn ngữ hiện lộ hết kiêu ngạo, ngung cuồng, mà còn lại đệ tử đều hiện ra một bộ vốn nên vẻ mặt như thế. hiển nhiên, những này thiên lôi môn ra hỏa.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 vẫn không cách nào xác thực biết ai dám trong bóng tối cấp giật, mà đối mặt bây giờ tình huống, phẫn nộ thiên lôi môn đệ tử, tự nhiên muốn cấp giật trái cây. Đương nhiên, gièm pha không nên ở ngoài dương. Thiên lôi môn trong bóng tối ăn quả đáng tình huống, tự nhiên không chuẩn bị chủ động nói ra, càng không hiện ra đến mặt ngoài sắc mặt. Đầu lĩnh sư huynh kiêu ngạo, ngâm ngùng, làm sao không che giấu trong lòng tức giận ý nghĩ? Nhưng mà, lần này đối mặt hai trận ranh lớn, đều vì thật sự dũng dạ. Đừng nói học viện nam nhi, không tông môn thế gia thật xuất thân, cực kỳ có mạo hiểm tư tưởng. liền nói thủy vân cung nữ đệ tử, tự linh ngoài động diện bắt đầu.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 xèo, xèo, xèo. Nếu bắn tên bại lộ tự thân, Vũ Phong liền không còn lại do dự, lần thứ hai cải tên Dương cùng, bắn ra phong mang mũi tên, mà mục tiêu thì lại bắn về phía ác chiến bên trong, nơi ưu thế tiên lôi một người. Quy một chương 463, nhấp lùi liên hợp. Chương 463, nhấp lùi liên hợp. 26. Quyền thứ nhất chương 463, nhấp lùi liên hợp. Mũi tên lăng không tốc xạ, liên tiếp nhanh chóng xạ kích đồng thời, thân hình hiện ra hướng ra phía ngoài mà tới. Trước kia ẩn thân nơi cách ngoài động hơn 20 trượng. chờ cách ngoài động 10 trượng thì đã bắn ra hơn 30 tiễn, một số một mũi tên bắn trúng mục tiêu, một số mấy mũi tên bắn trúng mục tiêu, mà không một nhánh xạ không tiễn, đem tiên lôi môn bắn trúng qua bán. Nhưng mà, đáng tiếc, nhân tiên lôi môn ra hỏa, đối lập khá là mạnh mẽ, mũi tên có thể bắn trúng, bắn bị thương, mà không cách nào trực tiếp bắn giết. Mặc dù mấy mũi tên bắn trúng tương đồng mục tiêu, vẫn không cách nào trực tiếp bắn giết. Đương nhiên, trước hết vẫn lạc ra hỏa, nhân bản thân đối lập yếu kém, càng không cảnh giác trong bóng tối tên bắn lén, bản thân phải làm chết. Mà bỏ mình, đổi lấy còn lại đồng môn cảnh giác, tránh khỏi lần thứ hai bất ngờ. còn lại thiên lôi môn gia hỏa một khi cảnh giác đối xử liền để trong bóng tối tên bắn lén khó đạt tốt nhất hiệu quả mặc dù không cách nào né qua mũi tên không cách nào đánh rơi mũi tên vẫn có thể mượn nội giáp tương trạng, có thể tụ tập linh nguyên chống lại vì vậy mặc dù trong bóng tối tên bắn lén tiện pháp thế nào cao cường vẫn chỉ có thể bắn chúng bắn bị thương mà không cách nào bắn giết nhưng như vậy tình thế học viện cùng thủy vân cùng đều nhanh chóng đột kích ngược chuyển biến tự thân tình thế mượn cơ hội đoạt lấy ưu thế từ đâu tới áp tặc nếu dám ám tiến hại người có thể dám đi ra đánh một trận thiên lôi môn đầu lĩnh sư huynh phát hiện này mấy tức Tình thế biến hóa to lớn, trong lòng kinh ngạc đồng thời, tràn ngập càng to lớn hơn lửa giận, nói quát rầm, liền hướng bắn ra mũi tên bên trong động phóng đi. Nhân nơi sâu xa linh động duy nhất mà mũi tên cùng chỗ kéo tới, có thể dễ dàng biết tám tiên bắn ra nơi. Ám tiễn làm sao? Chỉ vì các ngươi không lòng cảnh giác, đi ra đánh một trận thì lại làm sao? Tiểu gia hà sợ một trận chiến, nếu ngươi xuống tới, tiểu gia sẽ chờ ngươi đến chiến. Trong động, chuyến gia hở hững ngôn ngữ, nói ra ung dung sự tình. Nhưng như vậy sinh tử ác chiến, sẽ thật sự ung dung sao? Đối với cường giả mà nói, tự nhiên không sợ mà ung dung, mà động này bên trong bắn tên. Thiên Thiên, kỳ bảng đồ bảng, sao lại ế e ngại Thiên Lôi môn đệ tử tầm thường. Trong lời nói, Vũ Phong thân hình đã hiện ra đến ngoài động trong vòng 10 trượng, cùng Thiên Lôi môn đầu lĩnh sư huynh, vẹn vẹn cách xa nhau mấy trượng mà thôi, đã có thể ra chiêu tập kích mục tiêu, mà hai cường tên phụng đều không giành trước xuất kích. Vũ Phong tự nhiên vô ý danh trước, không chuẩn bị một mình xuất chiến, để học viện cùng thủy vân cung huyết chiến, rõ ràng này gian hiểm trong đó. Thiên Lôi môn đầu lĩnh sư huynh thì lại nhân cẩn thận duyên cớ, không dám mạo hiểm nhiên xuất kích, âm thầm tra xét mục tiêu chỗ yếu. Đáng tiếc, mạnh yếu so sánh khoảng cách quá lớn, người yếu tra xét cường giả thì có vẻ như khắp nơi yếu, kỳ thực khắp nơi mạnh, để người yếu không cách nào xuất kích. đương nhiên, vô chi không sợ, thì lại có thể trực tiếp công kích. liên như động ngoại giao phong thì vũ phong biến mất tự thân thế, hướng về xuất kích, đều không như vậy cẩn thận. thiên lôi môn ngông cùng tự đại, dám nắm một môn mạnh mẽ, ước hiếp học viện cùng thủy vân cùng, làm sao vẫn sợ sợ tiểu gia? vũ phong nói cười nói, tràn ngập xem thường ý vị. hừ, tiểu tử muốn chết? thiên lôi môn đầu lĩnh sư huynh, nhất thời lửa giận trung đầu, biến mất do dự ý nghĩ, nhanh chóng múa đao xuất kích. ha ha, còn dám ăn nói ngông cuồng, còn dám giành trước gia chiều liền không tha cho ngươi cần phải, tiểu ra sẽ đưa ngươi đi chết đi. Vũ Phong nói cười lạnh nói, hôm nay đã sớm gánh vác cùng tên, năm kỳ linh thương xuất chiến, tự nhiên lần này không ẩn giấu thực lực, một súng kích thương mục tiêu, một súng để mục tiêu mất đi sức chiến đấu, lại một súng chu diệt mục tiêu. Thiên Lôi môn đầu lĩnh sư huynh, trong miệng liên tục phun ra máu tươi, tràn ngập không pháp tướng tin ánh mắt, dĩ nhiên nhanh như vậy tốc, không pháp tướng kháng ba chiều, sẽ đưa tăng tính mạng của chính mình, mà để cho đưa mạng, liền trước mắt vị này tướng mạo bình thường, không cái gì người nổi tiếng. Vũ Phong biết được tâm tình, lạnh lùng nói nói rằng, các ngươi Thiên Lôi môn. từ trước đến giờ sự sự bá đạo, ngoài động thương nghị cộng tham linh động, bây giờ các ngươi lần thứ hai sinh ra độc bá linh động ý nghĩ càng muốn cướp đoạt toàn bộ linh vận, còn trực tiếp tuyên chiến quyết đấu đối với hai tông môn sinh ra sát tâm, phải biết giết người đoạt bảo, tối đang chết, các ngươi thiên lôi môn đều đang chết, mà cái tên nhà ngươi tiểu gia khiến linh kiếm thỉ, liền có thể mấy chiêu bại ngươi, hồ tiểu gia khiến linh thương. vũ phong ngôn ngữ vừa ra, thiên lôi môn đầu lĩnh sư huynh, tràn ngập kiếp sợ sắc mặt lập tức hiện ra bừng tỉnh, lại chậm rãi đóng chặt hai mắt. thiên lôi môn vị sư huynh này trong lòng đối với cái gì đoạt bảo đang chết hoàn toàn không thấy thuyết pháp như vậy. mà sử dụng kiếm cùng khiến thương, đầu tiên để cho liên tưởng, trước kia để cho e ngại ra hỏa, lần thứ hai liên tưởng cùng thế hệ bên trong, đồng thời thiện sử dụng kiếm, khiến thương, liền như vậy một vị so với khá nổi danh, này trước mắt vị này thực lực rất lớn, khả năng liền vì là vị kia. đọc đến những ý nghĩ này, thiên lôi môn đầu lĩnh sư huynh tự giác lần này đưa mạng công đoán, chính mình chậm rãi đóng chặt hai mắt, trong lòng hứa còn có thể nghĩ, nếu như sớm biết vị này thân phận, khả năng sẽ thoái nhượng một ít. đáng tiếc thế gian này, khó cầu nhất sớm biết, mà mặc dù đã sớm biết, chỉ phải mạo hiểm thu hoạch lớn, vẫn đồng dạng lôi kéo người ta đi làm. mà vũ phong. Đối với hắn bỏ mình, không chút nào mềm lòng. Vũ Phong hiểu ý nhuyễn, Vũ Phong có thể thiết huyết. Tiến vào này bí cảnh trước, đối với lượng lớn mục tiêu chu diệt, sẽ bước lên nhẹ dạ ý nghĩ, chỉ cần không quá ác ảnh hưởng, thậm chí sẽ tha thứ đi qua. Mà này bí cảnh bên trong, để cho càng thêm thiết huyết, nhưng kiên trì bản tâm, không chủ động giết người đọa bảo. Càng vô ý lượng lớn chu diệt. Nhưng hôm nay thiên lôi môn, nhân độc bá lòng tham, đối với học viện cùng thủy vân cung tuyên chiến mà giết, trong này có thể bao hàm 50, 60 cái tính mạng. Trong bóng tối quan sát lần này biến hóa, biết rõ toàn bộ tình huống. đối với thiên lôi môn càng hiện ra sát ý mà như vậy tâm cảnh chuyển biến chỉ để ý đáng chết hay không chỉ cần thiết huyết chu diện hạ quan số lượng lớn lượng tiểu chu sát thiên lôi môn đầu lĩnh sư huynh vũ phong không vọt thẳng ra ác chiến bây giờ học viện cùng thủy vân cung nơi ưu thế mọi người có thể chính mình chiến thắng thiên lôi môn dù sao trực tiếp xuất chiến giúp đỡ hiện nay mà khi thật sự bang thế nhưng cựu viễn mà coi mặc nếu như để cho mọi người trải qua máu và lựa tẩy luyện tình huống không bất cẩn ở ngoài thủy vân cung cùng học viện liên hợp trận doanh chu sát thiên lôi môn hơn nửa đệ tử còn lại thiên lôi môn đệ tử hốt hoảng bên trong thoát đi mà đi dù sao nhân vũ phong tiễn thiên lôi môn đã sớm bị thương quá bán tình huống như vậy càng bình thường cuối cùng bỏ chạy một ít cơ bản không phụ trước hết chúng tên cao dương chính muốn dẫn dắt các học viên đuổi theo mà thủy vân cung sư tỷ có chút mấy phần do dự vũ phong vừa lúc thì đi ra đối với cao dương nói không đổi giặc cùng đường ngự thú núi ẩn nấp chỗ tối mọi người còn cần cẩn thận ngự thú núi ra hỏa vẫn không đi ra hứa đang chuẩn bị làm ngư ông, mọi người đi ra ngoài thì còn muốn càng cẩn thận chút thủy vân cung thủy sư tỷ đánh tan vừa do dự quả quyết nói rằng hiển nhiên ý thức được trong lòng bất an nguyên do vừa ác trên thì Ngựa thú núi không đi ra, tương tự không ẩn ngấp chỗ tối. Nguyên nhân chính là tình huống như vậy, càng thêm hiện ra kỳ quái. Bên ngoài động đạo phức tạp, ngựa thú núi không cách nào chặn lại. To lớn nhất một khả năng, ngựa thú núi bảo vệ cửa động. Nếu như thật vì là tình huống như vậy, thiên lôi môn dương nhiệt không cách nào thoát đi. Đối với chúng ta mà nói, hiện nay đừng lo, mọi người trước tiên dò xét xong này linh động. Vũ Phong nói nói rằng, nếu như muốn trong bóng tối quan sát, tất nhiên muốn tiến vào trong vòng 10 trượng, mà Vũ Phong tra xét 30 mươi trượng, không phát hiện ngựa thú núi bóng người, vì vậy có thể làm ra suy đoán như vậy. Mà suy đoán như vậy, càng phù hợp bây giờ tình huống. học viện học viên cùng thủy vân cung đệ tử cơ bản có thể nhanh chóng rõ ràng Ừm. bây giờ thiên lôi môn rời đi ngự thú núi mất đi tung tích chúng ta có thể an tâm tra xét nay đơn độc linh trong động chúng ta từng người lựa chọn một bên tham tra được linh vật vị nơi bên kia liền quy bên kia cao đại ca cùng vị đại ca này các ngươi có thể có ý kiến thủy vân cung sư tỷ nói ra tra xét ý kiến liền hướng về vũ phong cùng cao dương hỏi có thể như vậy sắp xếp chính các ngươi lựa chọn nhà ta liền không can thiệp vũ phong nói nói rằng cho thời ý của chính mình Mặc dù này duy nhất linh trong động đã sớm thăm dò quá một lần, nhưng mà trong phạm vi 10 triệu, chỉ lấy lấy bên trong cao cấp linh vật, 10 triệu đến 3 trong vòng 10 triệu thì lại chỉ lấy cao cấp linh vật. Càng nhân huyệt động này nơi sâu xa, có thể là một đại bảo mà, trong đó linh vật lượng to lớn. Không cái gì trì hoãn, Cao Dương liền cùng Thủy sư muội, từng người lựa chọn linh động một bên. Nay liền hiện ra hai trận doanh, cộng đồng hoạn nạn giao tình, mà nhân ngự thú núi duyên cớ, hai trận doanh vẫn cần duy trì liên hợp. Nay linh động nơi sâu xa nhất, vẹn vẹn chừng trăm triệu sâu, nếu như qua loa tra xét 10 triệu, thu được linh vật lượng vẫn khá nhỏ, chờ dò vào linh động thì vũ phong liền nói vạch ra 10 triệu đến 30 mươi triệu phạm vi trong đó các loại linh vật để học viện cùng thủy vân cung đệ tử đào tạo lúc đầu một số học viên một số thủy vân cung đệ tử đối với hắn vạch ra 10 trượng ở ngoài linh vật đều không pháp tướng tin một vị gan lớn thủy vân cung nữ đệ tử thì lại nói hỏi vị sư huynh này làm sao ngươi biết nơi sâu xa linh vật vũ phong vẫn chưa trả lời thủy sư tỷ liền lên tiếng nói tin tưởng vị sư huynh này các ngươi không cần hỏi nhiều mặc dù một khối sơ cấp linh vật đều đồng dạng quý giá mọi người chuẩn bị đào tạo trước kia tiến thuật thêm thương kỹ tiếp pháp vị này thủy sư tỷ đã sớm tin chắc vũ phong thân phận trong lòng hoan hỉ đồng thời mơ hồ hiện ra chút ý sợ hãi đương nhiên phải giảng buộc thật sư muội mà thiên kỳ bảng đầu bảng đối với tầm thường tuấn kiệt không cách nào leo càng tràn ngập vô hạn thần bí nhân những ngày duyên cớ thủy sư tỷ tin tưởng vũ phong tra xét nhân thủy sư tỷ cùng thủy vân cùng sư mọi tình huống trong học viện nghi hoặc học viên liền không ai mở lời hỏi dù sao còn lại tông môn sư tỷ như vậy tin tưởng bản viện học viên những này cùng ra học viện học viên há có thể còn lại hỏi tới hỏi lui chỉ cần tin tưởng liền có thể tự nhiên tình huống như vậy để vũ phong rất cao hứng cứ việc giao chiến thì có thể ngôn ngữ tranh đấu vẫn không phải thiện ngôn tử, vẫn đúng là không cách nào lập cớ càng không chuẩn bị nói thẳng ra tự thân hồn đọc tình huống vì vậy vũ phong không nói nói cái gì vẫn vạch ra hai bên linh vật chờ hang động phần cuối thì thì lại hướng vào phía trong bộ nơi càng sâu đào tạc đi vào bây giờ thời gian đầy đủ tất nhiên muốn đào ra nơi sâu xa nhất lượng lớn tụ tập linh vật chớ nói chi là trong đó cao cấp linh vật tất nhiên không cách nào dễ dàng bỏ qua cứ việc động đạo hơn trăm trượng, hai mươi mấy vị học viên cùng hơn ba mươi vị thủy vân cung đệ tử tra xét như vậy phạm vi sẽ có chút quá mức chặt chẽ Mà Nhân Vũ phong chỉ thị, mọi người hướng về nơi càng sâu đảo đi, vẫn hiện ra nhân viên chỗ trống. Làm vị trí đầu não thủy vân cung đệ tử, tự 10 trưởng ở ngoài đảo ra linh vật thì các học viên cùng đệ tử liền càng thêm tin chắc, tràn ngập trở mong đào tạo, dù sao này 10 trưởng ở ngoài có thể vạch ra lượng lớn trung cấp linh vật. Chưa xong con tiếp. Chương 464, chuẩn bị xuất động. 26. Quyền thứ nhất chương 464, chuẩn bị xuất động. Giống hai, ba trưởng, hơn trăm trưởng sâu động đạo bên trong, hai trận doanh lớn 50, 60 vị, đời trẻ tinh anh, dày đặc đào tạc linh động. Những này đời trẻ tinh anh Cứ việc không pháp tướng so với hàng đầu tu tiên, vẫn xa mạnh hơn nhiều tầm thường cùng thế hệ, bằng không liền không tư cách vào đến thăm dò. Mà những này các tinh anh, trong đó càng to lớn hơn bán nữ đệ tử, ngày xưa khi nào đào quá núi thổ, mà bây giờ, đời trẻ tinh anh như hoa nữ đệ tử, đều đổ mồ hôi như mưa, đào tạc bên trong động thổ bích, khung cảnh này tương đương đổ sộ. Nếu như để cho những này tinh anh, quen biết các tiền bối, tới gặp thức cảnh tượng như vậy, tất nhiên trong lòng không pháp tướng tin. Nhưng mà, linh vật quý giá khả quan, những này các tinh anh, đi vào thăm dò thì liền làm thật đào thổ chuẩn bị. huống hồ bây giờ thân ở linh động lượng lớn linh vật tụ tập tất nhiên càng thêm có bất đồng càng cao hứng đào tạo thổ bích đương nhiên những đệ tử này đào tạo không phải đều đều đào tạo một số linh vật tụ tập nơi phải kể tên đệ tử đi đào, mà không linh vật vị trí thì lại không ai trở lại đào. dù sao trong phạm vi 10 trượng không cần ai chỉ thị mọi người chính mình liền có thể tra xét mà thâm quá 10 trượng ở ngoài thủ vị đệ tử đào ra linh vật còn lại đều toàn bộ tiêu trừ do dự dốc sức nhanh chóng đào tạo vũ phong chỉ thị xong tự nhiên không thanh nhàn nhanh chóng đào tạo trước kia tra xét vị nơi ba mươi trượng ở ngoài linh động Này Linh Động muốn càng sâu một ít, mà lại một mình đào tạc, cứ việc tốc độ xuất khá, vẫn chậm quá những đệ tử còn lại. Mà đào quá 20 trượng, cha xét ra 30 trượng ở ngoài, chuẩn xác linh vật tụ tập nơi, liền nói do đào tạc nhất định phải đào 50 trượng sâu. Làm đào quá 40 trượng thì, còn lại đệ tử, cơ bản đào xong 30 trượng phạm vi. Những đệ tử còn lại, một số muốn đến giúp đỡ, một số lại hướng về nơi sâu xa đào, hy vọng đào ra một ít linh vật. Dù sao đào quá 30 trượng, từng người còn có thể lại cha xét 10 trượng, tình cờ phát hiện một ít linh vật. Nhằm vào tình huống như vậy, Vũ Phong lần thứ hai tra xét một hồi, lần thứ hai tra xét ra 3 trong phạm vi 10 trượng, các linh vật đại thể vị trí. Mà lần này tra xét bên trong, phát hiện hai trong vòng 10 trượng, còn tra xét ra một ít linh vật 20 đến 30 trượng, thậm chí 30 trượng ở ngoài liền không linh vật dấu hiệu. Như vậy, liền có thể nói rõ, này linh động hướng về vách động đào thâm ngũ trong vòng 10 trượng, có thể sẽ đào ra linh vật, mà 50 trượng nơi càng sâu thì lại không sinh ra linh vật điều kiện. Dù sao, các linh vật sinh ra nơi, linh vật tụ tập nơi, linh vật sinh ra loại hình, linh vật sinh ra điều kiện, cơ bản đều không hoàn toàn tương đồng. Vũ Phong chỉ thị ra, này hai trong phạm vi mười trưởng linh vật, những đệ tử còn lại lần thứ hai đào tạc, bản thân vẫn một mình đào tạc, không phải tiết hận linh vật, dù sao lòng người khó giò, không phải hoạn quả mà hoạn không đều, bây giờ vừa lúc nhiều sư ít đến, nhất định phải cẩn thận chút càng tốt hơn. Nếu như không như vậy nhân tố, kỳ chủ muốn mục tiêu vì là cao cấp linh vật, để mọi người cộng đồng đến nào đem sơ cấp đưa đi, đem trung cấp thưởng đi ra ngoài, liền không cái gì đáng tiếc. đương nhiên, tình huống như vậy, mọi người tự nhiên có thể đoán ra. Đào tạc nơi linh vật quý giá, nhân nhân sự mạnh mẽ kính sợ, những người còn lại đồng dạng không cái gì tâm tư. chớ nói chi là giám đoạt bảo ý tứ. Vì đi đem mãn trình này, Vũ Phong đào ra 50 trượng động đạo, lâm chí linh vật tụ tập nơi. Lần lượt tự sơ cấp, trung cấp, cao cấp, trung cấp, sơ cấp, như vậy cấp bậc thu được linh vật. Trong đó sơ cấp linh vật, cơ bản không cái gì quan tâm, trực tiếp bỏ vào tam nguyên châu không gian. Mà trung cấp linh vật thì lại khoảng chừng thanh tra, biết được khoảng chừng con số. Trung tâm cao cấp linh vật thì lại vì là chủ yếu nhất đồ vật. Lần này linh vật tụ tập nơi, tương so với lần trước càng to lớn hơn, trung cấp linh vật mấy chục khối, mà cao cấp linh vật bên trong, ngũ cấp 6 khối, cơ bản nắm đấm to nhỏ. mà lục cấp hai khối, khoảng chừng ngón tay cái thể tích. Vũ Phong thu được những này linh vật thì khó tránh khỏi sinh ra một ít tiết hận tìm. Dù sao như vậy linh vật tụ tập nơi, mặc dù này bí cảnh vẫn khó tìm. Hai lần đào ra ba khối lục cấp linh vật, đều không lại cao nhất cấp linh vật. Đào xong linh trong động, tra xét ra linh vật, các học viên cùng đệ tử, lần thứ hai tụ tập ngoài động rộng rãi nơi, gặp người viên đều đã tụ tập. Vũ Phong trực tiếp nói, chỗ này linh vật, bao hàng bên ngoài động đạo, chúng ta đào ra, đều vẹn vẹn một ít mà thôi. Có thể tìm kiếm linh vật, cơ bản coi từng người cơ duyên. Lần này đại quy mô đào tìm, liền đã tương đối tốt vận, mọi người không cần tiếc hận cái gì. Mà bây giờ, mọi người tụ tập chỗ này, làm suy tư đi ra ngoài sách lược, không đi ra ngự thú núi, tất nhiên bày ra ra âm mưu gì, mọi người nhất định phải cẩn thận một chút. Nhà ta không cái gì nói, mọi người có ý kiến nói ra ý kiến, không ý kiến theo chỉ huy." Vũ Phong trực tiếp vài câu nói xong, như không phải Cao Dương sắp xếp, bạn không chuẩn bị nói những này. Nhưng mà, liền như Cao Dương nói, bản thân mạnh mẽ, có thể để cho dư học viên tràn ngập tự tin, nương tụ toàn trận doanh đối mặt ngự thú núi. Vũ Phong nói xong, Cao Dương cùng Thủy sư tỷ dẫn dắt từng người trận doanh, hỏi dò từng người ý kiến, tương đương một lần chiến trước động viên. Thời điểm như vậy, Tự nhiên không ai nắm ý kiến đến gì, dù sao tình huống còn không cha rõ, những này vẹn vẹn chuẩn bị mà thôi. Chiến trước động viên xong, liền toàn thể xuất trình, hướng về linh ngoài động mà đi. Xuất động trên đường, cơ bản không cần tra xét cái gì, đều lấy ra hết tốc lực rời đi. Không quá lâu thời gian, hai trận doanh lớn liền tụ tập đến, cách ở ngoài cửa động 30 chỗ nơi. Như vậy tập hợp vị trí, tự nhiên Vũ Phong trước kia sắp xếp, không cần ai tái xuất nói mệnh lệnh. Cách ở ngoài cửa động 30 trượng, không cần lo lắng kinh động bên ngoài ra hỏa, mà Vũ Phong đã có thể chậm rãi tra xét, cẩn thận mang lính trận doanh xuất động. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng, bất cứ lúc nào xuất chiến công kích. Đến Vũ Phong gia hiệu, Cao Dương đối với hai trận doanh lớn nói rằng, Vũ Phong dẫn trước dẫn đầu, Cao Dương cùng Thủy sư mội đi theo, học viện học viên, Thủy Vân cung đệ tử, đều từng người tổ hợp chiến trận, chuẩn bị bất cứ lúc nào đối mặt hôn chiến. 30 trượng đến 20 trượng, cha xét bên trong không tình huống ngoài ý mớn Đến hai trong vòng 10 trượng, mọi người càng thêm cẩn thận, đối với khí tức thu lại càng khẩn yếu, tiết ra ngoài khí tức càng ít, mà Vũ Phong thân ở phía trước nhất, cơ bản không khí tức tiết ra. Vì vậy, mặc dù còn không cha xét ra tình huống, mọi người đầu tiên bảo đảm tự thân, không hiển lộ mục tiêu tra xét bên trong. Đổi nói mà nói, Bây giờ mặc dù không giao chiến, này đã tương đương một lần ám chiến. Mà nay ám chiến, Vũ Phong thân vị nơi, cách ngoài động chỉ cách xa nhau 18 trượng, liền phát hiện trong bóng tối ẩn nấp giám thị giả. Nhất thời, Vũ Phong nâng ra tay trưởng, ra hiệu mọi người dừng lại, mà bản thân chưa dừng lại, hoàn toàn ẩn tức trạng thái bên trong, vẫn hướng phía ngoài tra xét. Nhưng mà, tra xét bên trong, phát hiện không khoảng cách 5 trượng, liền cách một chỗ giám thị vị, không phát hiện ngoài động ba trong vòng 10 trượng, ẩn nấp càng to lớn hơn sắc cơ. Ừ. Nay sự tình làm thật là kỳ quái, bây giờ tra xét tới nói, mình có thể tham ngoài động 12 trượng phạm vi, làm sao không phát hiện tung tích? Mà động này bên trong lần nấp, ba vị này dám thị ý gì? Vũ Phong âm thầm nghi hoặc, nếu như ngự thú núi, thật muốn làm ngư ông thì sẽ bảo vệ cửa động, sao ngoài động 12 trượng không người? Nhất thời, cứ việc không cách nào tra xét, Vũ Phong nhanh chóng suy tư, ngoài động địa hình địa thế, đến niệm chứng trong lòng mẹ hoặc nơi. Cửa động vốn là một chỗ tiểu sân cốc, mà đối diện diện rối ra 20 trượng, hai bên các rối ra 15 trượng. Chẳng lẽ làm ngư ông ra hỏa, chuẩn bị viễn trình tập kích, để mọi người vây chết bên trong tung lũng? Như vậy suy đoán, nhằm vào linh động phức tạp nga ba, miễn cưỡng có thể nói đi qua. Nhưng mà tung lũng ba mặt hơn trăm trượng. càng dễ dàng để mọi người phá vòng vây lao ra, như vậy để sót quá mức rõ ràng. Những này đều vì chính mình suy đoán, nếu như muốn tra xét nghiệp chứng, nhất định phải cách cửa động 10 trượng, đem tung lúng nạp tiến vào ba trong vòng 10 trượng, liền có thể trực tiếp tham tra được. Nhưng hôm nay đối mặt, chỗ tối ẩn nấp giám thị ra hỏa, nếu như chúng ta hiện ra bóng người, sẽ đem tin tức truyền đi. Nếu như có thể đem ba vị này ra hỏa, nhanh chóng không tức chu diện, này tình thế liền có thể khống chế. Vũ Phong âm thầm suy tư, quyết ý chủ động xuất kích. Sinh ra ý niệm như vậy, liền kiên quyết muốn đi chấp hành. Có thể thế nào chu diện cách xa nhau năm trượng, cậu ba vị giám thị gia hỏa, Phải biết bản thân, cách xa nhau vị trí đầu não mục tiêu tám trượng, này còn nhân động đạo huống lượng, cùng với không tiết tận tức. Mà còn lại hai vị mục tiêu, cấp nơi 10 ngoài ba trượng, cùng 18 trượng ở ngoài. Những này giám thị ra hỏa, vị trí lựa chọn vô cùng tốt. Tối trong động một vị, cách vào động thủ cái vốn lượng nơi, vẻn vẹn cách xa nhau tám trượng, 10 trượng hồn độc tra xét phạm vi cơ bản có thể tra xét ra tình huống. Nếu như cao dương chờ người đến, đã sớm tiết lộ ra bóng người. Mà còn lại hai ở ngoài, cách xa nhau 5 trượng, 10 trượng, có thể che chở truyền tin, có thể hoàn mỹ phối hợp tra xét. Chỉ có đáng tiếc những người này, lần này tao Vũ Phong Hồn độc có thể tra xét 30 trượng, hoàn toàn ẩn tức thì, chỉ cần không nhúc nhích linh nguyên, cơ bản không lậu không thiết, không phải hồn độc mạnh mẽ không cách nào tra xét. Bên ngoài gia hỏa muốn đánh phục kích chiến. Vũ Phong chờ người ẩn nấp thân hình, làm sao không ý tưởng giống nhau. Mục tiêu đánh phục kích, liền xuất kỳ bất ý, đối với mục tiêu phản phục kích. Mà như vậy phục kích chiến bên trong, không chế tiên cơ tình thế, cơ bản liên quan giao chiến thắng bại. Nếu như phục kích đánh tốt, nhược thế một bên không chế tiên cơ, hoàn toàn có thể nắm nhược thắng mạnh, nghịch chiến thắng lợi. Vì vậy, bây giờ tra xét, Vũ Phong nhất định phải thăm dò tình huống. Đừng nói ba vị giám thị gia hỏa mặc dù trở lại ba vị đều không có cách nào ngăn cản ý nghĩ cùng hành động tự nhiên lần này nhanh chóng không văn động chu diệt ba vị giám thị giá hỏa đối với vũ phong đồng dạng khá là gian nan đối mặt tình huống như vậy vũ phong không chuẩn bị ẩn giấu cái gì chuẩn bị sử dụng kỳ lạ hồn độc bí pháp trực tiếp sử dụng hồn độc tập kích lại phối hợp phá không thiểm tốc giết đương nhiên mặc dù không ẩn giấu còn lại học viên đệ tử tương tự không cách nào tra xét hồn âm vũ phong trong lòng đọc thẩm nhanh chóng bắn ra ba đạo hồn đâm trực kích ba vị mục tiêu hồn hải đồng thời không chút nào đình trệ trực tiếp phá không tránh ra thân đến tám trưởng ở ngoài nam chỉ kiếm xóa đi vị trí đầu não mục tiêu hết hầu trước kia lúc đi vào chủ công kích linh khí liền mang theo một cây linh thương nhưng mà khá nhỏ truy thủ cùng khá nhỏ chỉ kiếm vẫn bên người mang theo chỉ vì trước kia ác chiến bên trong hoặc là không cách nào sử dụng hoặc là không cần sử dụng chu diệt nối liền không rõ ràng đình trệ mượn hồn đâm mang đến ảnh hưởng lần thứ hai phá không thiểm lâm đến đệ nhị mục tiêu bên người không cần nói như trước một vị như thế hồn đâm bí pháp tập kích bên trong vị này dường như trước một vị liền như vậy không vang động vất lạc nhưng mà mặc dù thân tốc nhanh có thể hai lần phá không thiểm tương tự phí đi một ít thời gian, lúc này tối cửa động mục tiêu đã tránh thoát hồn đâm bí pháp ảnh hưởng, làm ra ở ngoài trùng truyền tin tư thế. Trong nháy mắt, tình thế biến gấp gáp, bại lộ hay không, liền vẹn vẹn một diệp cách xa nhau. Chưa xong con tiếp. Chương 465, phá vòng vây sắp xếp. 26. Quyển thứ nhất chương 465, phá vòng vây sắp xếp. Như vậy khẩn cấp bước mặt, mặc dù lần thứ hai sử dụng hồn đâm, tương tự không cách nào ngăn cản truyền tin. Dù sao mục tiêu tư thế, chuẩn bị truyền tin đồng thời, càng hướng về ngoài động lao ra. Chỉ cần lao ra cửa động, mặc dù không truyền ra tin tức, mặc dù bên ngoài ngư ông hồn độc còn không cách nào tra xét đã có thể trực tiếp mà coi mặc dù nhanh chóng xuất kích đem mục tiêu vừa lúc thì chu diệt, tàn khu hiện ra đến ngoài động vẫn sẽ kinh động phục kích ra hỏa vì vậy nhất định phải để mục tiêu không cách nào chuyển ra tin tức không cách nào lao ra ngoài động có thể mục tiêu tư thế mặc dù lập tức chết đi vẫn sẽ quán tính xông về phía trước cấm không thuật vừa lúc thì vũ phong tâm niệm chuyển động nhanh chóng sử dụng này bí thuật đối mặt tình huống như vậy nếu như đổi còn lại đến đừng nói có thể nhanh chóng muốn ngăn trở đem tình thế làm thanh liệt khó vũ phong lại một lần nữa hiện ra lúc khẩn cấp quan trọng bình tĩnh dựa vào các loại kỳ diệu bí thuật tiêu trừ càng khống chế khẩn cấp tình thế sử dụng cấm không thuật đồng thời đồng dạng không đình trệ lần thứ hai sử dụng phá không thiểm đem cuối cùng vị này mục tiêu chu diện hồn đâm bí pháp trực tiếp nắm hồn đọc tập kích đối với hồn độc tổn thất càng to lớn hơn mà cấm không thuật hơi thứ phá không thiểm liên hợp hồn đọc cùng linh nguyên thì lại tổn thất còn càng nhỏ hơn một chút dù sao vũ phong bây giờ bí thuật hồn đâm cùng siêu hồn thuật thì lại lần trước bất ngờ thu được mà nhân hồn độc thăng cấp lần đầu vì là phá không thiểm nhị cấp vì là cấm không thuật tăng cấp vì là ngư du thuật cứ việc ngư du thuật sử dụng thời gian ít, nhân mạnh mẽ không cách nào hoài nghi cũng biết mỗi lần bí thuật cơ bản mỗi lần đều trở nên mạnh mẽ mà đem các loại bí thuật mạnh yếu các loại công hiệu hoàn mỹ phối hợp mà chiến hiệu quả liền càng mạnh mẽ hơn cấm không thuật cùng phá không thiểm liền có thể vô cùng tốt phối hợp hồn đâm thêm đi vào liền càng thêm hoàn mỹ không cần nói vũ phong lần này chu diện liền tương đương hoàn mỹ lần thứ hai hoàn toàn bất tức thân đến cửa động bên trong chết hoàn toàn thả ra hồ độc tra xét cửa động ngoài tung lũng tình huống lần này lại vô ý ở ngoài liền đem tình huống tra xét thành liền bay lại động đạo bên trong hướng về còn lại học viên đệ tử chủ yếu đối với cao dương cùng thủy sư muội nói rằng trước kia ngoài động tranh đấu tranh cướp tham động tư cách thì ngự thú núi vẹn vẹn 48 vị đệ tử nói ra câu này mọi người đều biết hiểu tin tức vũ phong liền im mặt đi không lại tiếp tục nói cái gì mà tình huống như vậy càng làm cho những người còn lại suy nghĩ sâu sắc thủy sư muội tâm tư cẩn thận trước hết nói hỏi chẳng lẽ ngự thú núi đệ tử nhân số sinh ra biến hóa gì đó ngự thú núi dám bảo vệ cửa động cướp đoạt linh động đi ra bảo vật tất nhiên nắm thực lực càng mạnh mẽ hơn bằng không ngự thú núi không lớn như vậy tự tin tin tưởng tiên lôi môn sẽ đập bá đem trong động toàn bộ đánh cho tàn phám Vũ Phong lúc này khen ngợi gật đầu, lập tức nói nói rằng, Ngự thú núi ba vị tháng tử, Ẩn ấp cửa động động đạo nơi, đã làm cho ta chu diệt ba vị, mà bên ngoài Ngự thú núi đệ tử, còn có mươi ba vị, có thể thấy chúng ta tham động thì Ngự thú núi tăng cường 6 vị đệ tử. Ngự thú núi thực lực, bây giờ vẫn là ba vị, so với trước kia thêm ra năm vị. Nếu như mang chúng ta trực tiếp giết ra ngoài, làm không sợ Ngự thú núi cái gì?" Cao Dương nói nói rằng, lần này Vũ Phong đầu lĩnh dò đường, tất nhiên sẽ đối với hai trận doanh nữa, bây giờ như vậy nghiêm nghị thương thảo, để Cao Dương có chút bất ngờ. Vũ Phong rõ ràng phía trước cùng thiên lôi môn giao chiến thực lực đó khống chế tình thế liền mơ hồ làm hai trận doanh đầu lĩnh bây giờ đối mặt như vậy cửa hải khó tất nhiên không cách nào một mình rời đi mà cao dương lời giải thích hợp tình không tương quan cái gì tính nghỉ lại có thể vũ phong vẫn lắc đầu nói nói rằng không như thế đơn giản ngự thú núi đệ tử không phải bảo vệ cửa động mà nhường ra cửa động toàn thể đệ tử đều ẩn nút cửa động ngoài thung lũng chỉ cần chúng ta lao ra cửa động bọn họ sẽ giết ra đến đến bên trong thung lũng ác chiến mà không phải đến cửa động nơi ác chiến vốn là tình huống như vậy đối với chúng ta rời đi càng tốt hơn mặc dù không cách nào chiến thắng. có thể mọi người rời đi càng thoải mái, chỉ cần tự thân phối hợp tốt, liền có thể bảo đảm toàn thể không tổn hại. Vũ Phong nói, nói rõ, ngoài động ngự thú núi, ẩn nấp ẩn nút tình huống, lập tức nói phong nhanh quay ngược trở lại, nói rằng, ngự thú núi thực lực, nhưng không vẹn vẹn cái kia 53 vị. Hả? xảy ra chuyện gì? lẽ nào ngự thú núi liên hợp còn lại thế lực đến đây? Cao Dương nói kinh hỏi, hiện ra cấp thiết tâm cảnh, dù sao ngự thú núi ẩn nút, có thể nói đối với phá vòng vây tương đối tốt. mà ngự thú núi năm vị đệ tử đã tra xét ra con số, huống hồ như vậy khu vực tụ tập quá bán nhân số, đã vô cùng hiếm thấy. cũng không lại đi suy đoán, ngự thú núi đồng môn liên hợp, không còn lại thế lực, ngự thú núi chuẩn bị độc bá linh động, hiện nay càng trực tiếp tước đoạt linh vật, sao lại để cho dư thế lực nhường ra chỗ tốt? các ngươi cũng biết ngự thú núi đệ tử vốn là biết một chút cái gì, vũ phong nói nói rằng, không nói thẳng ra tình huống, mà vạch ra suy tư hướng về, lẽ nào, ngự thú núi đệ tử ngự thú, có thể này bí cảnh bên trong, không cách nào khiến không gian đồ vật, những đệ tử này làm sao thả ra linh thú? cao dương kinh ngạc hỏi, thủy sư tỷ thì, thì lại một mặt suy tư, vũ Mỗ đồng dạng nghi hoặc, ngựa thú núi năm vị đệ tử, bây giờ điều khiển hai đầu linh thú. mà những này linh thú vì là tam cấp kim linh thú. Vũ Phong nói nói rằng, cha xét ra tình huống như vậy, trong lòng đồng dạng nghi hoặc, những này ngự thú núi lệ tử, làm sao có thể dễ dàng thu phục đặt tam cấp linh thú. Dù sao linh thú, hoặc là từ nhỏ thu phục, lại chậm rãi đào tạo, như vậy nhất là tin tội. Mà đệ nhị biện pháp thì lại trước đem linh thú đánh phục, lại cưỡng chế thiêm khế ước, có thể bất cứ lúc nào rèn luyện, tăng cường chủ thú phối hợp. 26 đầu linh thú. Cao Dương cùng Thủy sư Mộội đều giật mình hỏi ra, mà còn lại học viên cùng đệ tử, cứ việc không nói hỏi cái gì, có thể cái kia đẩy mặt kinh sợ, liền nói rõ mọi người khiếp sợ. Cao Dương mới ra nói hỏi qua, nhân tin tưởng Vũ Phong cha xét, liền trực tiếp nói rằng, đừng nói Kim Linh Thú vốn là mạnh mẽ, đang nắm số lượng tới nói, nữ thú núi đệ tử thêm Kim Linh Thú, liền muốn cao hơn chúng ta 30 vị. Tình huống như vậy, Cao Dương đồng dạng hoảng sợ, ngược lại trầm mặc không nói gì, rõ ràng không tốt sách lược. Mà Vũ Phong lập tức nói rằng, trước kia đối phó Thiên Lôi môn, nhân chúng ta số lượng ưu thế, các ngươi có thể cơ bản chống lại, mà Vũ Mộ thân ở chiến cuộc ở ngoài, có thể thống quan toàn diện tình thế, cuối cùng thu được các chiến đại thắng. Bây giờ tình huống như vậy, nếu như Vũ Mộ đại sát. không cách nào quan sát toàn cục nếu như một vị nơi thế yếu vũ mỗi liền không pháp tương cứu mặc dù mọi người có thể lao ra thương vong đều không cách nào tránh khỏi tiểu nội suy đoán ngựa thú núi đệ tử thu phục những ngày kim linh thú tất nhiên tiêu tốn to lớn công phu mà kéo dài thời gian vẹn vẹn 6 ngày hiển nhiên đánh giá cao linh động linh vật vừa lúc thì thủy vân cung thủy sư tỷ hờ hững nói nói rằng hả thủy sư mội biết cái gì xin mời trực tiếp nói rõ vũ phong nói hỏi chính như vũ huynh nghĩ hoặc ngựa thú núi đệ tử trong thời gian ngắn thu phục hai đầu kim linh thú không như vậy đơn giản sự tình Mặc dù thiên cương cảnh cường giả đến, tương tự không cách nào như vậy trong thời gian ngắn thu phục 26 đầu tam cấp linh thú. Ma tiểu muội suy đoán, những này ngự thú núi đệ tử, tất nhiên sử dụng ngự thú núi, một loại đặc thù phụ triện. Loại này phụ triện, tên là ngự thú phù, có thể phụ trợ thu phục thú loại, thiêm lập lâm thời khế ước, kéo dài 6 ngày, chỉ cần thời gian mãn 6 ngày, thú loại sẽ khôi phục bản tính, cùng bạo vệ chủ thoát đi. Nhân loại này phụ triện, vẹn vẹn có thể thiêm lập lâm thời khế ước, thông thường thời gian mãn sáu ngày trước, liền sẽ trực tiếp đem linh thú chu diệt. Mà này lâm thời khế ước, linh thú chết đi, đối với thú chủ không ảnh hưởng chút nào. thủy sư mội nói, nói rằng xuất thân thủy vân cung thở nhỏ xem lượng lớn điện tịch đặc biệt là đối với 10 đại thế lực so với cao dương chờ học viện học viên bao hàm xa xôi đến vũ phong muốn càng thêm biết rõ một ít nếu như như vậy bọn chúng ta chờ 6 ngày hay là chỉ cần ba 4 nhật liền có thể càng an toàn phá vòng vây mà đi cao dương nói hỏi nếu như tiểu mội suy đoán như thực chất có thể chờ 6 nhật thời gian đi qua ngựa Tú núi liền mất đi linh thú mặc dù như vậy ngựa Tú núi 53 mươi ba vị đệ tử tương tự không dễ dàng đối phó như thế thủy sư tỷ hồi đáp sáu ngày có thể làm lượng lớn sự tình không có cách nào khổ sở chờ đợi chỗ này, nếu như các ngươi phải đợi, Vũ Ngộ sẽ chính mình trước tiên rời đi." Vũ Phong nói nói rằng, trước tiên cho thấy ý của chính mình, lập tức hướng về Thủy sư tỉ hỏi, "Như vậy phù triển phụ trợ, lâm thời ngự thú khế ước, có thể không sử dụng ngoại lực tiêu trừ?" "Có thể tiêu trừ." Thủy sư mỗi đưa ra tin chắc trả lời, mang theo mấy phần rõ ràng ý cười, mang theo mấy phần chờ mong sắc mặt, nhìn phía Vũ Phong nói rằng, "Ngự thú phủ, phụ trợ thu phục linh thú, chủ yếu mê hoặc thú loại linh trí, chỉ cần tập kích thú loại linh hồn, liền có thể một nửa tỷ lệ kế một nửa tỷ lệ để thú loại khôi phục." thủy sư tỷ rõ ràng ý cười cùng chờ mong sắc mặt vũ phong tự nhiên thu hết hai mắt trong lòng biết được thủy sư tỷ suy đoán chính mình sẽ hồn đọc bí pháp dù sao trước tiêu kích thương quá kỳ quái chỉ muốn xem thử bác xa một chút liền có thể liên tưởng đoán được cố không ẩn giấu cái gì vũ phong trực tiếp nói số lượng quá lớn không cách nào tập kích vũ phong xem thường mà nói ngoại trừ bên người mấy vị ở ngoài những đệ tử còn lại không cách nào người biết mà bên người mấy vị cơ bản có thể hoàn toàn tin tưởng nghe vậy suy tư đồng thời liền không nói truy hỏi cái gì mà thủy sư tỷ cùng cao dương đều hiện ra thất vọng sắc mặt vũ phong thì lại lần thứ hai nói hỏi các ngươi lựa chọn chờ đợi hoặc lựa chọn bây giờ phá vòng cây lần này vũ phong nói thẳng phá vòng cây hiển nhiên biểu đạt ra không cách nào chu diệt ngự thú núi đệ tử ý tứ mặc dù có thể chu diệt một ít tương tự không cách nào như đối với thiên lôi môn như vậy khống chế tình thế đại thắng bây giờ tình huống mà coi thiên lôi môn chạy ra ra hỏa tất nhiên đã vẫn lạc đến bên trong thung lũng chúng ta liên hợp phá vòng cây thủy sư tỷ cùng cao dương vẹn vẹn thoáng đối diện liền kiên quyết nói rằng được các ngươi quyết ý phá vòng đây, vũ mỗi liền lại giúp các ngươi một lần vũ phong lên tiếng nói biết được mọi người lựa chọn xuất từ đối với mình tin tưởng. đương nhiên phải tận tâm muốn rút liền không cái gì khách sáo trực tiếp sắp xếp nói mọi người phá vòng vây thì đầu tiên bảo đảm tự thân an toàn không nên ham chiến nếu như phá vòng vây thắng lợi tự thân an toàn không lo thì lại có thể suy tư giết trả mà phá vòng vây sách lược vũ mộ trước tiên quang minh chính đại đi ra ngoài tham dò ngự thú núi lối sách chỉ cần ngự thú núi đệ tử lao ra ta liền có thể đầu tiên chu diệt một ít các ngươi lập tức vọt thẳng ra nếu như ngự thú núi thả nhà ta đến ngoài thu lũng các ngươi thì lại hai nhóm lao ra trước một nhóm ác chiến thì nhóm thứ hai lao ra vũ phong nói ra phá vòng vây sắp xếp. sắp xếp khá là đơn giản, không âm mưu gì ám chiều, có thể an bài như thế thỏa đáng. Các học viên cùng đệ tử thoáng suy tư, liền có thể rõ ràng trong đó ưu thế. Chương 466, kịch liệt hôn chiến. 26, quyển thứ nhất chương 466, kịch liệt hôn chiến. cứ việc sắp xếp thỏa đáng, sau khi thật so sánh đơn giản, ưu lực vẹn vẹn dương ưu, mà không còn lại mưu kế. An bài như thế, thành lập tự thân niềm tin, tin chắc mình có thể khống chế tình thế. Như vậy sách lược, cứ việc nơi tận ưu thế, vẫn không phải tốt nhất ưu thế. Vẹn vẹn số lượng so với 50 cùng 80, liền cách xa nhau rất xa. tung hổ 80 bên trong, kim linh thú mạnh mẽ, cơ bản hai có thể làm ba, như vậy giao chiến, năm năm mươi một bên, vẫn dường như đánh bạc. Cao Dương không ý kiến, kỳ tâm tư so sánh cô, bạn không tốt kiến nghị. Mà thủy sư tỷ tâm tư, càng thêm cẩn thận toàn diện một ít, lập tức nói nói rằng, an bài như thế, cố nhiên có thể chắc ra ngự thú núi, đối xử cá lớn, cá nhỏ lựa chọn. Có thể an bài như thế, vẹn vẹn để chúng ta cấp giật tiên cơ, vẫn muốn toàn thể chính diện ác chiến. Mà chúng ta nơi bên trong thung lũng, ngự thú núi nơi lưng núi vị, chúng ta không cách nào xoay chuyển địa thế, phá vòng vây ác chiến như tiến công, trong đó gian nan có thể tưởng tượng được. Thủy sư tỉ ngôn ngữ nói ra sắp xếp ưu thế, tức là nuốt chiến tiên cơ, lập tức vạch ra địa thế, chính mình phá vòng vây một bên, còn muốn leo núi mà chiến, chính là trong đó như thế. Ồ, Thủy sư muội có đề nghị gì? Vũ Phong nói hỏi, quyết không phải ngang người bối, chỉ cần thật sự thật kiến nghị, liền tất làm sẽ biến động sắp xếp, nắm tốt nhất kế hoạch xuất chiến. Vũ đại ca, nếu như liền bây giờ trả thái, hờ hương xuất độc cầu, Ngự thú núi vọt thẳng ra tỷ lệ, vẻn vẹn làm một bàn mấy. liền như trước kia sắp xếp, còn không cách nào suy đoán ngựa thú núi, đối với cá lớn cá nhỏ lựa chọn, tương tự có thể đem một mình chính là cá lớn. Thủy sư tỉ lên tiếng nói, không nói thẳng ra kiến nghị, lập tức nói phong nhanh quay ngược trở lại, nói rằng, nếu như ngươi một mình bị thương mà già, đầy người vết máu, thế tức yếu ớt, ngựa thú núi sẽ để ngươi xuất gốc, tái thiết kế đưa ngươi trong bóng tối chu diệt. Vừa lúc thì hai người bọn ta trận doanh lao ra, có thể phối hợp để ngươi thoát thân, ngươi có thể chuyển đến ngựa thú núi, ẩn nút mặt trái xuất kích. Thành lập như vậy cơ sở, học viện cùng bạn cung đệ tử, tương tự hai nhóm lao ra, nhóm thứ hai truy sát trước một nhóm, ngựa thú núi tất nhiên muốn làm nữ ông, mượn tra xét tình thế thời gian. chúng ta tận lực xông đến ven rìa sân cốc chờ ngự thú núi rõ ràng lao ra thì trước một nhóm nhanh chóng phản chiến liền chế tạo hôn chiến tình thế vũ lại ca thân ở lưng núi thì lại khống chế toàn diện tình thế thủy sư tỷ nói nói rằng đem vũ phong sách lược biến càng thêm hòa mỹ vũ phong lúc này vô tay nói rằng liền như vậy đi làm kinh an bài như thế chúng ta không phải chỉ có tiết cơ càng trực tiếp có sơ kỳ ưu thế chỉ cần đem ưu thế này kiên trì thì lại lần này giao chiến đại thắng rồi mà nhà ta khống chế tình thế nơi hơi cao vị trí thì cung tên có thể xạ kích mục tiêu đồng thời kiềm chế một ít mục tiêu đánh trả chỉ cần khống chế tình thế thì lại lần này giao chiến tất thắng vũ phong hào hùng tăng vọt thủy sư tỷ sách lược để cho đánh tan mưu lược mây mù bản thân từ trước đến giờ dũng mưu đều bị nhưng bản thân biến mạnh mẽ thì liền không quá đi qua mưu kế cái gì thường thường trực tiếp kinh sợ chu diện đương nhiên không phải dũng mạnh hơn mưu càng không phải mưu mạnh hơn dũng cương giả vi tôn trong đại lục chỉ dựa vào mưu không cách nào lập thân làm việc vẹn vẹn dựa vào dũng thì lại bị trở thành đạo kiếm không cách nào làm khống chế tình thế người càng cần phải dũng mưu đều bị đem dũng Miu kết hợp hoài mỹ sử dụng to lớn nhất hiệu quả vũ phong tán thành thủy sư tỷ sách lược này sách lược liền liền không tranh luận cao dương đồng dạng không ý kiến chỉ cần ý kế đi làm liền tốt mà trận doanh hai nhóm tự nhiên theo đệ thủy vân cung cùng học viện như vậy càng phù hợp tình huống ai trước tiên chật vật chạy ra ai lại truy sát mà ra do thủy sư tỷ cùng cao dương hai vị thương nghị mà quyết học viện càng yếu hơn một ít trước hết chật vật chạy đi thủy vân cung lập tức đội theo ra huống hồ thủy vân cung bên trong đều vì nữ đệ tử khá là sạch sẽ một ít không cách nào phân quá chật vật dựa theo yêu cầu hóa trang vũ phong đầy người vết máu học viện đệ tử đồng dạng như vậy càng nhiễm lượng lớn bụi bặm vũ phong trước tiên lao ra cửa động vừa lúc thì lâm cửa động động đạo bên trong chuyến ra giao chiến kịch liệt vang động nay vang động to lớn có thể chuyển đến mười mấy trượng ở ngoài tự nhiên có thể kinh động ngự thú núi ra hỏa hấp dẫn những người này chú ý so với bên trong động mánh liệt tác chiến vũ phong này đều thoát đi cá nhỏ liền không như vậy khẩn yếu mà vũ phong xuất động khẩu liền lập tức hướng về đối diện ngoài tung lũng mà đi một bộ hốt hoảng lưu vong gián dấp sắp tới tung lũng lưng núi thì bên trong động ác chiến vang động càng to lớn hơn lại như đem muốn xông ra cửa động ngự thú núi nút gần nhau liền không quản trong cốc cá nhỏ a vũ phong đang lâm lương trông thấy ẩn nút ngự thú núi lệ tử nhất thời truyền ra một đạo kêu sợ hãi càng thêm hốt hoảng hướng về xa xa bỏ chạy vũ phong sớm đem chỗ này tình huống hoàn toàn tham tra được ngự thú núi tên đầu lĩnh liền thân ở này liền nhau khu vực phát hiện một cái cá nhỏ lao ra chính khẩn yếu ẩn nút thời khắc ngự thú núi tên đầu lĩnh tự nhiên để những đệ tử còn lại không động tới mà vũ phong lao ra ẩn nút phạm vị thì vị này tên đầu lĩnh lúc này ra lệnh đuổi theo mấy vị đem chu diện không nên làm ra vang động quá lớn không nên bại lộ chúng ta ẩn nút sư huynh yên tâm bên người một vị sư đệ lúc này ông quyền lĩnh mệnh chiêu quá mấy vị sư đệ hướng về cuốn quýt thoát đi vũ phong đuổi theo a vừa lúc thì vũ phong quay đầu quan sát nhất thời thê thảm thét lên kinh hãi này tiện lợi để cho dư học viên đi ra tín hiệu nhưng mà ngự thú núi lệ tử tin chắc trong động vang động lớn chỉ làm quá mức sợ hãi liền muốn đuổi theo chu diện còn không sinh ra cảnh giác nhưng mà vũ phong sợ hai bên trong tăng nhanh thân tốc liền đến ẩn nút nơi mười trượng ở ngoài mượn địa thế ngăn cản lập tức dừng lại thân hình của chính mình đồng thời cửa động nơi vết máu đầy người các học viên trật vật tự trong động chạy ra ngự thú núi tên đầu lĩnh tra xét thấy tình huống như vậy nhất thời tim vui vẻ nói cá lớn đã đi ra liền muốn xa lưới cấp giật nhưng mà thủy vân cung đệ tử lần thứ hai tự trong động lao ra ngựa thú núi tên đầu lĩnh đầu tiên đột nhiên hơi ngưng lại lập tức liền trở nói cùng trận doanh tương chiến chúng ta tiếp tục làm ngư ông Ngự thú núi tên đầu lĩnh ý nghĩ tự nhiên vô cùng tốt há biết thủy vân cung truy sát học viên ngăn ngắn mấy trượng mà thôi nhưng thật lâu không cách nào đuổi theo không cách nào thật sự giao chiến trong ngay mắt hai trận doanh truy trốn liền đến ven rìa sơn cốc liền muốn hướng về lương núi đăng lâm chỉ cần những ngày truy trốn ra hỏa đang lâm lưng núi phát hiện chúng ta ở nút tất nhiên sẽ vội vàng thoát đi này hai trận doanh bị thương yếu kém hiện nay càng không cách nào liên hợp không cách nào làm ngư ông liền chủ động xuất kích đi ngự thú núi tên đầu lĩnh ý niệm trong lòng né qua liền nhanh chóng ra lệnh lao ra xuất chiến giết giết giết nhất thời cử động đi ra thung lũng ba mặt toàn bộ ngự thú núi đệ tử lao ra nhưng mà ngự thú núi đệ tử ẩn nút tự thung lũng quá lưng núi ba mặt bây giờ trước hết tao nộ vẹn vẹn một mặt phía này ẩn nút ra hỏa tất nhiên muốn ăn chút thiệt ngầm lúc này truy sát vũ phong bốn vị gia hỏa vừa cùng vũ phong giao chiến liền sinh ra một luồng nguy hiểm báo trước, nhưng mà không chờ bốn vị này ra hỏa, làm ra hoàn hảo phòng ngự thì liền liên tiếp tao đâm thủng ngực mặt hầu, trí tử còn không nghĩ minh minh do, chứng chứng hai mắt không pháp tưởng tin. dù sao bốn vị đồng môn một đạo xuất kích, truy sát một vị bị thương cùng thế hệ, vốn nên không chút nào bất ngờ, ung dung đánh giết thắng lợi, há biết trong lúc vô tình chính mình bỏ mình, chu diệt bốn vị này ra hỏa, vũ phong nhanh chóng quay lại, hiện ra thân đến ngoài thung lũng lưng núi, quan sát bên trong thung lũng chiến tình. lúc này ngự thú núi tên đầu lĩnh dẫn dắt tần nút cửa động đối lập diện, bên này đệ tử cùng linh thú đã cùng hai trận doanh giao chiến. mà còn lại hai mặt đệ tử còn cách xa nhau năm sáu trượng sắp liền muốn tiến vào chiến trường làm sao vốn là truy trôn chiến học viện cùng thủy vẫn cùng nhanh chóng liên hợp xuất chiến hoặc là ba vị hoặc là năm vị tổ hợp vì là các loại chiến trận lại như tập luyện như thế nhanh chóng cường thế xuất kích để ngự thú núi phía này đệ tử lần đầu giao chiến bên trong tổn thất to lớn mà lần này hốt chiến không phải bên trong thung lũng ác chiến mà vì là thung lũng mặt phẳng nghiêng ác chiến còn lại hai mặt đệ tử vào tới càng rơi vào đang lâm thế yếu vũ phong thân ở lương núi bạn chi kỷ chiến nơi vẹn vẹn hơn mười trượng bất cứ lúc nào liền có thể tự mình xuất chiến đương nhiên, vũ phong thân ở lưng núi, tự nhiên không do dự, nhanh chóng lấy ra cung tên. nhân hiện nay hôn chiến không cần cứu rút, liền nhắm vào còn lại hai mặt đệ tử. xèo, xèo, xèo, a, a, những đệ tử này tự thung lũng hai bên tới trước mặt, còn không vọt vào chiến trường thì tự nhận không nguy hiểm gì, nhân bất cần liên tục trúng tên, mà biến cố như vậy, ngược lại ảnh hưởng ác chiến bên trong đệ tử, bao quát ngựa thú núi tên đầu lĩnh, tương tự nhất thời cả kinh, còn tưởng là chỗ tối bước lên ngựa ông, ai biết trong bóng tối bắn tên, vì là vừa cái kia cá nhỏ. tự nhiên, những người này phân tâm thì Tao nổ mãnh liệt tập kích, nhất thời thêm nữa một ít thương thế, trước kia bị thương mấy vị, thậm chí đã vất lạc. Thêm trước hết vất lạc, ngựa thú núi tổn thất hơn mười vị, mà linh chi yếu ớt kim linh thú, đến nay còn mạnh mẽ vẫn, cơ bản không cái gì bị thương. Lưng núi đứng thẳng, thống quan thế cuộc vũ phong, cha xét bây giờ hôn chiến bên trong, học viện cùng thủy vân cung nơi ưu thế. Chỉ cần hai mặt ngựa thú núi lệ tử, chế một chút vọt vào chiến cuộc, ưu thế này sẽ càng rõ ràng, mũi tên liên tục bắn ra, không chút nào mềm lòng do dự. Nhưng mà, cứ việc sự mạnh mẽ không tầm thường, vẫn vẹn vẹn một mình một vị, mặc dù dựa vào mũi tên bắn xa. tương tự không cách nào ngăn cản hai mặt qua 40 mươi vì là ngự thú núi đệ tử trong đó một ít vọt vào hôn chiến bên trong hôn chiến tình thế chậm rãi nghiêng cứ việc ngự thú núi vẫn lạc hơn 10 vị đệ tử vũ phong bắn bị thương mười mấy vị nhưng vẫn còn quá 30 vị có thể vọt vào ác chiến bên trong xuất chiến huống hồ 26 đầu kim linh thú đến nay không tổn thất gì kim linh thú dựa vào phòng ngự cùng thể tích có thể nhanh chóng trực tiếp tách ra học viện cùng thủy vân cung chiến trận giết k k ổn định trận hình trước tiên bảo đảm tự thân an toàn lại tư xuất chiến giết trả k a các loại ác chiến văn động khống chế tình thế cảnh kỳ kịch liệt sát phạt kêu to linh khí va chạm vang lên dọn dã bị thương cùng sắp chết đều thảm thiết đều kể rõ lần này hôn chiến kịch liệt thấy hoàn toàn hôn chiến học viện cùng thủy vân cùng đều xuất hiện một ít tổn thương duy hạnh hiện nay còn không vấn lạc mà những ngày tổn thương đều do kim linh thú mang đến vũ phong liền vọt vào chiến cuộc săn giết những này kim linh thú dù sao kim linh thú phòng ngự mạnh mẽ mù ốc một chương bốn trăm sáu mươi chuẩn bị xuất động quyền thứ nhất chương bốn trăm sáu mươi chuẩn bị xuất động giống hai ba trưởng hơn trăm trưởng sâu động đạo bên trong hai trận doanh lớn năm mươi sáu mươi vị đợi trẻ tinh anh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 kịch liệt sát phạt kêu to, linh khí va chạm vang lên ròn rã, bị thương cùng sắp chết đều thảm thiết, đều kể rõ lần này hôn chiến kịch liệt. Thấy hoàn toàn hôn chiến, học viện cùng thủy Văn cùng đều xuất hiện một ít tổn thương, duy hạnh hiện nay còn không vẫn lạc, mà những này tổn thương đều do kim linh thú mang đến, vũ phong liền vọt vào chiến cuộc, săn giết những này kim linh thú. Dù sao kim linh thú phòng ngự mạnh mẽ, muốn dựa vào mũi tên sát kích cơ bản không cơ hội gì, nhất định phải nắm thương mà ra, dựa vào linh thương phong mang, phối hợp tự thân mạnh mẽ có thể nhanh chóng nhất chu diện. Quy một chương bốn nhắm thẳng vào trung tâm. chương bốn nhắm thẳng vào trung tâm 26. mươi quyền thứ nhất chương 467, nhắm thẳng vào trung tâm làm vọt vào hôn chiến thì kịch liệt hùng vĩ hôn chiến hai trận doanh hơn trăm vị xuất chiến từ lâu không phải ai có thể một mình khống chế trước kia mũi tên khống chế không cách nào ngăn cản quá bán mục tiêu mà hôn chiến không cách nào rời đi tình thế chỉ vì trước kia dự mưu thì xem thường kim linh thú mạnh mẽ trước kia phá vòng vây sắp xếp đối phó ngự thú núi sách lược đã tương đương cẩn thận làm sao bây giờ thực chiến thì kim linh thú dường như hung thú không tránh né hiểm tình ý thức chỉ có thể một mực xung phong lâm thời chiến sát cơ khí ngựa thú núi không một kia đáng tiếc mà như vậy mất đi ý thức chỉ có thể xung phong kim linh thú so với tầm thường kim linh thú càng mạnh hơn không sợ mục tiêu mạnh mẽ chỉ sẽ trực tiếp xung kích mà chiến Liên nhân những ngày kim linh thú để trước kia sách lược thất bại hoàn toàn không rời đi cơ hội chỉ có thể kịch liệt hỗn chiến dù sao trước kia dự như thì cụ thể sách lược sắp xếp muốn đầu tiên lao ra vây kín bảo đảm an toàn của mình lại suy tư giết trả sự mà lao ra vây kín chiến trận cực kỳ khẩn yếu kim linh thú tách ra trận hình liền mất đi cơ hội phá vòng lây đương nhiên mặc dù không an toàn phá vòng đây lựa thú núi vây kín bây giờ đồng dạng vô tổn mọi người đều hôn chiến thung lũng diện nguyên nhân chính là tình huống như vậy vũ phong vọt vào hôn chiến bên trong không cách nào khẩn thủ sơn tích khống chế tình thế này tình thế cơ bản đã mất khống chế trước kia sách lược bên trong ngoại trừ khống chế tình thế ở ngoài cao dương cùng Thủy sư tỷ muốn khống chế từng người trận hình bây giờ trận hình cơ bản tách ra lạc đến hoàn toàn hôn chiến bên trong đều nhân xem thường kim linh thú vì vậy vũ phong vọt vào hôn chiến không đầu tiên đi giúp gặp nạn mà trước tiên đi đánh giết kim linh thú lựa chọn như vậy bên trong. có thể sẽ chết đi một ít nhưng nhất định phải như vậy lựa chọn làm hết sức khống chế tổn thất giết vũ phong quất tầm xông đến một con kim linh thú trước người linh thương mãnh liệt vung lên mang ra quyết trí tiến lên thương mang hướng đầu kia kim linh thú giết đi nếu như nói kim linh thú mãnh liệt xuất kích nhấn mất đi chủ động ý thức không cách nào gặp nạn tình mà tránh né thì lại vũ phong ra tay bá đạo hoàn toàn xuất tử đối với tự thân tin tưởng dám thân ở này hỗn chiến bên trong đấu đá lung tung vũ phong nếu như một mình đối mặt hơn trăm mục tiêu mà chiến tất nhiên không dám lớn như vậy ý sẽ tận lực lựa chọn du chiến có thể lần này hỗn chiến bên trong cứ việc hôn chiến số lượng nhân kim linh thú mạnh mẽ mục tiêu số lượng càng thêm to lớn có thể dù sao không những tự đối mặt học viện cùng thủy vật cùng hai trận doanh hơn 50 vị vì đó kiềm chế lượng lớn mục tiêu giết ca kim linh thú thân như kim thiết mặc dù không cách nào cùng kim thiết thú so với vẫn không dễ như vậy đánh giết vũ phong cường thế một súng không bắn chúng nhược thế nơi liền không cách nào đem đánh giết kim linh thú nhược thế nơi tầm thường bối không cách nào biết được có thể vũ phong lúc trước vụ ngoại hẻm núi chu diện hơn trăm đầu kim linh thú sớm đã đem nhược thế thăm dò kim linh thú nhược thế ngoại trừ tầm mắt nhị vị trí phần sau rễ Cái nơi vị trí ở ngoài, trong miệng xuyên cổ mà Đâm, càng dễ dàng đem Chu Diệt. Mà lần này Kim Linh thú hoàn toàn mất đi ý thức, dường như chiến sát cơ khí. Như vậy Kim Linh thú, Cố nhiên muốn càng hung mãnh chút, nhưng mà tự tin tự thân mạnh mẽ, hoàn toàn không sợ Kim Linh thú, thì lại Kim Linh thú mất đi ý thức, càng dễ dàng đem Chu Diệt. Giết. Một đòn chưa bên trong, Vũ Phong nhanh chóng đổi chiều, hướng về Kim Linh mộng thú bên trong đầm vào đi. Hoàn toàn không bất ngờ, Kim Linh thú chết đi như thế, liền sắp chết đều thảm thiết đều không chuyển ra. Mấy chiêu Chu Diệt Kim Linh thú, Vũ Phong không chút nào đình trệ, lần thứ hai hướng về một đầu khác giết đi. Kim Linh Thú mất đi ý thức, lúc đối chiến không cần chiêu thức, thường thường đơn giản nhất cơ sở kỹ xảo, càng có thể ung dung đem chu diện. Giết, chết. So với Kim Linh Thú mà nói, Vũ Phong càng như chiến sát cơ khí, kỳ linh thương chỉ về Kim Linh Thú, không một con ai trụ mười thương, mà hướng về Kim Linh Thú sung kích gì, trên đường không làm thanh tình thế ngựa thú núi đệ tử, chính mình không nhanh chóng trốn thềm đi qua, tương tự biến thành mũi thương vong hồn. Giết, tránh thoát Kim Linh Thú, ổn định trận hình xuất chiến, bảo đảm tự thân an toàn, bảo đảm đồng bạn an toàn, làm Vũ Phong chu diện Kim Linh Thú, quá 10 con số lượng thì ác chiến hai bên cơ bản ngang hàng. Thủy Vân cung sư tỉ nói quát lên, để cùng trận doanh ổn định trận hình. Như vậy hôn chiến bên trong, minh thương dễ tránh, ám tiễn có phòng, nhất định phải ổn định trận hình, liền có thể bảo đảm an toàn của mình. Bằng không, một khi mất đi đồng bạn trợ rút, chắc chắn một cây làm chẳng lên non, không cách nào kéo dài xuất chiến, chắc chắn đưa mạng vỡ lạc. Mà Vũ Phong chu diệt 10 con kim linh thú, tình thế sinh ra biến hóa to lớn, học viện cùng Thủy Vân cung trận doanh miễn cưỡng có thể bảo vệ tự thân không tổn hại. Phải biết lúc mới đầu, học viện cùng Thủy Vân cung, bên này trận doanh có ưu thế. Ma ngữ thú núi toàn bộ hôn chiến, Kim Linh thú tách ra trận hình thì ngựa thú núi một bên coi ưu thế, bây giờ hai bên ngang hàng mà chiến chính là to lớn chuyển biến. Vì vậy, Thủy sư tỷ nói mệnh lệnh để cùng trận doanh trước tiên bảo đảm tính mạng. Trước kia hôn chiến bên trong, ngựa thú núi tổn thất mười mấy vị, học viện cùng thủy vẫn cùng, tương tự tổn thất một ít, thậm chí trực tiếp vẫn lạc. Chỉ cần có thể kiên trì xuất chiến, ổn định xuất chiến trận hình, liền có thể nâng đỡ mất đi sức chiến đấu. Khống chế xong Kim Linh thú, xuất chiến mục đích chuẩn xác, không nên mù quáng tổn thất. Ngựa thú núi tên đầu lĩnh tương tự phát hiện tình thế chuyển biến, nhất thời mệnh lệnh khống chế Linh thú đệ tử. giáng dấp ngủ quáng xuất kích, càng muốn bảo đảm linh thú an toàn. Trước kia ác chiến bên trong, những này kim linh thú, để ngự thú núi đệ tử chính là công cụ, vẹn vẹn vì là lần này giao chiến mà thôi. Càng tin chắc lần này thực lực, tất nhiên có thể thu hoạch cuối cùng thắng quả, vì vậy trong lòng có chút một ít lạ mạn, không thật sự cẩn thận giao chiến. Hừ, bây giờ cảnh giác đã quá muộn. Vũ Phong nhất thời hừ lạnh, trước người kim linh thú, điều khiển bên trong muốn tránh thoát kỳ linh hương. làm sao vốn là đối lập mà chiến, làm sao có thể trốn quá mãnh liệt tập kích. Giết. Vũ Phong linh hương, bá đạo cực kỳ xuất kích, nhất thời đem trước người kim linh thú đánh giết. hồn chiến tình thế vừa nhưng đã chuyển biến học viện cùng thủy vân cung một bên đã có ưu thế liền sẽ kéo dài kéo đại. hà cồn vũ phong liền như giống như sát thần cùng với đối mặt kim linh thú khó thoát vẫn lạc mệnh lệnh mặc dù ngự thú núi đầu lĩnh sư mình, đã nói mệnh lệnh sắp xếp khống chế kim linh thú vẫn không cách nào xoay chuyển tình thế kim linh thú tất sắp chết đi mà kim linh thú chết đi thì lại ác chiến thắng bại đã ra làm kim linh thú còn có thể xuất chiến vẹn vẹn năm sáu đầu thì ngự thú núi một bên còn có thể xuất chiến đệ tử vẹn vẹn hơn ba vị mà học viện cùng thủy vân cung có thể xuất chiến đồng dạng hơn ba vị đang coi đệ tử số lượng mà nói hai bên cơ bản ngang hàng trước kia vốn là số lượng hai bên đồng dạng ngang hàng liền có thể làm hai bên tổn thất số lượng cơ bản tương đương nhưng ngự thú núi tổn thất cơ bản trực tiếp vẫn lạc mà học viện cùng thủy vân cung tổn thất vẫn lạc chỉ vì trong đó nó nửa còn lại để đồng bạn cứu rút hai bên các ba mươi vị đối chiến mặc dù từng người phụ một ít thương có thể mặt ngoài mạnh yếu tương đương mà học viện cùng thủy vân cung muốn bảo đảm bị thương đồng bạn an toàn tương đương gánh vác một đại liên lụy ngự thú núi phải mạnh hơn một chút nhưng mà lại coi vũ phong một mình chu diệt hai con tam cấp kim linh thú cường thế không pháp tướng kháng ngự thú núi trận doanh đã mất đi chiến ý giết giết vũ phong tự sáu con kim linh thú vi chiến bên trong liên tục chu diệt hai con kim linh thú còn lại bốn con kim linh thú tương tự đã bị thương không cách nào kiên trì quá lâu lúc này ngựa thú núi đầu lĩnh sư huynh rõ ràng bây giờ không thể cứu vãn bây giờ kiên trì giao chiến chắc chắn toàn quân bị diệt vì vậy quát tầm mệnh lệnh nói từng người lui lại lui lại duy trì trận hình truy kích thủy vân cung thủy sư tỷ cùng học viện đầu lĩnh cao dương cơ bản đồng thời ra lệnh lần này kịch liệt chiến hai tông môn đều tổn thất đồng môn, bây giờ từng người trong lòng phẫn nộ, làm sao sẽ làm ngự thú núi rời đi, ngự thú núi thoát đi, tình thế thì càng thêm hiểm trở. dù sao chính diện giao chiến, đường cùng còn chờ vũ phong, chu diệt bốn con kim linh thú, mà bây giờ muốn lưu vong, thủy vân cung cùng học viện, không cần lo lắng đồng bạn an toàn, dùng bánh cường thế truy kích, càng nhân trong lòng phẫn nộ phải giết, giết, giết. vũ phong không nhân hôn chiến tình thế biến động, mà ảnh hưởng tâm tình cùng giao chiến, liên tục cường thế xuất kích, đem cuối cùng bốn con kim linh thú, toàn bộ chu diệt cạn sạch. lập tức vọt vào xa xa hôn chiến bên trong thương mang chỉ về nơi thường thường không ai có thể chống đỡ không ai có thể thoát thân mà đi theo vũ phong chu diệt tận kim linh thú thắng bại liền hoàn toàn không bất ngờ mà lần thứ hai vọt vào truy kích chiến sẽ ra tốc gác chiến kết thúc không bất ngờ ngự thú núi toàn quân bị diệt dù sao ngự thú núi lệ tử cơ bản dựa vào linh thú tiến vào này bí cảnh bên trong đến không cách nào đem linh thú mang vào giao chiến liền hiện ra như thế Như không phải trước kia số lượng ưu thế dựa vào phụ chiến chiến pháp ngự thú núi không cách nào cùng tiên lôi môn tranh đấu hiện nay lần này linh động chiến đã hoàn toàn kết thúc thiên lôi môn toàn bộ vẫn lạc ngoại trừ học viện cùng thủy vân cung chu diện còn lại trốn ra được ra hỏa đều để ngự thú núi chu diện mà ngự thú núi mưu toàn độc bá cuối cùng đồng dạng toàn quân bị diện làm truy kích hơn 30 vị về ban đầu hôn chiến nơi không ai trước tiên thanh tra chiến công mà trước tiên kiểm tra đồng bạn thường thế cùng ngự thú núi cùng thiên lôi môn so với thủy vân cung càng hiện ra ân tình vị mà học viện nhân vũ phong kính sợ đều có thể duy trì nhất trí đoàn kết càng nhân mỹ nữ trước mặt xuất chiến cùng thủy vân cung đệ tử phối hợp vô cùng tốt những yếu tố này tương tự vì là lần này hôn chiến thắng lợi không cách nào thiếu hụt nhân tố bằng không Mặc dù cuối cùng có thể thắng lợi, thương vong tổn thất sẽ càng to lớn hơn. Trải qua kiểm tra, lần này trong khi giao chiến, mất đi sức chiến đấu mà chưa vong, tổng cộng 14 vị, mà trực tiếp vẫn lạc 13 vị. Vẫn lạc 13 vị bên trong, học viện vẫn lạc 8 vị, thủy vân cung vẫn lạc 5 vị. Đương nhiên, vẫn lạc số lượng so sánh, không phải học viện học viên càng yếu hơn, tương tự nhân thủy vân cung, nữ đệ tử duyên cớ, nam học viên môn tranh tương biểu hiện. Cứ việc những tình huống này, không ai đem ra nói cái gì, có thể mọi người trong lòng dường như gương sáng. Lập tức thanh tra chiến công thì, thu hoạch càng thêm to lớn, mỗi vị mục tiêu một viên nhận chứa đồ, một cái công kích linh khí một ít trên người mặc phòng ngự nhuyễn giáp lượng lớn các loại phụ triện so với thiên lôi môn mà nói những này chiến công càng phong phú thanh tra chiến công thì to lớn kinh hỉ, đem đồng bạn vẫn là yêu thương liền hòa tan một ít dù sao thực lực vi tôn đã chết đi đã báo thủ mà bên ngoài không quá thâm giao tỉnh không ai sẽ kéo dài yêu thương dù sao những này chiến công mặc dù vũ phong chu diệt tận quy vũ phong những đệ tử còn lại thu được tương tự vì là to lớn số lượng thực tế những đệ tử còn lại còn để cho lấy thêm một ít nhưng vũ phong không nắm mạnh cấp tiện nghi ý tứ đương nhiên thu được những ngày chiến công đối với vũ phong mà nói, vẹn vẹn số lượng mục mà thôi. Từ trước đến giờ nên chính mình, tiện lợi chính mình, không cấp tiện nghi ý tứ, tương tự không trừ ý tứ. Thế mất đi sức chiến đấu đồng bạn, băng bó cẩn thận thương thế vết thương, nhân ác chiến động tính trọng đại. Mọi người trước tiên rút đi đến an toàn nơi, lại để bị thương đồng bạn trị thương, khôi phục sức chiến đấu trước không chuẩn bị đi ra ngoài. Dù sao bi cảnh thăm dò trong ngày, đối với tầm thường nhà thám hiểm mà nói, có thể tra xét một nửa thời gian, liền đã làm vô cùng tốt tình huống. Còn lại không mất đi sức chiến đấu đồng bạn, cơ bản nhân ác chiến mà bị thương, mọi người đồng dạng cần khôi phục, không ai nhân thời gian chỉ hoãn mà hán giận. đem học viện học viên cùng thủy vân cung đệ tử an đúng được dù sao liên hợp tương đối mạnh mẽ không cần lo lắng tao ngộ hiểm tình vũ phong liền nói rời khỏi đi ngôn ngữ vũ Minh, mọi người hy vọng ngươi mang chúng ta cùng nhau thăm dò cứ việc chúng ta yếu kém có thể đoàn kết liền có thể bù đắp được thế Cao dương muốn nói lại thôi, chúng nói ra giữ lại ngôn ngữ vũ mẫu phải rời đi không phải các ngươi nhân tố mọi người bình đẳng nâng đỡ vũ mẫu không xem thường ý của mọi người tư nhưng mà vũ mẫu mục tiêu không phải thăm dò thu được lượng lớn linh vật vũ mẫu mục tiêu ở bí cảnh ở trung tâm nhất vũ phong nói nói rằng lần này tham động hai lần chiến Mọi người đều sinh ra một ít giao tình ngôn từ liền nói đối lập chuyển đương nhiên chính như ngôn ngữ biểu đạt mục tiêu làm trung tâm định cấp linh vật Tất nhiên không cách nào cùng mọi người đồng đạo thăm dò cáo biệt mọi người Vũ phong liền nhắm thẳng vào trung tâm nhân chỉ hoán mấy ngày nay thời gian mơ hồ tăng nhanh thân tốc chương 468 Kim Sa bờ sông 26 quyền thứ nhất chương 468 Kim Sa bờ sông bất cứ lúc nào tra xét Kim Linh nguyên tố bất cứ lúc nào chuyển tiến về phía trước mục tiêu chỉ có kiên trì nhắm thẳng vào trung tâm đương nhiên không tra xét ra thật sự trung tâm, đi tới trung tâm bất cứ lúc nào biến động, duy kiên chỉ mặt hướng trung tâm mục tiêu, nhắm thẳng vào trung tâm mà đi tới. liên tiếp 2 tuần thời gian đi qua, trên đường tra xét ra cá nhỏ, đều không đi quản ý tứ, chỉ phát hiện cá lớn thì sẽ xét đi tra xét. bây giờ nhãn quang, cá lớn cùng cá nhỏ phân loại, cơ bản tương đương sơ cấp cùng trung cấp linh vật, thậm chí đơn thể linh vật cùng linh vật tụ tập. bản thân từng nói mục đích, không phải thu được lượng lớn linh vật, mục tiêu nhắm thẳng vào trung tâm, trên đường làm muốn trừ, tận lực cấp giật thời gian ưu thế. lựa chọn như vậy bên trong, sẽ tổn thất lượng lớn linh vật, có thể sự mạnh mẽ gấp ba huyền động. tương tự để cho thu được linh vật số lượng lớn mà lựa chọn như vậy mang đến ưu thế lớn nhất tiện lợi thời gian ưu thế hai tuần thời gian đi tới đến trưa ngũ ngày bên trong đi tới hướng về không biến động nay ngũ ngày đến chính mình kiên trì về phía trước không trung kim linh nguyên tố không rõ ràng biến động chính mình đi tới hướng về tương tự không rõ ràng biến động tình huống như vậy thì lại nói rõ đã tìm ra thật sự trung tâm vũ phong âm thầm suy tư trong lòng mơ hồ hiện ra hưng phấn nhưng mà đồng dạng còn tràn ngập một chút mê man âm thầm nói bí cảnh sự vật khó rõ mặc dù cường đại như học viện đều không bí cảnh địa đồ có thể tương quan bí cảnh trung tâm nơi ghi chép một ít đặc thù cảnh tượng bây giờ đều còn không phát hiện thậm chí đều còn không nhận ra mặc dù chính mình tra xét ra thật sự trung tâm có thể cách xa nhau trung tâm nơi vẫn còn khá xa trải qua so sánh suy tư liền đến ra kết luận như vậy thứ 5 ngày bên trong không biến động đi tới hướng về trung tâm nơi không cần hoài nghi đáng tiếc truyền thống vào đến nơi xác thực cách trung tâm quá xa so với trực tiếp truyền thống đến trung tâm biên giới xác thực thiếu hụt một ít số phận vì vậy vũ phong đi tới thì lần thứ hai tăng nhanh thật tốc bây giờ mục tiêu đã ra không cần lúc nào cũng tra xét, mặc dù còn muốn tra xét, có thể khoảng cách một ít thời gian, khiến này chút thời gian đi tới, hiệu suất tất nhiên sẽ càng cao hơn. Ba nhật thời gian đi qua, tra xét phía trước 30 trượng hát phụ, bản vương đói bụng. Toàn văn xem, hiện ra lượng lớn xa chạm vật, trong lòng mơ hồ hưng phấn. Gia tốc đi tới 30 trượng. Đi tới 30 trượng nơi, trước người hiển lộ hết kim sa, làm linh hồn độc tra xét. 30 trượng ở ngoài vẫn, như trước người kim sa tụ tập, mà tầm mắt hơn trăm trượng ở ngoài, tương tự như kim sa tụ tập, càng hiện ra mênh mông vô biên tế. Vũ Phong lúc này lại hỉ, âm thầm vui vẻ nói, kim sa hà? Kim Sa Hà. Kim Sa Hà đã ra, thông qua Kim Sa Hà liền có thể đến trung tâm nơi. Trước người Kim Sa tụ tập, nhìn tới khó gặp giới hạn, Lại như sa mạc Hải Dương. Mà trước người Kim Sa bên trong, trong đó một nửa vì là linh vật, một đến tứ cấp linh vật Kim Sa. Nhưng mà, đi chép bên trong, chỗ này sa mạc Hải Dương, quay chung quanh bí cảnh trung tâm nơi, vì vậy mệnh dành Kim Sa Hà, mà không phải Kim Sa sa mạc, càng không phải Kim Sa Hải Dương. Đi chép bên trong, trừ Kim Sa Hà tên ở ngoài, này Kim Sa Hà ba chữ, tượng trưng lâm trung tâm nơi hy vọng, tương tự có thể sẽ đưa mạng vãn lạc. Kim Sa Hà đều sa trạng hạt tròn vật, trong đó một nửa linh sa, còn lại một nửa minh sa. Linh sa đào ra mà khi linh vật, minh sa đào ra có thể luyện khí vật, có thể nói này kim sa hà, trong đó tận làm bảo vật. Nhưng mà minh sa kỳ đặc tính sẽ thu nạp sinh linh linh tính, nhân loại tiến vào trong đó thì đầu tiên hấp nạp linh nguyên, lập tức thu nạp tinh huyết sinh cơ. Này minh sa đặc tính thường thường có thể luyện chế đặc thù đồ vật, chỉ cần luyện ra đều vô cùng mạnh mẽ. Có thể này minh sa đặc tính đem lượng lớn thăm dò nhân loại, ngăn cản đến trung tâm nơi ở ngoài. Vũ Phong chậm rãi bình tĩnh, mặc dù tâm trí kiên nghị, này tìm kiếm quá ba ngày. sắp đối mặt trung tâm nơi vẫn khó ẩn hưng phấn làm hoàn toàn bình tĩnh âm thầm suy tư nói ghi chép bên trong kim sa hà rộng 800 trăm mà nhân minh sa đặc tính muốn thông qua kim sa hà thường thường đặc biệt gian nan này kim sa giữa sông vẫn lạc vô số tuấn kiệt cuối cùng rồi sẽ hóa thành bụi trần kim sa hà hung danh kiếp người minh sa quá mức kỳ lạ thu nạp sinh linh linh tính chuyển hóa thành giữa sông linh sa mà sinh linh tàn khu thì lại sẽ hóa thành minh sa bổ sung kim sa hà tổn thất dù sao này kim sa hà kỳ lạ vẫn có thể đào ra đi chỉ cần linh nguyên có thể chống đỡ liền không cần lo lắng tinh huyết cùng sinh cơ liền như mạnh hơn kim sa hà, cùng đào ra linh sa cùng mình sa, chỉ cần linh nguyên có thể chống đỡ, liền không cần lo lắng cái gì. Thường thường một số thăm dò, sẽ đến trong ngày bước mặt, đào ra một ít kim sa minh sa, mang đi ra ngoài luyện chế đồ vật. Trong này mình sa quý giá, còn vượt qua hỗn hợp linh sa. Nhưng mà kim sa hà rộng 800 trăm trượng, nếu như muốn quá kim sa hà, liền muốn linh nguyên chống đỡ, vượt qua này 800 trăm trượng, trong đó gian nan không cần nói, mặc dù vũ phong đồng dạng cần phải cẩn thận, bằng không như thế hội âm câu bên trong tàu đám. Đọc đến những tình huống này, vũ phong âm thầm suy tư nói, chính mình nhanh chóng đến đây, mặc dù đã đạt đỉnh cao cảnh. tương tự tổn thất trọng đại, không phải trạng thái cao nhất, mặc dù không có ảnh hưởng giao chiến, có thể đối mặt này Kim Sa Hà nhất định phải duy trì trạng thái tốt nhất, chính mình cần tìm một an toàn nơi, bổ sung trước kia tổn thất, duy trì trạng thái cao nhất. Nghĩ lại, Vũ Phong Cha xét Kim Sa bờ sông, chuẩn bị tìm một an toàn nơi, lập tức ngạc nhiên, cả kinh nói, không nghĩ chính mình càng lớn như vậy ý, 30 mươi trượng biên giới nơi, ẩn nấp mấy vị thám hiểm giả, chính mình dĩ nhiên không phát hiện, làm thả ra hồn độc cha xét, phát hiện cùng với cách xa nhau ba mươi trượng nơi, mấy vị thám hiểm giả tụ tập, mật mưu mạnh hơn Kim Sa Hà, mà trước kia đến đây thì nhân đến Kim Sa bờ sông mà kinh hỉ. dĩ nhiên không phát hiện mấy vị này. may là đi tới trên đường, muốn tránh khỏi một ít tốn thời gian phiền lòng sự, đơn giản trực tiếp thu liễm ký tức. trước kia đến đây bờ sông thì tương tự không bộc lộ ra chính mình. dù sao cách xa nhau 30 mươi trượng, chỉ cần không rõ ràng động tĩnh, mấy vị kia không cách nào phát hiện đến đây. tâm niệm chuyển động, vũ phong liền rõ ràng trong đó duyên cớ, lập tức suy tư nói, bí cảnh từ trước đến giờ kỳ lạ, mặc dù đến này kìm xa bờ sông, vẫn không cách nào khống chế tình huống. mấy vị này chuẩn bị mạnh mẽ qua sông, chính mình có thể đi vào quan sát. vũ phong thẩm nghĩ, liền không cái gì do dự, mấy vị này chuẩn bị qua sông. hoàn toàn không có cách nào cùng với tương chiến không cần lo lắng cái gì bất ngờ huống hồ lần này đi vào không chuẩn bị giao chiến ý nghĩ tự nhiên không cần lo lắng cái gì hả từ đâu tới bọn chỗ nhất không cần căng thẳng nhà ta không ác ý phiêu linh lạc tiên toàn vẫn xem làm vũ phong tiến vào mười triệu phạm vị thì xa xa mấy vị nhất thời cảnh giác trong đó một vị quát tầm đi ra nhưng mà quát tầm chưa xong vũ phong liền nói trả lời nói ra bản thân không ác ý biểu đạt chính mình thiện ý càng nhanh chóng hiện ra thân đi ra ngoài hả ngươi cùng chúng ta chưa từng quen biết ngươi hôm nay tới đầy ý gì chuẩn bị qua sông cộng ba vị phía trước quát tầm vị này lên tiếng nói chính như vũ phong dự đoán ba vị này đang chuẩn bị qua sông cần duy trì trạng thái cao nhất không lích lợi thật lớn giận rát, liền không mủ quáng xuất chiến khả năng vũ phong bây giờ tình huống linh vật cất vào tam nguyên châu thân vải túi vải lòng lẻo toàn không để lộ ra tài vật thì lại tránh khỏi đoạt bảo mối hoạn đương nhiên vũ phong không phải e ngại cái gì nhưng không cần giao chiến càng phù hợp yêu cầu kỳ cụ thể ý nghĩ bên trong đầu tiên tìm hiểu tình huống lập tức thân gặp hà cảnh tượng lại suy tư chính mình qua sông xét lược các ngươi tụ tập này kim sa bờ sông nghĩ đến chuẩn bị quá này kim sa hà nhà ta vừa đến đây liền tới hỏi dò trò chuyện, muốn trao đổi chút tình huống. Vũ Phong nói thẳng ra ý nghĩ, lập tức nói nói rằng, nhà ta xuất từ Đông Hòa Học Viện, đi ra thì tuần tra tương quan ghi chép, đối với này Kim sa hà tình huống, tương tự biết được một ít, mọi người trao đổi tình huống, có thể gia tăng qua sông tỷ lệ, mấy vị có đồng ý không? Ừm. Chuẩn bị qua sông ba vị, đầu tiên có chút ra kinh hỉ, lập tức một trận trầm âm, liền nói nói rằng, được. Hy vọng ngươi nói ra tình huống, cùng trao đổi tin tức tương đương, bằng không trao đổi mất đi công bằng, liền sẽ ảnh hưởng bây giờ ở chung. Ha <cười> ha. Khi nhìn các ngươi đồng dạng, nhà ta dám một mình đến đây. liền không e ngại cái gì, vũ phong cười nhạt đạo, đồng ý ba vị này thuyết pháp đồng thời, tương tự hiện ra cường thế một mặt, bằng không vẫn đúng là khiến người ta làm quả hồng núng nắm. Cứ việc trong lòng rõ ràng, ba vị này thấy một mình một vị, trong lòng tất nhiên ý nghĩ đột ngột sinh ra, bao hàm đoạt bảo ý nghĩ. nhiên mà qua sông ngàn cân treo sợi tóc, thì lại phải làm qua sông làm chủ, huống hồ lần này đối tượng, không phải cái gì đại dây béo. có thể vũ phong nói kinh sợ, hiện ra cường thế một mặt, để ba vị này ra hỏa, vốn là không chiến ý tim, muốn càng càng thành thật một ít. vì vậy, hai bên nói ra trao đổi tình huống, liền muốn càng thêm chân thực một ít. Vũ Phong nói ra Kim Sa hà rộng 800 trăm trượng, này đều còn lại ba vị không biết tình huống, để ba vị này tương đối hài lòng. Học viện đến ra như vậy chỉ số, trải qua hướng về thăm dò nghiệm chứng, mà còn lại tông môn thế lực, mặc dù còn lại 10 đại thế lực, tương tự không phải toàn bộ biết được. Mà ba vị này thì lại hướng về Vũ Phong nói ra, một cái chủ yếu tình huống, duy trì một trượng cao, thì lại Minh Sa mất đi hiệu quả, không cách nào thu nạp thôn vệ Linh Nguyên, mà Linh Nguyên chưa hết trước, tinh huyết cùng sinh cơ, tương tự không cần lo lắng. Còn lại trao đổi tình huống, cơ bản đại thể tương đồng, không quá to lớn trợ rút Chuẩn bị qua sông ba vị. Được biết Kim Sa Hà 800 trượng rộng, trong lòng có chút ra một ít báo động, nhưng mà tự tin thân pháp nhanh chóng, vẫn chuẩn bị qua sông. Dù sao trước kia trong tin tức, cứ việc không chuẩn xác chỉ số, vẫn biết Kim Sa Hà rộng mấy trăm trượng. Trải qua giao thiệp, Vũ Phong lùi đến 20 trượng ở ngoài, một chỗ hơi cao đỉnh núi. Hiển nhiên chuẩn bị qua sông ba vị, đối với hắn hiện ra phòng bị tim, Vũ Phong không từ chối cái gì, trực tiếp đăng lâm đỉnh núi, chỉ cần ba trong vòng mười trượng, liền có thể hồn đọc tra xét, hướng hồ thân ở đỉnh núi, tầm mắt còn muốn càng xa hơn chút. Tam tài trận, ra. Chỉ gặp qua Hà ba vị, lẫn nhau lòng bàn tay đối lập. tổ hợp vì là thay đổi tam tài trận để ba vị linh nguyên tuần hoàn thật ngăn cản mình xa thu nạp biện pháp này xác thực tốt hơn có thể không biết hiệu quả làm sao vũ phong thầm nghĩ chỉ cách xa nhau 20 mươi hoàn toàn có thể tra xét tình huống không quá mức bất ngờ duy chỉ cao một trượng, xác thực vì là biện pháp tốt hơn có thể trừ phi chu thiên cảnh đến đây nếu không không cách nào ngự không tổng cần nơi đặt chân mà bay lên không thân pháp tương tự giảm dần linh nguyên trong đó ưu khuyết khó nói tra xét đồng thời vũ phong suy tư trao đổi tình huống bây giờ chủ yếu sự tỉnh liền muốn suy đoán ra minh xa hấp nạp linh nguyên tốc độ ba vị này tình huống chính mình đại thể tham tra được, có thể đem ra so sánh suy đoán. Phải biết ngoại vật hấp nạp linh nguyên, ngoại vật thu nạp mạnh yếu, tự thân linh nguyên số lượng, tự thân linh nguyên tinh thuần, đều chặt chẽ tương quan liên kết. Mà này tương quan liên kết, tiện lợi qua sông vận mệnh, hà quá thì lại sinh, bằng không vẫn lạc. Chương 469, mạnh hơn đoán giận hạ. 26. Quyển thứ nhất chương 469, mạnh hơn đoán giận hạ. Tra xét tình huống, suy đoán khá là, ý nghĩa đọc cao tốc chuyển động, đang nghĩ càng sâu điều tra rõ, Kim Sa Hà kỳ lạ tình hình. Đương nhiên, Kim Sa Hà kỳ lạ, đi qua thăm dò, đều không điều tra rõ tình hình. bây giờ tâm trí vẫn còn không hoàn toàn điều tra rõ ngưng cuồng chỉ muốn điều tra rõ càng sâu một ít gia tăng qua sông cơ hội mà thôi đáng tiếc kim sa từ từ mặc dù mạo như hải dương nhưng không vừa nhìn mặt bằng ngoài trăm trượng tình huống cơ bản không cách nào trông thấy làm qua hà ba vị ngoài trăm trượng mất đi bóng người vũ phong âm thầm thở dài nói có chút tiếp hận ý tứ lần này tương phùng ba vị chuẩn bị qua sông ra hỏa trao đổi tốt nhất tình huống liền rõ ràng cao một trượng thì lại minh sa mất đi hiệu quả bay lên không cao hơn hơn trượng minh sa hấp nạp linh nguyên hai tướng quyền hành khá là vẫn cần tự thân đi nghiệm chứng chỉ còn hoàn mỹ hơn phối hợp, tất có thể càng nhanh hơn qua sông. Mà bây giờ ba vị này liên hợp trận pháp vận chuyển chống cự mình xa xét lượng, một mình không cách nào đi làm. Húnh hổ kỳ linh nguyên đặc thủ, vốn là tinh thuần mà số lượng lớn, liên hợp còn lại qua sông, còn mặc như một mình qua sông. Chờ ba vị qua sông đi xa, Vũ Phong thì càng không ngừng lại, vốn chuẩn bị khôi phục trạng thái, trực tiếp mạnh hơn Kim Sa Hà. Bây giờ chủ ý biến hóa, xuất từ cẩn thận duyên cớ, chuẩn bị tra xét càng tận kẽ chút. Vì vậy, theo để nhanh nhất thân pháp tiến vào Kim Sa giữa sông, qua lại các 30 trượng, tổng cộng xa 60 trượng. Lần thứ hai. duy trì bay lên không hơn trượng cao, qua lại kim sa Hà 30 mươi trượng, tổng cộng 60 mươi trượng. lần thứ ba, vận chuyển tự thân linh nguyên, duy trì công pháp chu Thiên, chống cự minh sa thu nạp, tương tự qua lại 30 mươi trượng, tổng cộng thí nghiệm 60 mươi trượng. lần thứ bốn, lần thứ năm, liên tục 5 lần thí nghiệm, vũ phong đại thể khống chế tình huống, âm thầm suy tư nói, theo đẻ chính mình bây giờ thân tốc, mặc dù không cách nào ngự không, có thể trực tiếp bay lên không ba, bốn trượng, lại duy trì bay lượn đi ra ngoài, vận chuyển hết tốc lực thân pháp, có thể vượt qua hơn hai mươi trượng, cứ việc cuối cùng mấy trượng, đã cách xa nhau minh sa trượng bên trong. nhưng mà cùng mình xa khoảng cách, cùng mình xa tiếp xúc thời gian, đều ảnh hưởng đối với linh nguyên thu nạp. Kết hợp những yếu tố này, chính mình làm đầu tiên bay lên không, hết tốc lực hướng về xa xa bay lượn, càng duy trì công pháp Chu Thiên. Làm mỗi lần lúc hạ xuống, thì lại Chu Thiên công pháp vận chuyển, chống cự mình xa thu nạp, để linh nguyên tổn thất càng nhỏ hơn. Bay lên không, hết tốc lực bay lượn, chống cự thu nạp, này ba loại phối hợp, tiện lợi mình có thể làm, hoàn mỹ nhất phối hợp. Vũ Phong Âm thầm quyết ý làm tốt quá sông sắp xếp. Đương nhiên, ý nghĩa độc chuyển động đã sớm suy đoán quá, thầm nói, mỗi lần 20 trượng khoảng cách, 800 trượng thì lại 40 lần. mặc dù trên đường đối lượng để qua sông vượt càng xa hơn tiện lợi 50 lần bên trong chính mình linh nguyên tinh thuần mà số lượng tương đương cùng thế hệ gấp ba bốn lần làm có thể bảo đảm qua sông không cần lo lắng bất ngờ kỳ thực chính mình chưa biết được cân nhắc qua sông cơ hội cần bảo đảm linh nguyên chưa hết mà ảnh hưởng tinh huyết cùng sinh cơ mà một số ngóng trong trung tâm nơi tính cách của ngạo ra hỏa cân nhắc qua sông cơ hội thì kể cả tinh huyết cùng sinh cơ tương tự nắm đi vào cân nhắc chỉ cần tinh huyết mạc tổn thất quả bán sinh cơ tuổi thọ mạc tổn thất hơn trăm những người này đồng dạng giá mất kích hành động như vậy cứ việc quá mức cuồng thậm chí quá mức điên cuồng có thể một ít độc hành giả đối với tu luyện vật tư khắc cầu đối với quý giá linh vật khắc cầu thậm chí một ít mạo hiểm giả vốn là có mạo hiểm ý thức tương tự sẽ khởi động như vậy đi làm vũ phong mới vừa đến kim sa bờ sông liền chuẩn bị khôi phục trạng thái liền trực tiếp mạnh hơn kim sa hà trong đó đồng dạng mạo hiểm mà được biết tình huống càng nhiều tự tin cơ hội càng to lớn hơn cũng vẫn càng cẩn thận một ít an bài xong qua sông xét lược suy đoán ra qua sông phối hợp liền chọn an toàn nơi đả toả chờ trạng thái trở lại tốt nhất lần thứ hai thân ở kim sa bờ sông chuẩn bị quá nảy kim sa hà như trước kia thí nghiệm phối hợp làm vọt vào kim sa giữa sông. cơ bản không bất ngờ sinh ra, bay lên không bay lượn 20 mươi trượng, lại bay lên không, lại bay lượn, liền lại một hai trượng, liên tục 10 lần đi qua, đã tiến vào Kim Sa Hà 200 trăm trượng. Lúc này liền phát hiện bất ngờ tình huống, có chút một chút mê man, âm thầm nói, Minh Sa đối với Linh Nguyên hấp dẫn, thật giống muốn lớn hơn một chút. lẽ nào này Kim Sa Hà còn muốn coi các nơi Phạm Vi đối mặt các loại tình huống. Trước kia 5 lần thí nghiệm, tự tin đối với Kim Sa Hà tra xét càng sâu, nhưng mà trong này kỳ quái nơi, hoàn toàn không có cách nào tra xét chân thực. Minh Sa hấp dẫn gia tăng, mà khi vì là hiện nay bất ngờ. Nhân này ra tăng so sánh yếu còn không cách nào trực tiếp vững tin, vẫn cần tiến thêm một bước tra xét. Duy hạnh minh sa hấp dẫn, còn không mang đến quá to lớn nguy hiểm, không đối với hắn qua sống sinh ra ảnh hưởng. Nhưng mà, làm thân đến 250 triệu thì bất ngờ nhất thời lớn lên, minh sa đối với linh nguyên hấp dẫn, đột nhiên biến đến biên giới nơi hai lần, thậm chí càng càng mạnh hơn càng nhanh hơn. Xảy ra chuyện gì? Tại sao lại như vậy? Vũ Phong nhất thời kinh hãi, trước 200 triệu như dự đoán bên trong, đều còn tường an vô sự, 200 triệu đến 250 triệu, hơi sinh ra một chút biến hóa, mà qua 250 triệu thì lại bỗng nhiên đại biến Vũ Phong duy trì thân tốc, qua sông sách lược không biến hóa, vẫn kiên trì bay lên không, hết tốc lực bay lượn, Chu Thiên chống cự, như vậy sách lược thỏa đáng, có thể nhằm vào toàn bộ ngoại lực, đều là tốt nhất sách lược. Di chuyển nhanh chóng, ý niệm đồng dạng nhanh chóng chuyển động, suy tư bây giờ tình huống, làm Kim Sa Hà Tính bách thủ, thậm chí phổ biến tính trung. Nhưng mà, nếu như này bất ngờ phổ biến, cái kia ghi chép bên trong, mặc dù không chuẩn xác tin tức, liền nên mơ hồ ghi chép một ít. Tình huống như vậy, hơn nửa tỷ lệ có thể bài trừ. Cái kia bây giờ tình huống gặp vỡ, thì lại làm Kim Sa Hà Tính bách có thể này tính đặc thủ, làm sao sinh ra bất ngờ? hiện nay còn không cách nào biết được một lúc lâu vũ phong ý niệm bừng tỉnh âm thầm suy tư nói kim sa hà kim sa hà mệnh hà làm tên ngoại trừ vườn quanh trung tâm nơi ở ngoài làm coi này kim sa như nước sông nước sông có sâu có cạn những này kim sa đồng dạng có sâu cạn Thâm phạm vi kim sa tích lũy lượng càng to lớn hơn trong đó linh sa cùng minh sa mỗi người nắm một nửa minh sa lượng đồng dạng càng to lớn hơn bằng nhau thể tích minh sa đối với linh nguyên thu nạp tương đồng mà càng lượng lớn minh sa thì lại hấp dẫn càng to lớn hơn càng mạnh hơn nhanh chóng ý niệm chuyển động cho đến lần này bừng tỉnh thời cơ vũ phong đại thể đoán ra tình huống làm đoán ra tình huống nhất thời thầm thở dài nói chính mình vẫn đúng là vận xui lựa chọn đường dây này qua sông liền xông vào như vậy thâm xa khu mang theo bán giận thở dài xong lập tức liền càng kiên quyết tâm trí ý niệm bên trong trận quất lên không quản số phận làm sao chính mình vẫn kiên trì về phía trước ta liền sẽ không tin tưởng như vậy thâm xa khu sẽ vẫn trải rộng này điều phạm vi trong lúc suy tư vốn là đi qua hồi lâu lần thứ hai gia tốc đến 400 triệu thì liền thông qua này thâm xa khu đương nhiên thân tốc vẫn không nhân tình huống chuyển biến mà hiện ra chút nào đình trệ những này đều dựa vào tâm trí kiến nghị tận lực không nhân ngoại vật mà động duy trì bản tâm kiên trì mục tiêu vững tin thông qua thâm xa khu thị trong lòng đồng dạng hoan hỉ âm thầm nói này 150 trăm năm triệu phạm vi cứ việc hai lần hấp dẫn có thể giảm dần linh nguyên đặt bình thường gấp ba trị may là phạm vi này không vẫn kéo dài đi qua vẹn vẹn 150 trăm năm triệu phạm vi chính mình còn có thể gánh chịu những tổn thất này hả sao chúng do đến làm có chút ung dung thì bỗng nhiên biết cố lần thứ hai để cho cảnh giác này bí cảnh bên trong tuyệt đối không phải không có phong nhưng mà phong ít thường thường đặc thù địa hình sẽ thổi ra đặc thù phong trong lúc đang suy tư trước hết trước mặt phòng, đã xuất trước tiên đi qua, mà lập tức đến phòng, còn không cùng với gặp gỡ phong, mang theo chen lẫn lượng lớn kim sa, chính hướng về thổi và mặt tránh mau. lần này khó chứa suy tư duyên cớ, ngay lập tức tránh né báo cát, phải biết này báo cát bên trong, một nửa vì là minh sa, nếu để cho minh sa bao trùm toàn thân, mang đến linh nguyên tổn thất, liền tuyệt đối không phải hai lần gấp 3 đơn giản như vậy, gặp tình huống như vậy, nhất định phải tận lực đi tránh khỏi. nhưng mà cuốn phong kéo tới, báo cát xoan tới, diện tích che phủ tích to lớn, mặc dù phá không tránh ra, tương tự không cách nào hoàn toàn né qua, chỉ có thể lựa chọn báo cát. kim sa so sánh bạc nhược phạm vi kim sa bạc nhược thì lại minh sa bạc nhược, minh sa bạc nhược thì lại hấp dẫn khá nhỏ hấp dẫn khá nhỏ thì lại tổn thất khá nhỏ như vậy né tránh cứ việc có thể miễn đi một ít tổn thất có thể kéo dài thời gian quá lâu linh nguyên tổn thất vẫn to lớn mà linh nguyên tổn thất hầu như không còn đem tổn thất tinh huyết sinh cơ này chính mình tuyệt không cho phép tận quan tâm chính mình bây giờ thu được tam nguyên châu không gian tham tìm thấy linh vật muốn mang ra liền có thể mang ra không cần lo lắng bên ngoài giao nộ, mặc dù tìm tới đỉnh cấp linh vật nhưng mà này kim cương bí cảnh tràn ngập kim linh nguyên tố làm tốt nhất diễn sinh kim mạch nơi chính mình nhất định phải duy trì trạng thái nếu như tổn thất tinh huyết cần đại lượng thời gian luyện hóa sẽ mất đi diễn mạch thời cơ vũ phong âm thầm trong lúc suy tư ý nghĩ tiến một bước bước lên cứ việc trước kia chỉ muốn đơn giản qua sông có thể qua sông tình huống phức tạp ý nghĩ đồng dạng trở nên phức tạp mà nhằm vào bây giờ báo cát trong lúc suy tư càng hiện ra phiền muộn âm thầm nói này kim sa hà hà một mặt đã hiện ra bây giờ hiện ra xa một mặt còn tưởng là thật là kỳ quái Sa như sa mạc chỉ cần thổi ra chút nào phong này phong sẽ nhanh chóng lớn lên thậm chí vẫn lớn lên cho đến tao ngộ trở lại nếu như nơi bình thường trong sa mạc tránh né báo cát biện pháp không thể nghi ngờ tìm kiếm nơi tránh gió đào tác động thất tránh gió mà này minh xa kỳ quái biện pháp này quyết không thể được bây giờ nhất định phải đón gió mà lên chính mình chỉ có hết tốc lực nỗ lực vượt qua này một vòng báo cát chính mình liền không tin này báo cát sẽ vẫn kéo dài thổi. vũ phong tiên chỉ ý niệm chỉ hy vọng báo cát có thể tận mà kỳ linh nguyên còn chưa tận a tặc lao thiên ta trời sinh cân đối ngũ linh thể nhất định không cách nào tu luyện nhưng mà ta đến công pháp tiên liền muốn nghịch tu luyện mặc dù ta vận suy ngăn trở đường mặc dù này báo cát nhấp đô. vẫn không cách nào đem ta ngăn cản. Vũ Phong nói quá tầm, nhất thời tăng nhanh thân tốc, hiện thẳng tắp hướng về báo cắt bên trong phong đi. Tình huống như vậy, tránh né tìm kiếm bạc được nơi, cứ việc có thể duy trì khá nhỏ tổn thất, có thể kéo dài thời gian không thể nghi ngờ càng lâu. Đối mặt thời gian cùng gian nan lựa chọn, Vũ Phong lựa chọn nên khó mà kích, cho thấy to lớn dũng tư thái, dám hướng về thế gian vạn vật khiêu chiến. Làm sinh ra ý nghĩ như thế, tâm trí thì càng thêm kiên nghị. Lần thứ hai nói quát lên, Kim Sa Hà, Kim Sa Hà, trước tiên có Minh Sa tắc quái trở lại bão cắt ngăn trở. Có thể này thì lại làm sao? Chính mình nên tiếp gian nan. liền muốn mạnh hơn này kim sa hoán giận hạ. chương 470, hà đối diện 26. mươi thứ nhất chương 470, hà đối diện làm ý nghĩa trí kiên quyết sớm dám đối với ngày khiêu chiến hiện nay hà sợ hoán giận hà làm ý nghĩa trí kiên quyết quyết ý mạnh hơn hoán giận hà vật gì còn có thể ngăn trở bản thân mạnh mẽ ý chí càng mạnh mẽ tự thân cùng ý chí phối hợp tiện lợi hoàn mị phối hợp như vậy phối hợp mạnh hơn sách lược sắp xếp mạnh hơn sách lược phối hợp cứ việc xa mặc phòng sẽ kéo dài cựu mà xa có thể này kim sa giữa sông Xa không phải thật sự sa mạc, trung tâm thổi Gia phòng, càng cần phải một ít thời gian, lớn mạnh quyển ra báo cát, nơi giữa sông thời gian, tất nhiên không cách nào quá lâu. Sông về phía trước ra hơn 200 trượng, liền vọt qua báo cát bao trùm, Vũ Phong lúc này đối với ngày cười to, ha ha. Báo cát hà sợ, Minh sa hà sợ. Này 200 trượng, gấp 3, 4 lần linh nguyên tổn thất, liền có thể ngăn cản ta sao? Coi là thật buồn cười, ha ha ha. Vũ Phong chưa tự biết, làm quát tầm lao thiên thì, ý nghĩa đọc liền sinh ra cuồng ngạo, Mạo hiểm ý nghĩ. Cuồng ngạo nơi, dám đối với ngày cuồng ngạo, Mạo hiểm nơi, dám hướng thiên Mạo hiểm. mà bây giờ cởi lớn, tương tự hiển Lộ hết hỗn ngạo. Làm tu luyện diễn mạch hôn nguyên kinh, liền tất nhiên muốn nghịch thiên mà bước lên đỉnh cao, dám hướng thiên khiêu chiến ý nghĩ, từ trước đến giờ nội liễm đến trong lòng, mà không ở ngoài hiện ra đến. Dù sao tự thân mạnh mẽ, thì lại có thể cùng ngạo một ít, mà tự thân nhỏ yếu thì cùng ngạo tiện lợi muốn chết. Bây giờ lần này, không phải tự tin mạnh mẽ, có thể hướng thiên khiêu chiến. Thực nhân vận xui, kích động ra tức giận trong lòng, nghịch thiên mà chiến, liền đem đối mặt ngày ngăn cản, đi qua sự nhỏ yếu thì, này ngăn cản còn không hiện ra, bây giờ muốn lần thứ 4 diễn mạch tìm kiếm diễn mạch linh vật trên đường, các kiện vận xui sự tình liền hiện ra ngăn cản dấu hiệu. Dù sao truyền tống vào đến, liền truyền tống đến biên giới nơi, lập tức tìm kiếm linh vật thì, hai lần đào ra lục cấp linh vật, liền cách xa nhau vẹn vẹn một điểm, liền có thể đạt đỉnh cấp phẩm liệt, này mà khi hai đại môi sự, mà qua này Kim Sa Hà thì, trước tiên xông vào thâm xa khu, lại Lâm Phong Sa ngăn trở. này đồng dạng làm hai đại môi sự. Trong cõi u minh, Vũ Phong đã phát giác, đối với hắn ngăn cản ý chí. Nhân bây giờ còn nhỏ yếu, này ý chí còn không hiện ra, liền như băng sơn cho cạn, còn không hiện ra bộ tướng, càng không hiện ra vốn là mạnh mẽ. bốn thiên nhiên môi sự ngoại trừ, mà những người còn lại vì là hiểm trở, thì lại trực tiếp cường thế kinh sợ, bây giờ liền không cần lại nói, phát tiết cuồng ngạo đồng thời, tương tự chậm rãi bình tĩnh, nghĩ đến theo bản tâm, không đi tính toán vừa cười lớn, liền suy tư tình thế trước mặt, âm thầm nói, mạnh mẽ xông tới quá này 200 trượng, chính mình linh nguyên tổn thất tương đương phổ thông 4 lần, nay còn nhân do cuốn ra minh xa, cứ việc diện tích che phủ càng to lớn hơn, mà đồng dạng càng thêm mật được, liền tổn thất 4 lần linh nguyên, bây giờ báo cắt đánh tan, mà phong còn vẫn cứ việc gió cuốn giết, vẹn vẹn cao nửa trượng, đối với mình ảnh hưởng biến mất, có thể này phong định hướng. sẽ ngăn trở chậm chính mình thân tốc, những tình huống này vẫn phải chú ý. May là bây giờ đi tới quả bán, mà chính mình hai kinh gian nan, linh nguyên tổn thất quả bán. Nếu như còn lại một nửa, không ngoài ngạch gian nan, thì lại đừng lo cái gì, nhưng vẫn phải cẩn thận chút, không nên sông nhỏ cầu bên trong tàu đắm Vũ Phong thầm nghĩ, liền không cái gì do dự, gian nan tao nộ, không cách nào trước kia né qua, chỉ có dung sông đi tới. Trước mặt ý niệm kiên quyết, mà ý chí càng kiên nghị thì, liền tất nhiên vô ý né tránh, chỉ sẽ trực tiếp tăng nhanh thân tốc, càng nhanh hơn hướng về hà đối diện phóng đi. Cứ việc này chỉ là một cái xa hà, trong đó hiểm trở gian nan. Sa mạnh hơn quá bao táp hải dương, đại giang đại hà đều không pháp tướng so với, duy hành thứ 800 trượng rộng mà thôi. Như vậy Hiểm Hà, oán giận Hà, mặc dù dám sông thẳng đi tới, vẫn duy trì cẩn thận. Cuồng ngạo chỉ là chiến ý, cuồng ngạo cường đại nội tim, mà không phải cuồng ngạo tự đại nội tim, nên tiến bộ dũng manh thì tự nhiên quyết trí tiến lên, nên thật cẩn thận thì liền mặc cố ý ngu cuồng. 200 trượng bốn lần, 150 trượng gấp ba, thêm đầu tiên 250 trượng, này tương đương xông qua hai lần Kim Sa Hà rộng. Nếu như hoàn toàn không những này bất ngờ, tổn thất tự thân một nửa linh nguyên, chính mình liền đem Kim Sa Hà một lần qua lại. mà tự thân linh nguyên, làm cùng thế hệ 3 đến 4 lần, tầm thường cùng thế hệ đến đây, chỉ cần mạc tao nộ hiểm tình, cơ bản có thể trực tiếp thông qua. Phía trước ta cái kia ba vị, xông vào thâm xa khu hay không, chính mình đã không cách nào biết được, có thể tất nhiên không tao nộ báo cát, thứ từ lâu thân ở trung tâm nơi. Vũ Phong âm thầm so sánh, suy tư cân nhắc nói, đồng thời không có ảnh hưởng thân tốc, trong nháy mắt đi tới 50 trượng, có thể rất xa trông thấy đối diện dãy núi, cách xa nhau đối diện vẹn vẹn hơn 200 trượng. Này 200 trượng khoảng cách, làm không còn lại hiểm trở đi. Trước hết 200 trượng, liền không bước lên cái gì. Liên như nước sông như thế, nước sâu nơi trung dàn, tương tự như sa mạc, bao cắt trung tâm ra. Trông thấy đối diện dãy núi, Vũ Phong thầm nghĩ, đồng thời có chút hoan hỷ. mà hoan hỉ đồng thời vẫn duy trì cảnh giác. Bây giờ linh nguyên, không cần lo lắng tự thân, có thể nhất định phải cảnh giác ngoại lai hiểm tình. 150 trượng, 120 trượng, 100 trượng, 80 trượng. Đảo mắt trước, khoảng cách đối diện 80 trượng, cơ bản không cái gì bất ngờ, cảnh giác tâm niệm, tương tự chậm rãi thả lỏng. 50 trượng, 30 trượng, 20 trượng, 10 trượng, 5 trượng, và trượng, đổ bộ. liên tiếp hai chân, lần lượt chân thật lạc đến thổ diện, mà không phải lỏng lẻo mặt cắt thì, vũ phong cảnh giác tâm trí ý niệm đều chậm rãi thả lỏng. song a giết, nay đáng ra chúc mừng thời điểm, vũ phong vừa thả lỏng thì xa xa sẽ đưa đến đặc thù chúc phúc. ca ca, vũ phong thân hình không lúc ních, rút ra gánh vác linh kiếm, liền ngăn trở hai lần tập kích. bọn đạo trích bọn trốn nhát, giết người là bảo, dám tập kích nhà ta, nên các ngươi đưa mạng. thoáng kinh ngạc, vũ phong liền rõ ràng hai vị này đột nhiên hướng mình tập kích duyên cớ, chớ quá chính mình vừa qua khỏi kim sa hà, còn không hồi âm tự thân linh nguyên, vừa vặn xuất kích giết người là bảo. đáng tiếc, qua xuống thì công pháp Chu Thiên vận chuyển đối với Minh Sa hấp dẫn chống cự phía trước 600 trăm trượng tổn thất quá bán Linh Nguyên mà cuối cùng 200 trăm trượng không sinh xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn tổn thất còn muốn càng nhỏ hơn mặc dù bây giờ Linh Nguyên duy trì không quá bán tương tự không sợ hai vị này bọn đạo trích mà gánh vác Linh Kiếm thì lại vì là bình thường tham dò thì tránh khỏi đưa tới yêu kỳ ẩn giấu Tam Nguyên Châu không gian Linh Kiếm so với Linh Thương càng có thể ẩn giấu thân phận thân phận Thiên Ki bảng đồ bảng cố nhiên có thể mang đến kinh sợ tương tự cây lớn thì đón gió to dễ dàng đưa tới mối họa rõ ràng hai vị này ý đồ. Vũ Phong âm thầm suy tư, những này đánh cướp ra hỏa, tất nhiên không cách nào che kín toàn bộ kim sa bờ sông, chính mình vừa vặn sông đến chỗ này, tương tự cực kỳ xui xẻo, bây giờ coi là thật vận xui bản thân. Có thể này thì lại làm sao, chính mình chỉ cần ra tay bá đạo, liền có thể xua tan những này vận xui. Bây giờ đối mặt hai vị này, chính mình dù sao linh nguyên tổn thất lớn, trước hết đánh nhanh thắng nhanh, sẽ tìm an toàn nơi khôi phục trạng thái. Vũ Phong trong lúc suy tư, liền quyết ý ra sắp xếp. Bọn đạo trích bọn trốn nhất, chính các ngươi muốn chết, nhà ta sẽ đưa các ngươi đi hoàn tiền. Vũ Phong quát tầm đồng thời, một lần phá không tránh ra Hiện ra thân đến hai mục tiêu mặt trái, liền cường thế xuất kiếm tập kích. A a. Kết quả không cần nói, hai vị mục tiêu hai đạo kêu rền, tựa trưng hai vị này sinh mệnh kết thúc. Bọn đạo trích bọn chuột nhắt, nên sớm chút chết đi. Vũ Phong hừ lạnh nói, không chút nào mềm lòng, nhanh chóng thu hồi chiến công, liền hướng về liền nhau dãy núi mà đi. Này trung tâm nơi, đem tụ tập bốn phía đến tu Kiệt, tham dò này trung gian linh vật tụ tập nơi. Chính mình bây giờ khôi phục trạng thái, liền ẩn nấp chỗ này tu luyện, còn càng an toàn một ít. Hai vị trí đầu chỗ này đánh cướp, tất nhiên không lo lắng bất ngờ, hiếm thấy đến đây thám hiểm. mà hai cỗ tàn khu ném vào kim sa hà sẽ nhanh chóng hóa thành bụi trần không cần lo lắng bại lộ cái gì vũ phong tu luyện nơi không lựa chọn quá xa trong lòng tự tin tiêu chuẩn cân nhắc đương nhiên trước mặt thời gian cấp bách bây giờ không cách nào tra xét cái gì vẹn vẹn suy đoán mà nói hứa không chuẩn xác như vậy nhưng biết không phải bắn tên không đích như vậy địa phương đã tọa tự nhiên không cách nào hoàn toàn nhập định cần duy trì một ít cẩn thận đồng thời vũ phong nhằm vào tự thân vận xuôi, âm thầm suy tư nói chính mình tu luyện diễn mạch hôn nguyên kinh liền tất nhiên muốn đi ngược lên trời thân thể của chính mình không cách nào tu luyện mà mượn công pháp có thể tu luyện đến nay vốn là vì làng nghịch thiên cử động mà chính mình diễn sinh ra ba cái thánh mạch tương tự vì làng nghịch thiên cử động đi qua chính mình quá yếu không đưa tới ngăn cản ý chí bây giờ lần này tự nhiên người vì là liên tục tao ngộ ngăn cản chính mình trong cõi u minh phát hiện những này đều có thể lẫn nhau đối chứng bây giờ chính mình còn vẫn quá yếu chỉ có có thể đưa tới ngăn cản ý chí tiện lợi lần thứ 4 diễn mạch hiện nay tìm kiếm diễn mạch linh vật này ngăn cản ý chí hiện ra thì lại nói rõ này trung tâm nơi tồn tại đỉnh cấp linh vật bằng không hoàn toàn không cần ngăn trở vũ phòng trong lúc suy tư, có thể nói hỉ yêu mỗi nửa. Lập tức, sự mạnh mẽ ý niệm, chiến thắng một nửa yêu, trong lòng tự nói, chính mình dám hướng thiên khiêu chiến, không chút nào ý sợ hãi, làm sao đến lo lắng. Không sợ thì lại không lo, không sợ mà yêu, đều tự trói buộc tự yêu. Nghĩ thông suốt tình huống này, tâm trí lần thứ hai mạnh mẽ. Lập tức thầm nghĩ, chính mình vận suy bản thân, đáng tiếc vận xuôi yếu kém, ngăn trở ý chí đồng giảm vì, chính mình cường thế trùng tán nhân vì là vận xuôi, thì lại tự nhiên vận xuôi, tương tự không cách nào ngăn trở ta chút nào. Mà trong cõi u mình, chính mình phát hiện, cái kia vận xuôi bám thân đồng thời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 quyền thứ nhất chương 469, mạnh hơn đoán giận hạ. Tra xét tình huống, suy đoán khá là, ý nghĩa độc cao tốc chuyển động, đã nghĩ càng sâu điều tra rõ, Kim Sa Hà kỳ lạ tình hình. Đương nhiên, Kim Sa Hà kỳ lạ, đi qua thăm dò, đều không điều tra rõ tình hình. Bây giờ tâm trí vẫn còn không hoàn toàn điều tra rõ nguyên củ, chỉ muốn điều tra rõ càng sâu một ít, gia tăng qua sống, cơ hội mà thôi. Đáng tiếc, Kim Sa từ từ, mặc dù mạo như hải dương, nhưng không vừa nhìn mà bằng, ngoài trăm trưởng tình huống, cơ bản không cách nào trông thấy. Làm qua Hà ba vị, ngoài trăm trưởng mất đi bóng người, Vũ Phong Âm thầm thở dài nói, có chút tiếc hận ý tứ.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 Bây giờ chú ý biến hóa, xuất từ cẩn thận duyên cớ, chuẩn bị tra xét càng tận cái chút. Vì vậy, theo đệ nhanh nhất thân pháp, tiến vào kim sa giữa sông, qua lại các 30 trượng, tổng cộng xa 60 trượng. Lần thứ hai duy trì bay lên không hơn trượng cao, qua lại kim sa Hà 30 trượng, tổng cộng 60 trượng. Lần thứ ba vận chuyển tự thân linh nguyên, duy trì công pháp chu thiên, chống cự minh xa thu nạp, tương tự qua lại 30 trượng, tổng cộng thí nghiệm 60 trượng. Lần thứ 4. Lần thứ năm Liên tục 5 lần thí nghiệm, Vũ Phong đại thể khống chế tình huống, âm thầm suy tư nói, theo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 sao chúng do đến, làm có chút ung dung thì đống nhiên biến cố, lần thứ hai để cho cảnh giác. này bí cảnh bên trong, tuyệt đối không phải không có phòng, nhưng mà phòng ít, thường thường đặc thù địa hình sẽ thổi ra đặc thù phòng. trong lúc đang suy tư, trước hết trước mặt phòng đã xuất trước tiên đi qua, mà lập tức đến phòng, còn không cùng với gặp gỡ phòng, mang theo chen lẫn lượng lớn kim sa, chính hướng về thổi vào mặt, tránh mau. lần này khó chứa suy tư duyên cớ, ngay lập tức tránh né bao cát, phải biết này bao cát bên trong một nửa vì là minh sa, nếu để cho minh sa bao trùn toàn thân, mang đến linh nguyên tổn thất, liền tuyệt đối không phải hai lần gấp ba đơn giản như vậy.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 hai mươi triệu mười triệu năm triệu ba triệu đổ bộ đặt đặt liên tiếp hai chân lần lượt chân thật lạc đến thổ diện mà không phải lỏng lẻo mặt cát thì vũ phong cảnh giác tâm trí ý niệm đều chậm rãi thả lỏng Song a giết này đáng ra chúc mừng thời điểm vũ phong vừa thả lỏng thì xa xa sẽ đưa đến đặc thủ chúc phúc k k vũ phong thân hình không nhúc ních rút ra gánh vác linh kiếm liền ngăn trở hai lần tập kích bọn đạo trích bọn trốn nhắc giết người và bảo dám tập kích nhà ta nên các ngươi đưa mạng thoáng kinh ngạc vũ phong liền rõ ràng hai vị này đột nhiên hướng mình tập kích duyên cớ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 chính mình phát hiện, cái kia vận xui bám thân đồng thời, chính mình sinh cơ không ảnh hưởng chút nào. vì vậy này vận xui bám thân, mang đến vẹn vẹn một ít một phiền, một ít có thể tiêu trừ ngăn cản, mà không phải thật sự đại hiểm đại thai, chính mình thì càng không cần lo lắng. đương nhiên, nhất định phải duy trì cẩn thận. vũ phong âm thầm báo cho chính mình, nhất thời tâm niệm hiểu rõ, vận chuyển công pháp càng thông suốt, đáng tiếc đã đạt đỉnh cao, lần thứ 4 diễn mạch trước, tu vi đều không pháp tăng thêm, hiện nay vẫn còn còn nơi khôi phục bên trong, tâm niệm hiểu rõ không rõ ràng chỗ tốt. nhưng như vậy hiểu rõ tâm cảnh, bất chi bất giác mang đến, tương tự to lớn ảnh hưởng, phải biết tâm niệm hiểu rõ. có thể càng tốt hơn duy trì thể nội ngũ linh thông suốt. Thiên địa ngũ linh kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, thân thể ngũ linh tim, can, tỷ, phổi, thận, trong này chặt chẽ liên kết. Dường như Vũ Phong như vậy, kiên trì ngũ linh cùng dọn, ngũ linh thông suốt càng thêm cần yếu. Đương nhiên, những tình huống này, Vũ Phong còn không suy nghĩ sâu sắc, bây giờ ý niệm duy nhất, tức nhanh chóng hồi âm trạng thái đỉnh cao. Dù sao này trung tâm nơi, càng thêm gian nguy một ít, nhất định phải lúc nào cũng cẩn thận. Chưa xong còn tiếp. Quy một chương 471, châu bên trong biến hóa. Chương 471, châu bên trong biến hóa. 26 Quyền thứ nhất chương 471, châu bên trong biến hóa. Lúc nào cũng cẩn thận, dường như sâu sắc ý niệm tính cách, như vậy tiềm thức cẩn thận, mà không cần hết sức đi duy trì. Bất luận an toàn, bất luận gian nguy, cẩn thận tính cách đều đồng dạng cần yếu. Lần này mạnh mẽ xông tới qua sông, ngoại vật hấp nạp linh nguyên, mà vận chuyển công pháp chống cự, trong lúc vô tình ngừng tụ linh nguyên. Thể nội chỉ còn lại non nửa linh nguyên, đều đã biến cực kỳ tinh thuần, như không phải tình huống như vậy, qua sông tổn thất càng to lớn hơn. liền Như suy tư, phát hiện trong còi u minh, vận xui bám thân đồng thời, sinh cơ không ảnh hưởng chút nào. Vận xui, số mệnh đều không có cách nào thăm dò trong cõi u minh mà đến trong cõi u minh mà đi không cách nào cơ cầu tựa như đại đạo ngũ thập thiên diễn tứ thập cửu đi một trong số đó ý dụ mọi việc không phải tuyệt đối, đối tất có một chút hy vọng sống bây giờ vận xui bám thân liền có một con đường sống đồng dạng mặc dù số mệnh ngày sủng như thế sẽ đối mặt hiểm tình vận xui bám thân gặp một ít môi sự chỉ cần vận xui không hưu những này môi sự vẫn làm bạn nhưng mà những này vận xui môi sự bám thân làm bạn đồng thời này một con đường sống hiện ra đối lập vận xui mà nói tiện lợi vì là số mệnh chuyện tốt vũ phong nhân chống cự minh xa đối với kỳ linh nguyên hấp dẫn vận chuyển hết tốc lực công pháp trong lúc vô tình ngưng tụ linh nguyên này tiện lợi cho thỏa đáng sự làm bạn một con đường sống số mệnh mà như vậy số mệnh đến đương nhiên phải đem kéo đại vì vậy hồi âm trạng thái liền không mượn danh nghĩa linh dược ngoại vật vẻn vẹn thu nạp không trung kim linh lập tức ngũ linh chuyển đổi bổ sung thân thể tổn thất nhân trước kia đặt móng vận chuyển mà đến linh nguyên sẽ cùng dạng tinh thuần mạnh mẽ đáng tiếc chính mình không cách nào nhập định cần duy trì cẩn thận tra xét tránh khỏi sinh ra tình huống ngoài ý muốn. bây giờ như vậy tu luyện không phải nhanh nhất tốc độ chỉ khi nào ăn đan dược mặc dù luyện hóa cực phẩm đan có thể hoàn toàn luyện hóa cho cạn vẫn không tu luyện đến tinh thuần vũ phong âm thầm suy tư lập tức kiên quyết nói chính mình từ trước đến giờ không mượn danh nghĩa ngoại vật tu luyện mặc dù cần càng lượng lớn linh nguyên vẫn không ăn đang dược đi qua hồi âm trạng thái phụ trợ đan dược hồi âm chỉ vì duy trì vốn là tinh thuần chính mình bây giờ linh nguyên nhân minh xa càng tinh thuần liền phải tự mình hồi âm nếu như mượn danh nghĩa dược vật sẽ đánh rơi qua sông trước trạng thái vẫn xui số mệnh chính mình không sợ tương tự không tiện nhưng mà căn cơ làm không tổn hại Như vậy cơ hội tốt, muốn càng thêm tinh thuần linh nguyên, coi như càng thêm điện lao căn cơ. Vũ Phong kiên chỉ niềm tin, ngoại trừ đúng hạn tra xét ở ngoài, liền tìm không bên thải tu luyện, hy vọng nhanh chóng hồi âm trạng thái. Hứa Nhân xa xôi duyên cớ, đang lâm trung tâm nơi thám hiểm, đều sẽ hướng về trung tâm thăm dò. Mà này kim xa bờ sông, ngoại trừ vừa qua sông, cùng chuẩn bị đoạt bảo, cơ bản không ai sẽ tới đây, đối lập trung tâm xa xôi nơi, mà chuẩn bị đào ra kim xa bên trong linh xa, muốn mang ra minh xa, tương tự sẽ trăm ngày kỳ đem mãn thì đến đây. Dù sao kim xa Sa giữa sông, kim xa không cách nào lấy tận, đào ra linh xa cần bài trừ minh xa. sẽ tổn thất lượng lớn linh nguyên mà mang ra minh sa tổn thất thì lại còn muốn càng thêm to lớn vì vậy tới đây kim sa giữa sông bất luận lấy linh sa lấy minh sa thậm chí hỗn hợp mang tới mang ra đều sẽ trong ngày kỳ đem mãn thì đến đây mang theo lượng lớn kim sa để bí cảnh đồng thời truyền ra cứ việc bên này xa xa không thám hiểm đến đây có thể vũ phong vẫn cẩn thận nhưng mà không sinh có ngoài ý muốn liền không cần trì hoãn thời gian hồi âm linh nguyên thì lại vẫn thông suốt đồng dạng nhân chỉ còn lại non nửa linh nguyên tổn thất hơn nửa linh nguyên đều cần bổ sung trở về mà này non nửa linh nguyên trải qua minh sa tinh thuần Thu nạp bổ sung linh nguyên, muốn đạt đồng dạng tinh thuần, luyện hóa lượng tất nhiên càng to lớn hơn. Linh nguyên nhân minh sa mà tinh thuần, lần này bổ sung tổn thất linh nguyên, mà không rời xa Kim Sa Hà, hứa vì là trong cõi U Minh chỉ dẫn. Nhưng mà không mượn danh nghĩa ngoại vật hỗ trợ lẫn nhau, luyện hóa lượng còn càng to lớn hơn, tất nhiên cần càng lâu thời gian. Thường ngày phối hợp cực phẩm đan dược, mặc dù bổ sung hơn nửa linh nguyên, đều chỉ cần hơn nửa ngày thời gian. Mà lần này không mượn danh nghĩa ngoại vật, luyện hóa lượng mà càng to lớn hơn, cho đến hai nhật thời gian đi qua, rốt cục bổ sung xong tổn thất linh nguyên, lần thứ hai hồi âm đỉnh cao trạng thái. Ừ. công phu không phụ khổ tâm nhân chính mình lần này khổ luyện linh nguyên càng thêm tinh thuần thực lực càng mạnh mẽ hơn hồi âm trạng thái đỉnh cao thì đả tọa vũ phong trận hiện hai mắt bên mép hiện ra một nụ cười tự lẩm bẩm nói rằng đối với bây giờ tình huống tương đối hài lòng chính mình thực lực hôm nay ví cảnh bên trong càng thêm không sợ vừa vặn nơi vây nốt bên trong thì vẫn sẽ đối mặt hiểm tình mà chính mình mục tiêu nhắm thẳng vào đỉnh cấp linh vật còn lại thăm dò tất nhiên nắm này tương đồng mục tiêu mà đỉnh cấp linh vật xuất thế biết đến tất nhiên sẽ tranh cướp trong này vẫn gian nguy khó khăn chính mình vẫn cần càng càng cẩn thận vũ phong từ trước đến giờ cẩn thận cùng tự tin không lẫn lộn một nhạt tự tin, làm đối với tự thân mạnh yếu, chuẩn xác quyết định, mà cẩn thận ý nghĩ, làm muốn trên chiến lược coi rẻ, chiến thuật trên coi trọng. vì vậy, vũ phong tự tin chính mình mạnh mẽ, mà không ngông cùng ý nghĩ, từ trước đến giờ duy trì cẩn thận, mà không xem thường quá tự thân. đối mặt vây kín, dù sao cô trưởng nan minh, chính mình không đồng bạn dựa vào, duy thực lực bản thân ở ngoài, lại dựa vào tự thân ngoại vật. mà này tự thân ngoại vật, chớ quá phụ triển những này, chính mình trước kia chiến công bên trong, thu được đến phụ triển lượng to lớn, chính mình không cần bảo tồn cái gì, chỉ phải tao ngộ hiểm tình, mà không đọc chiến ý nghi thì. trực tiếp lượng lớn phụ triện sử dụng tất nhiên hiệu quả cự đại minh lại ra vũ phong suy tư đối mặt vi chiến sách lược liền thầm nghĩ chính mình làm thanh tra thu dọn trước kia thu được phụ triện chuẩn bị sử dụng thì càng nhanh hơn lấy ra mà đồng thời kích động ra càng nhiều ý niệm như vậy bước lên đương nhiên phải thanh tra phụ triện đem phân loại để tốt mà thu được chiến công toàn bộ bỏ vào tam nguyên châu không gian lúc này liền ý niệm tiến vào tam nguyên châu không gian hả xảy ra chuyện gì mới vừa vào tam nguyên châu không gian nhất thời trong lòng kinh ngạc có chút mê mắn hỏi đương nhiên nay hỏi vẫn tự hỏi không nhằm vào mục tiêu không ai đối với hắn trả lời, mà kinh ngạc nơi, thì lại nhân trong không gian tim, trong không gian tim vì là chấn thế bi, chấn thế bi vì là không gian hạt nhân, tam nguyên châu dung hợp huyệt khí hại, ba người này lẫn nhau liên quan bên trong, này chấn thế bi cùng với thân thể liên kết, ngoại trừ lần đầu không hoàn toàn luyện hóa, lần thứ hai đi vào thì lại cho đến chấn thế bi bên cạnh, lần này đồng dạng cho đến chấn thế bi bên cạnh, xong lần này trông thấy chấn thế bi, thì lại để quay chúng quanh kim linh lầu các ngăn cản tầm mắt, này chính là kinh ngạc tình huống, chẳng lẽ chính mình linh nguyên tinh thần sẽ ảnh hưởng bên trong không gian sự vật, này không thể nào nhỉ chấn thế trong đĩa ghi chép. trong đó thời gian quy tắc tương quan tự thân hồn độc, mà không gian quy tắc tương quan tự thân tu vi đại cảnh. mặc dù tính đặc thù đều do thủy thổ mục chủ đạo ghi chép bên trong hoàn toàn không có bây giờ tình huống. vũ phong âm thầm mê man nói, phải đi tra xét. thân thể mình bên trong không gian trí bảo, khó chứa chút nào tình huống ngoài ý muốn, nhất định phải tra xét chuẩn xác tình huống. vũ phong âm thầm quyết ý, ý nghĩa thức thể bồng bềnh về phía trước. ca, ca, ca, ca, làm bản thân trước kẽ hở, bay vào trấn thế bi cái khác trong lầu cát, như vậy âm tiết nhất thời truyền vào trong hai. như vậy âm tiết, không phải linh khí va chạm đại ác chiến âm. tương tự không đánh tiết đánh âm cứ việc âm sắc cơ bản tương đồng nhưng mà vang động muốn nhỏ hơn một chút hả vũ phong mang mê man cùng nghĩ hoặc tìm này gõ âm tiết mà đi a dĩ nhiên như vậy làm nhìn thấy gõ âm tiết nơi chuyển ra âm tiết đồ vật thì dĩ nhiên kinh ngạc bật cười đồng thời bừng tỉnh rõ ràng nay tiểu gia hỏa trời sinh linh vật hóa linh dĩ nhiên có thể đem linh vật hoàn toàn dung hợp không có khe còn có thể kiến tạo như vậy lầu các coi là thật để cho mình rất bất ngờ vũ phong không nghĩ tới thân ở lầu các không phải bên trong không gian sinh ra mà vì là lúc trước thu phục gọi là thiết nguyên linh sủng đem bỏ vào không gian linh vật đem ra trồng chất vì là bề ngoài có vẻ như lầu các kiến trúc mà thiết nguyên này linh vật hóa linh sinh mệnh dĩ nhiên có thể đem cứng rắn kim linh vật trước tiên nắm hàm răng cắn nát khâu lại nơi lại mượn nước bọn hoàn toàn dung hợp cắn nát vang động liền truyền ra nhỏ bé dường như gõ âm tiết đồng dạng từ quan sát kỹ bên trong này lầu cắt còn xa không phải lầu các vẹn vẹn một nửa bề ngoài sinh ra như vậy một mặt tường cao nếu để cho thiết nguyên như vậy kiến tạo càng khả năng kiến xuất động huyện răng rớp bây giờ kiến tạo tốt một nửa vừa vặn ngăn trở lúc đi vào lạc thân ở cùng chấn thế trong địa linh vật tường vừa lúc cùng chấn thế bi cao bằng để cho ngộ làm trong này biến hóa tam nguyên châu không gian bên trong chấn thế bi nơi trung tâm vị trí hướng về ba mặt dỗi ra ba khối bằng nhau phạm bi từng người vì là thổ linh khu mục linh khu thổ linh khu thiết nguyên kiến tạo tường cao vừa lúc kiến tạo đến thổ mục linh khu giao tiếp nơi này vị trí còn để cho thỏa mãn ai quá lâu không tiến vào này không gian thiết nguyên này tiểu ra hỏa dĩ nhiên làm ra chuyện như vậy vũ phong âm thầm thở dài nói cũng không trách cứ cái gì ý tứ lập tức suy tư nói chính mình chỗ này bên trong không gian có thể chứa được lượng lớn vật phẩm, mà ba mặt linh khu trồng trọt linh dược, xác thực cần một chỗ lầu cắt đặt đồ vật của chính mình, bao hàm trồng ra đến dược thảo, chính mình không thời gian kiến tạo, có thể thử nghiệm để thiết nguyên tới làm. Nhưng thiết nguyên cái tên này, tuyệt đối không kiến tạo vì là hàng động, trước tiên truyền nghiệm miêu tả bên ngoài lầu các dáng dấp, cùng lầu các cụ thể cấu tạo, hỏi một chút này tiểu gia hỏa có thể không kiến đi ra. Vũ Phong nghĩ đến cứ làm, nhất thời truyền nghiệm cho Thiết Nguyên, để cho càng thêm kinh hỉ, Thiết Vô tận quản linh trí yếu kém, nhưng tiếp thu lầu các dáng dấp cùng kết cấu, dĩ nhiên sinh ra to lớn hứng thú, hơi dừng lại liền cho thấy chính mình có thể kiến ra như vậy lầu cắt. Vũ Phong thỏa mãn đồng thời, thì lại liên tưởng vật liệu tình huống, chính mình thả tiến vào linh vật, tất nhiên không cách nào tiến lấy trồng lâu. Thơ kinh suy tư liền quyết ý đảo đến bên ngoài bùn đất. Cứ việc tên là bùn đất, có thể này bí cảnh bên trong bùn đất, chỉ cần cầm bên ngoài, coi như tốt nhất kiến tạo vật liệu. Mà Kim Sa bờ sông bùn đất, trong cự minh sa thu nạp cùng ăn mòn, lại như thủy lãng gọt qua vách núi, càng thêm cứng cọi kiên cố, càng thích hợp đem ra kiến tạo. Vũ Phong truyền cho Thiết Nguyên, vì là lầu ba lầu nhỏ, lầu các diện tích không cần to lớn, trong đó chứa đựng quý giá vật, đệ nhất lâu Thiết Nguyên ăn trụ, đệ nhị lâu gửi món nhỏ vật phẩm, đệ tam lâu đặt linh dược thảo. mà đối lập trọng đại vật phẩm, Lâm Thời gửi vật phẩm thì lại không cần bỏ vào trong lầu cát. Vũ Phong kế hoạch thật những này, cần kiến tạo vật liệu lượng, liền đối lập sáng tỏ một ít. Vũ Phong đào tiến vào lượng lớn bùng đất, tương đương mấy lần kiến tạo lượng, lại chuyên nghiệm báo cho Thiết Nguyên, dung hợp một, nhị cấp linh vật đi vào, đặc thù nơi dùng hợp ba, tứ cấp linh vật, liền đem này hùng vi kiến tạo, giao cho Thiết Nguyên đi làm. Mà ý nghĩa thức trở về bản thể, chuẩn bị tìm kiếm linh vật hành trình. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm đầu phiếu đề cử, vé tháng, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại di động người sử dụng mời đến em mở xem. Chương mới nhanh thuần văn tự. Chương 472, hai vận làm bạn. 26. Quyển thứ nhất chương 472, hai vận làm bạn. Này trung gian cảnh tượng, xa không bốn phía hoang vu, trong đó chỉ còn lại hoang vu, tiện lợi này bờ sông mà thôi. Phóng tầm mắt hướng về trung gian nhìn tới, dãy núi, ngọn núi, an bộ, những này đặc thù cảnh tượng, đều hiện ra các loại màu sắc, trong đó chủ yếu màu sắc, làm màu vàng cùng màu xanh. đương nhiên, hẻm núi cùng bằng phẳng nơi, hiện nay còn không cách nào trông thấy, nhưng mà đồng dạng có thể dự kiến. trước kia bốn phía đều hiện ra màu vàng cùng thổ hoàng hỗn hợp màu sắc mà này trung gian càng hiện ra còn lại màu sắc nếu như không xem tương quan ghi chép tất nhiên sẽ giật nảy cả mình kim cương bí cảnh bên trong duy nhất linh nguyên tố tiện lợi kim linh nguyên tố như bốn phía tình huống không trung tràn ngập kim linh nguyên tố mà thổ nhưỡng nhân kim linh đồng hóa từ lâu biến thành một loại kim thổ mà tình huống như vậy bên trong tại sao này trung gian nơi còn có thể hiện ra còn lại màu sắc nay còn lại màu sắc làm chân ý vị còn lại linh nguyên tố thậm chí diễn sinh ra đến linh vật trước kia xem điện thì chính mình vẫn còn chưa hoàn toàn tin tưởng luôn cảm thấy quá mức kinh ngạc hiện nay thấy cảnh tượng như vậy, coi là thật ghi chép chân thực ca. ngũ linh tương sinh tương khắc, này kim cương bí cảnh bên trong, bản làm hoàn toàn kim linh, nhưng mà kim nước lã, thủy sinh mục, mục sinh hỏa, hỏa đất mới, thổ sinh kim, tương sinh tương khắc, liền có thể kéo dài không hưu. tương sinh tương khắc, liền có thể cân bằng càng ổn. nơi này không gian bí cảnh, nếu như không còn lại nguyên tố, vẹn vẹn duy trì kim linh trạng thái, hứa sẽ trực tiếp hạn chế chân vũ cảnh đến đây. dù sao linh vũ cảnh chủ luyện linh nguyên, đều hàm mang rõ ràng linh thổ tính. vũ phong trong lòng âm thầm bừng tỉnh, hiện thực đối chiếu ghi chép khá là, liền nhanh chóng thăm dò đại thể tình huống. hiện nhiên bí cảnh bốn phía vẹn vẹn kim linh nguyên tố mà không pháp tướng sinh mà ra thì lại nhân kim linh không đạt thực hạ mà trung gian nơi tương sinh tương khắc tương sinh ra còn lại nguyên tố thì lại nhân kim sa hạ cách trở không cách nào liên tiếp bốn phía lưu động vũ phong thầm nghĩ phải biết kim sa giữa sông minh sa thu nạp hiệu quả cơ bản cách trở linh nguyên tố lưu động dù sao liền thể nội ngưng luyện linh nguyên minh sa đều có thể khá thu nạp mà đi huống hồ không trung lan ra linh nguyên tố xác thực quá mức yếu ớt khinh tiểu mặc dù thân ở hơi cao không trùng tương tự sẽ rơi dụng minh sa hạ bên trong mà ngũ linh tương sinh tương khắc tương khắc chốt muốn bằng nhau ngang nhau tình huống bên trong, thủy có thể khắc hỏa. Nếu như gấp 10 lần hỏa, đối lập gấp đối thủy, thủy liền không cách nào khắc chế hỏa, càng sâu hỏa sẽ khắc thủy. Ngũ linh tương sinh ken chốt, thì lại đạt tự thân cực hạn tuyệt đối bạo lực toàn văn xem. Kim linh mãn cực hạn, sẽ kim nước lã mà ra. Nếu như một chút kim linh, mặc dù phí thời gian dài, vẫn không cách nào sinh ra thủy. đương nhiên, ngũ linh tương sinh tương khắc ken chốt, ngoại vật đồng dạng có thể ảnh hưởng một ít. Liên như người thể nội ngũ linh tương sinh, thì lại không phải nhất định phải đạt cực hạn, chỉ cần công pháp thôi thúc liền có thể. trong ngay mắt, hiểu ra ngũ linh sinh khắc ken chốt, vũ phong đối với tự nhiên lĩnh ngộ đồng thời càng thêm thâm một ít. vừa lúc thì âm thầm nói, tiến vào này bí cảnh trước, chính mình còn nghi hoặc, này kim cương bí cảnh, sao hạn chế địa nguyên cảnh đi vào? bây giờ như vậy suy đoán, đều có thể nói rõ đơn giản. vốn nhờ bên trong không gian quy tắc, mà nhân ngũ linh không cách nào cân đối, liền không cách nào khiến không gian càng ổn, liền không cách nào để cho càng mạnh hơn linh mệnh thể đi vào. mà bây giờ tình hình, còn nhân này trung gian nơi, ngũ linh tương sinh tương khắc, chống đỡ trong này không gian. Vũ Phong trực tiếp rõ ràng, chống đỡ này không gian tồn tại, quyết không phải bốn phía to lớn diện tích, mà ở trong ngũ linh sinh khắc. Chính mình Tam Nguyên Châu không gian, mặt ngoài vì là thổ, mộc, thủy Tam Nguyên, thực tế kim, mộc, thủy, hỏa, thổ này ngũ linh cộng đồng chống đỡ. Trước tiên thành lập ngũ linh tương sinh tương khắc cơ sở, lại duy trì Tam Nguyên vững vàng. Vũ Phong âm thầm suy tư nói, tự nhiên huyền bí vô cùng, đặc biệt là không gian huyền bí, càng cùng thời gian đồng liệt trí cao phát tác. nhưng bất luận làm sao cao phát tác, bất luận thế nào kỳ lạ huyền bí, chỉ muốn lĩnh ngộ trong đó một kia, hứa liền có thể nâng một thứ ba, thường thường có thể càng nhanh hơn lĩnh ngộ. thậm chí trực tiếp tương thông, tương đồng. trong lúc suy tư, vũ phong liền đã đang lâm, liền nhau kim sa một chỗ dây núi, tiêu chí tiến quân trung gian khu, bước vào chân chính hành trình. hà, lục sinh thủy linh thảo này cũng còn khá là bình thường. vũ phong đăng lâm này dây núi, tìm thấy cái thứ nhất linh vật, liền vì là tam cấp thủy linh thảo, tương đương nhất cấp linh vật. mà này thủy linh thảo, quyết không phải thủy sinh linh thảo, làm lục sinh thủy tính linh thảo. dù sao này trung gian nơi, kim linh nước lã hóa thủy linh, này còn xa không đạt diễn sinh dòng nước tình hình, tất nhiên không thủy sinh linh thảo, mà còn lại linh thảo, tương tự cùng này tương đồng, không đặc thù địa vực linh thảo. đương nhiên, này kim cương bí cảnh bên trong vốn là vì là đặc thù địa vực, trong này linh thảo tương tự cực kỳ đặc thù. liền như này thủy linh thảo mà nói vốn là vì là chỉ một thủy linh tính, nhưng mà này bí cảnh bên trong biến hóa, đồng thời hàm mang kim linh tính, cứ việc thủy linh tính làm chủ đạo, có thể căn bản đã biến hóa, biến hóa như thế liền hiện ra tính đặc thù, một ít đặc thù đang ăn dược, một ít đặc thù luyện đan tình huống, liền cần như vậy linh thảo phối hợp. vì vậy gặp phải như vậy linh thảo, tự thân có thể luyện tứ cấp đang dược, có thể làm đồng lứa luyện đan sư, tự nhiên không bỏ qua linh thảo đạo lý. ghi chép bên trong, này trung tâm nơi có thể sinh ra cây cỏ. mà nhân vốn là vì là linh mà sinh ra đến cơ bản vì là linh thảo, linh mục, mặc dù vô bổ giống như nhất cấp linh thảo, nhất cấp linh mục, có thể này đối với mình mà nói, có thể càng tốt hơn phong phú dược thảo loại hình, bị lúc nào cần, chính mình đều có thể đào một ít trồng vào tam nguyên châu không gian. vũ phong âm thẩm quyết ý nói, ý nghĩ như thế, tổng cộng hai cái nguyên do, đầu tiên phong phú linh thực chủ loại, thứ yếu tam nguyên châu không gian, cứ việc không phải to lớn, có thể đồng dạng không phải khá nhỏ, đặc biệt là hiện nay chống trơn, có thể trồng chọn một ít dược thảo, mà thuận tiện đào ra linh thực, không cần trì hoãn quá lâu thời gian, trồng chọn tam nguyên châu không gian bên trong. thì lại chuẩn bị giao cho Thiết Nguyên này đặc thù sinh mệnh. Trước kia cùng Thiết Nguyên tương quan kiến tạo giao lưu thì liền hiệu Thiết Nguyên tùy ý biến hóa thân thể, có thể làm tốt lượng lớn sự tình. Mà Thiết Nguyên này tiểu gia hỏa, cứ việc kỳ linh trí yếu ớt, có thể lòng hiếu kỳ rất lớn, càng khát vọng biết được, học tập bên ngoài đồ vật, chỉ cần truyền nghiệm báo cho biện pháp, liền có thể nhanh chóng học được. Như vậy đặc thù sinh mệnh linh thể, có thể nói thương thiên quan cưng. Thời gian chậm rãi đi qua, Vũ Phong liền đã thân ở đệ nhị đỉnh núi, trên đường thu được lượng lớn linh thảo, linh mục đều trồng chọn tiến vào Tam Nguyên Châu không gian. đương nhiên. chỉ cần có thể sinh sôi đều không quá số lượng lớn trừ phi không cách nào sinh sôi đặc thù khu vực diễn sinh thì lại hội kiến một cây đào một cây hoàn toàn không tặng cho những người còn lại ý nghĩ đáng tiếc như vậy linh thảo có ít cơ bản vì là thiên địa linh vật loại thì sẽ do đặc thù khu vực diễn sinh mà tầm thường dược thảo cơ bản có thể sinh sôi hoặc là hạt giống sinh sôi hoặc là gốc rễ sinh sôi hoặc là cảnh sinh sôi mà này bí cảnh bên trong cứ việc ngũ linh tương sinh tương khắc vẫn kim linh làm chủ viêm lịch chư thiên gặp phải linh thảo linh mục cơ bản kim linh loại làm chủ như vậy liền không đào ra quá nhiều liền không phỉ sao thời gian liền do dò xét xong phía trước dây núi kèn kẹt ca. đến đệ nhị dây núi vừa đang lâm đỉnh núi ác chiến văn động liền chuyển vào vũ phong trong hai hả xảy ra chuyện gì phía trước ác chiến chuyển đến lẽ nào tranh cướp bảo vật gì vũ phong lâm thầm suy tư nói này bí cảnh tham hót trở trả thu độ khả thi khá nhỏ ác chiến chủ yếu khả năng tiện lợi tranh đoạt bảo quý linh vật vì vậy vũ phong lặng lẽ tiềm di đi qua chỉ cần làm thanh tình huống nếu như linh vật quý giá mà đối mặt đoạt bảo ra hỏa liền chuẩn bị xuất kích làm ngư ông hả ba đối với một tác chiến ba vị truy sát trong đó một vị chính hướng về phía bên mình đến đây, vũ phong đi tới hơn 20 mươi trượng, liền tra xét thấy xa xa tình huống, ác chiến truyền đến nơi cùng với cách xa nhau, vẹn vẹn hơn 50 mươi trượng mà thôi. mà lần đầu tra xét, cứ việc không cách nào biết được ác chiến nguyên lý do, nhưng đối với ác chiến tình thế, thì lại trực tiếp tham tra được. không thể nghi ngờ thoát thân một vị, bây giờ không cách nào lại thoát thân, mà truy kích ba vị, thì lại nắm ưu thế thật lớn, cũng sắp muốn chu diện mục tiêu. a, muốn chết, liền mọi người cùng đi chết. thoát thân một vị, hay là biết chính mình không cách nào chạy trốn, qua tầm đồng thời lấy ra phụ kiện, dòng hơn ba mươi trượng, liền chuẩn bị kích bắn ra. hả xảy ra chuyện gì này lưu vong ra hỏa vừa thoát thân cầu sinh ý thức còn tương đương mãnh liệt vậy thì muốn đồng quy vô tận. cha xét thấy ác chiến nơi đột nhiên biến hóa tình huống vũ phong âm thầm suy tư phát hiện trong đó nghi hoặc nơi nhưng mà truy kích ba vị hoàn toàn không chút nào hoài nghi đối mặt ba mươi tấm phụ triện không ai dám bất cẩn mạnh mẽ chống đỡ nhanh chóng hướng về mặt bên mặt trái tránh đi nhưng là này trong phút chốc thoát thân vị này vẹn vẹn bắn nhanh ra mấy chương phụ triện liền xoay người nhanh chóng lưu vong dĩ nhiên như vậy cũng tốt bụng kỳ thật khí phách vũ phong âm thầm bình tỉnh này thoát thân ra hỏa. Trước tiên hiện ra hình tượng, liền không thèm đến sự không sợ tử vong, vẹn vẹn Vũ Phong liên tưởng, phát hiện trong đó nghi hoặc nơi, nếu như đương cục bên trong người, hoặc trực diện biểu hiện, hoàn toàn không có cách nào phát hiện chuẩn bị. Vũ Phong bừng tỉnh thắng phục, này thoát thân ra hỏa, chính hướng về ẩn nút nơi đến đây, nhanh chóng chạy ra hơn 20 mươi trượng, cùng Vũ Phong cách xa nhau chỉ hơn 10 trượng. Cái tên này, dĩ nhiên hướng về chỗ này đến. Vũ Phong âm thầm tức giận, cũng không cái gì e ngại, mà truy kích ba vị, cách xa nhau năm, sáu trượng đuổi theo, mắt thấy mục tiêu đem tiến vào phức tạp địa thế, trong đó một vị truy kích ra hỏa, trực tiếp bắn ra lòng lánh linh quang linh kiếm. A. thoát thân vị này lúc này kêu thảm thiết đạo vốn là ác chiến bị thương hiện nay nhanh chóng chạy trốn không tránh thoát mặt trái tập kích mà cái tên này vốn là xông về phía trước thân thể Phủ linh kiếm lực súng kích lượng đem đẩy ra năm sáu trượng trực tiếp lạc đến vũ phong trước người này thoát thân ra hỏa nhất thời phát hiện ẩn nút vũ phong lại kiểm tra thương thế của chính mình biết được mình đã không cứu quay đầu nhìn về truy kích ba vị trong mắt lòe ra một tia căm hận ánh sáng kích động ra sắp chết cuối cùng một hơi lập tức trợn quát lên linh ngọc hang động các ngươi ca sĩ ngôn ngữ chưa hết liền để ba vị truy sát ra hỏa một vị khắc một đạo chém chúng cổ Mà lúc này, này Truy Sát ba vị, hiển nhiên phát hiện Vũ Phong, mà Vũ Phong không lại ở nút, đơn giản trực tiếp đứng ra. Làm đứng ra, Truy Sát ba vị, nhất thời đối với hắn quát lên, tiểu tử, biết không nên biết đến sự, ngươi xác thực rất xui xẻo, bởi vì ngươi phải đi chết. Ha ha. Vì sao ta đi chết, mà không phải các ngươi đi chết? Vũ Phong khẽ cười nói, hiển nhiên không đem ba vị này, thật sự bình đẳng đối xử, hoàn toàn tự tin xem thường. Người khẽ ngôn ngữ lạc, liền lần thứ hai thở dài nói, nhà ta vẫn đúng là, vận xui cùng số mệnh làm bạn a. Trong lúc vô tình ở nút, liền đưa tới sát thân mối họa, chính là to lớn vận xui. mà biết được linh ngọc hang động tin tức, tương tự mà khi to lớn số mệnh. Đáng tiếc, Vẫn xui khi đến, chính mình cường thế xô tan, chống không số mệnh mang đến cơ duyên. Vũ Phong náo ngã tự nói, hiện ra sự tự tin mạnh mẽ. Chương 473, linh ngọc động mạch, trên 26. Quyển thứ nhất chương 473, linh ngọc động mạch, trên. Linh ngọc hang động, tất nhiên sinh ra linh ngọc. Mà sinh ra linh ngọc thì cần muốn linh ngọc Hạch. Này linh ngọc Hạch, dường như linh ngọc cơ thể mẹ, tụ tập bốn phía tương đồng linh nguyên tố, thì lại có thể sinh ra cùng linh tính linh ngọc. Chỉ cần linh ngọc hạt nhân trở biến, một khi sinh ra linh ngọc chỉ cần thời gian sát xưa liền sẽ diễn biến ra linh ngọc mạch linh ngọc mạch thường thường do linh ngọc hạch hướng về bốn phía sinh ra linh ngọc nhân bốn phía linh nguyên tố tụ tập lượng to nhỏ diễn sinh ra một cái linh ngọc mạch mà này linh ngọc mạch chữ lượng đối lập trọng đại thời gian càng lâu thì càng đại mà lần đầu diện thế linh ngọc mạch trong đó chữ lượng tất nhiên to lớn vũ phong nhất thời rõ ràng ba vị này tùy tiện một vị liền có thể chu diệt mục tiêu còn muốn ba vị đồng thời truy kích bảo đảm sự tình không bất ngờ đáng tiếc này sự tình đã tiết lộ đi ra ngoài đã sinh có ngoài ý muốn này đã không cách nào ngăn cản mà thoát thân ra hỏa được quá truy sát tùy ý một vị, còn có thể thoát đi tới đây nơi. Tất nhiên nhân linh ngọc hàn động, cách xa nhau chỗ này không quá xa. Nếu không không cách nào kiên trì quá lâu, cũng sớm đã bỏ mình chết. Vũ Phong nhanh chóng trong lúc suy tư, truy sát mà đến ba vị, nhân xem thường ngôn ngữ mà tức giận, càng nhân thở dài nhất mà chưa động. Bây giờ giật mình tỉnh lại thì, này tức giận trực tiếp gấp bội, nhất thời phẫn nộ quát, tiểu tử, ngươi này chính mình muốn chết. Nếu như ngươi trước tiên xin tha, còn có thể để ngươi thoải mái chết đi. Có thể ngươi dám khiêu khích ba vị đại gia, ngươi đại gia ta muốn cho ngươi không cách nào muốn chết. To lớn nhất hoàng sợ, không phải trực tiếp tử vong, mà khi muốn muốn chết thì. còn không cách nào muốn chết nói vị này ra hỏa liền như vậy tùy ý nói ra có thể thấy được cuồng bạo một mặt mà ba vị bên trong trước kia bắn ra linh kiếm ra hỏa rút ra chết đi mục tiêu phần lưng linh kiếm có vẻ như ba vị đầu lĩnh răng rớp ngăn lại vừa nói ra hỏa nói rằng không cần nói cái gì mọi người nhanh chóng chu diệt tiểu tử này mau mau trở lại đào linh ngọc chớ để những tên kia kiếm lợi nhân linh ngọc hang động tình huống đã sớm bại lộ cho trước mắt tiểu tử mà chính mình ba vị này hoàn toàn có thể chu diệt tiểu tử này vị này tên đầu lĩnh ngôn ngữ không chút nào ẩn giấu người giết người, người hàng giết chết Vũ Phong cười lạnh nói, vung lên linh kiếm xuất kích, nhân lo lắng ba vị này, liên lạc linh ngọc trong hang động trận doanh, liền nhanh chóng chu diệt trong đó hai vị, chế phục thật giống tên Đầu Lĩnh. A a a, liên tục vài đạo tiêu thẳng thiết, mà không phải ba vị chuyển ra, trong đó hai vị chết đi. Nhân kiếm tốc quá nhanh mà không phát hiện. Chuyển gia này vài đạo tiêu thẳng thiết, chính là Đầu Lĩnh người thứ ba, Vũ Phong nhanh chóng đem hai chân, cùng hai cái cánh tay đánh gãy, liền chuyển ra vài đạo kêu thẳng thiết. Nhanh chóng dường như thiểm điện, đem còn lại hai vị chu diệt, Vũ Phong đối với tên Đầu Lĩnh, lạnh lùng nói, các ngươi truy sát ra hỏa. Đối mặt các ngươi ba vị truy sát còn có thể trốn tới nơi này. nghĩ đến linh ngọc hang động cách xa nhau không quá xa, nhà ta trực tiếp đi tìm, chỉ cần phí một ít thời gian, tương tự có thể tìm tìm ra. bây giờ các ngươi ba vị, liền vẹn vẹn lưu ngươi một vị. nếu như ngươi cẩn thận phối hợp, còn có thể giữ được tính mạng. nếu như ngươi muốn chết ngạnh kiên trì, ngươi kết quả không cần nhà ta nói. vũ phong lạnh lùng ngôn ngữ, hiện lộ hết có thể cần có thể xá ý tứ. đừng giết ta, đừng giết ta. hai vị đồng bạn nhanh chóng bỏ mình, tự thân cạn đoạn đi từ chi, vị này đã sớm dọa không còn đảm, ý chí cơ bản đã tan mỡ, không muốn chết đi, liền cẩn thận biểu hiện. mang ta đi linh ngọc hang động." Vũ Phong lạnh lùng nói rằng, đồng thời thanh tra chiến công, thu lấy chết đi ba vị, mang theo các loại vật phẩm. "Không được, không được." Người biết bảo mệnh biện pháp, liền muốn mang đi linh ngọc hang động, cái tên này nhất thời sợ hãi nói rằng. Trong lòng biết rõ, coi là thật mang đi linh ngọc hang động, kỳ môn bên trong đầu lĩnh sư huynh, sẽ làm muốn chết không được, đơn giản bây giờ trực tiếp chết đi. Đương nhiên, bây giờ tứ chi đoạn đi, tương tự chịu đựng thống khổ. Vũ Phong có chút kinh ngạc, không nghĩ cái tên này đã sợ đến không có can đảm, còn như vậy kiên trì. Lập tức sát thấy cái tên này, dĩ nhiên đầy mặt sợ hãi, liền có thể đoán ra nguyên do trong đó. nhất thời lên tiếng nói nếu như ngươi không phối hợp nhà ta sẽ làm ngươi muốn chết không được nếu như phối hợp nhà ta ngươi có thể bình yên vô sự chỉ cần mang tới hang động bên ngoài a không hả cái tên này còn muốn cự tuyệt vũ phong trực tiếp trợn mắt trừng trừng một luồng sát khí bắn nhanh ra a ta đi ta đi cái tên này vốn là sợ đến không có can đảm còn kiên trì từ chối chỉ vì lo lắng đồng môn sư huynh sẽ làm muốn chết không được mà bây giờ tương tự sẽ đối mặt tình huống như vậy đơn giản trực tiếp phối hợp một chút còn có thể thắng đến yếu ớt hy vọng liền như vậy liền không cái gì do dự Vũ Phong để cái tên này chỉ rõ phương hướng, liền đem nhấc theo mà đi. Đại khái 500 trăm trượng lộ trình, dẫn đường ra hỏa để cho đình chỉ, mà bốn phía đều trống chân không có gì. Vũ Phong nói cảnh cáo nói, chỗ này không cái gì đặc thù, ngươi có thể đừng xái âm như gì à? Bằng không ngươi biết tình huống thế nào? Thì ở phía trước không xa, cửa động trải qua đặc thù che lấp, mặt ngoài không cách nào phát hiện. Dẫn đường ra hỏa, trải qua này 500 trăm trượng suy tư, muốn đổi lấy một chút hy vọng sống, đã quyết ý muốn dẫn đường, liền biến càng trực tiếp một ít, không giấu giếm nữa cái gì ý tứ. Ừ. Vũ Phong khẽ gật đầu, dựa theo chỉ dẫn đi vào. nhân linh hồn đọc tra xét 30 mươi cũng không lo lắng tao ngộ phục kích mà trước kia ba vị truy sát một vị đi ra ngoài những người còn lại không lo lắng cửa động không còn lại cảnh giới đi tới cực kỳ thông mà cửa động bí ẩn còn hơi để vũ phong kinh ngạc nói hỏi như vậy bí ẩn cửa động các ngươi làm sao phát hiện còn biết được trong đó linh ngọc mạch trong một môn đi qua cha xét sư huynh, bất ngờ phát hiện chỗ này linh ngọc mạch đào tạo hang động đào lấy linh ngọc mà nhân thời gian duyên cớ chỉ có thể đào lấy mấy chục nhật liền che lấp thật cửa động đem chỗ này bản đồ chuyển cho mỗi lần đi vào thăm dò đệ tử dẫn đường giá hỏa lên tiếng nói hừm Các người cái gì tông môn?" Vũ Phong nói hỏi, phải biết tiến vào này bí cảnh, tuyệt đối không phải vẹn vẹn 10 đại thế lực, còn lại nhất lưu thế lực, thậm chí cựu viện truyền thừa thế gia, đều có thể thu hoạch tiến vào tư cách. Đương nhiên, tông môn thực lực, địa vị, danh vọng đều sẽ ảnh hưởng tư cách số lượng. 10 đại thế lực dẫn đầu, có thể tiến vào bách vị đệ tử, mà nhất lưu thế lực bên trong, thì lại coi tình huống cụ thể, có thể tiến vào 50 vị đến 80 vị. Liên nhất lưu thế lực đều không đạt đến, ý dựa vào đi qua truyền thừa tư cách, thì lại trục thứ suy yếu tư cách, mỗi lần có thể đi vào số lượng, thì càng thêm không thể cùng chờ đối xử. Mà lần này tiến vào Kim Cương Bí cảnh, cộng 32 cái thế lực, ngoại trừ 10 đại thế lực ở ngoài, còn có 22 cái thế lực, mà những này thế lực đệ tử, Vũ Phong không cách nào do trang phục phân biệt. Trước kia không cùng những đệ tử này, có chính diện tương phùng tình huống, vừa đến những đệ tử này đi vào, tự biết khó so với 10 đại thế lực, đối lập liền muốn bảo thủ một ít, không giống 10 đại thế lực như vậy tùy tiện, không trêu chọc đến Vũ Phong trước mặt. Mà Vũ Phong chủ động đưa tới, cơ bản muốn trao đổi tin tức, tương tự lựa chọn 10 đại thế lực, như vậy trao đổi đến tin tức, đối với hắn trợ giúp càng to lớn hơn chút. Nếu như phải lớn hơn diện tích răng lưới, tương tự vì là tốn thời gian sự. bàn môn trong buồn môn vực kim linh tông có chút ra một chút do dự vị này nói ra tông môn hiện nay đã không còn lại ý nghĩ đã nghĩ cầu một chút hy vọng sống vì vậy còn khá là phối hợp kim linh tông vũ phong không quá sâu hiểu rõ có thể nếu dám tên kim linh hai chữ tất nhiên đối với kim linh lĩnh ngộ đậm hơn chẳng trách tông môn đệ tử có thể tìm ra nơi này linh ngọc mạch cử động đã biết được vũ phong liền đem vị này đánh mất mang đến năm dặm ở ngoài xa xa nơi này linh nguyên tố thiếu hụt nghĩ đến không ai sẽ đến đây trong thời gian ngắn không cần lo lắng tiết lộ tin tức mặc dù vị này bình yên không hiểm cân nhắc tông môn tình huống tương tự không để lộ bí mật ý nghĩ hơn nữa vũ phong không giết người diệt khẩu ý tứ ba vị này trước kia giết người diệt khẩu này sự tình khó nói rõ đúng và sai dù sao linh ngọc động mạch chính là tông môn tiền bối tham tra được huống hổ vũ phong hứa hẹn để cho phối hợp liền bảo đảm bình yên vô sự liền không trực tiếp giết người mà vị này tứ chi thương tàn dù sao vì là linh vũ đỉnh cao kinh mạch không tổn thương gì chỉ cần phí mấy ngày liền có thể khôi phục hành động lực nếu như sức chiến đấu không khôi phục trước liền tao ngộ nguy hiểm bỏ mình thì lại không quan hệ vũ phong hứa hẹn đem vị này sắp xếp cẩn thận, Vũ Phong liền ẩn vào trong hang động, nhân cửa động hoàn toàn bí ẩn, nếu như không phải trùng hợp tình huống, rất khó khiến người ta phát hiện. Vì vậy, Kim Linh Tông đệ tử không sắp xếp cửa động thủ vệ cảnh giới, toàn bộ tiến vào trong đó đào tạc. Dù sao thời gian quá ngắn, nhất định phải tập hợp càng to lớn hơn sức mạnh, đi thu được càng lượng lớn linh ngọc. Mà Vũ Phong, càng một mình một vị, không chuẩn bị độc bá linh ngọc động mạch. Dù sao như vậy linh ngọc động mạch, không phải khá nhỏ linh vật tụ tập nơi có thể so với, Kim Linh Tông đào lấy mấy lần, vẫn còn muốn đào lấy, liền nói rõ tình huống này, không chuẩn bị độc bá thì càng không thể nào trắng trợn cướp đoạt giết người. Nhưng như thế nào thu được linh ngọc, còn cần tra xét suy tư. Chương 474, linh ngọc động mạch dưới. 26, quyển thứ nhất chương 474, linh ngọc động mạch dưới. Làm sao thân chí linh ngọc nơi? Dù sao bên ngoài linh ngọc kim linh tông đã sớm đảo lấy. Làm sao có thể thu hoạch linh ngọc? Dù sao có thể đảo linh ngọc nơi? Kim linh tông bây giờ đảo lấy. Nếu như liền như vậy, trực tiếp đi vào hang động nơi sâu xa, trực tiếp đi vào đảo lấy linh ngọc, tất đưa tới mãnh liệt xung đột, cho đến một bên vẫn lạc hầu như không còn. đối với tiến vào này linh ngọc hang động kim linh tông tất sẽ cường thế đánh giết bảo đảm linh ngọc hang động ẩn mật kim linh tông càng muốn độc bá trong đó linh ngọc nếu như muốn xung đột nếu như muốn chiến sát cứ việc hoàn toàn không có ý sợ hãi có thể này vi phạm ý nghĩ nếu như chu diện kim linh tông đệ tử sẽ độc bá linh động tương đương giết người và bảo này quyết không phải bản ý vì vậy trong bóng tối ẩn nút mà đi tìm kiếm thích hợp vị trí đào ra một cái động đạo đào lấy ngã ba linh ngọc tiện lợi chủ yếu ý nghĩ nhưng như thế nào tìm kiếm làm sao đào động còn cần tra xét suy tư vũ phong ẩn nút về phía trước đồng thời thăm dò động đạo hai bên. tra xét linh ngọc mạch chi mạch, thật đào ra còn lại ngã ba đảo lấy linh ngọc. Đi vào 10 trượng thì liền phát hiện động đạo một bên, hiện ra đảo quá linh ngọc dấu hiệu, Vũ Phong âm thầm nói, chỗ này liền đào ra quá linh ngọc, chẳng trách lúc trước Kim Linh Tông tiền bối có thể tra xét ra chỗ này linh ngọc mạch. Có thể này ra ly sơn mặt ngoài thân thể, đã xa quá 10 trượng, khoảng chừng 12 trượng dáng vẻ, Kim Linh Tông tiền bối, này hồn độc đồng dạng khá mạnh a. Bằng không, mặc dù Kim Linh Tông tiền bối, đối với kim linh vật tham tra mẫn nguyện, phát hiện phía ngoài xa nhất linh ngọc sẽ đào tiến vào tỷ lệ quá nhỏ. Dù sao này trung gian khu, đơn thể linh ngọc hiệu quả không trung cấp linh vật quý giá. Vũ Phong đại thể suy đoán, cứ việc không có cách nào nghiệm chứng, đã đối với tình huống lúc đó, đoán ra đại thể rằng giáo. Đương nhiên, bây giờ không phải khảo sát di tích thời điểm, chủ yếu còn tưởng là cha xét về phía trước, cha xét linh ngọc mạch chi mạch, tương tự cha xét kim linh tông đảo lấy nơi, tránh khỏi bất ngờ tương phùng xung đột. 10 trượng, 20 trượng, 30 trượng, 50 trượng, 80 trượng, trượng. Này một đường đến đây. sát thấy này hai bên, đại diện tích đảo ra linh ngọc dấu hiệu. Mà chủ yếu động đạo như vậy rộng rãi, có thể thấy được kim linh môn đảo ra linh ngọc số lượng lớn. Vũ Phong âm thầm thở dài nói, thở dài Kim Linh Môn vận may, chỉ cần tra xét đệ tử, theo đệ địa đồ tìm tới, liền có thể thu hoạch thu hoạch lớn. Đồng dạng thở dài, chỗ này linh ngọc động mạch to lớn, bây giờ không thấy Kim Linh Môn đệ tử, liền chút nào vang động đều không chuyển đến. Này 80 mươi trượng vô cùng yên tĩnh, tất nhiên đến nơi càng sâu đào lấy, liền có thể thấy trữ lượng to lớn. Hả? vừa lúc thì Vũ Phong phát hiện trước trước, khoảng chừng 28 mươi trượng nơi, hiện ra một khối hạ phẩm linh ngọc, mà cách xa nhau vài thước nơi, liền hiện ra khối thứ hai linh ngọc. Ừm, rốt cục tra xét ra, một cái linh ngọc mạch chi mạch. Vũ Phong nhanh chóng đi tới mấy trượng, làm chính mặt bên 23 mươi trượng, liền sát thấy khối này linh ngọc, mà nơi càng sâu hiện ra lượng lớn linh ngọc, liền tin chắc chính mình tham tra được, tiện lợi một cái linh ngọc mạch chi mạch, Này điều chi mạch, trữ lượng còn tốt hơn, chính mình đào đi vào, có thể thu được lượng lớn linh ngọc, có thể chính mình đào lấy trước, vẫn cần tìm rõ kim linh tông đào lấy nơi, tránh khỏi bất ngờ tương phùng xung đột. Vũ Phong âm thầm suy tư nói, đem chỗ này khắc một bí ẩn đánh dấu, liền lần thứ hai về phía trước cha xét. Lúc này cha xét, chủ yếu mục tiêu vì là kim linh môn đệ tử đào lấy linh ngọc nơi, mà đồng thời cha xét còn lại linh ngọc mạch chi mạch. tựa như so sánh chính mình đào lấy nơi nào. Nhưng mà, vẫn tra xét mà đi, không sát thấy điều thứ hai chi mạch, mà thâm nhập 500 trượng thì, rốt cục tra xét thấy kim linh môn đệ tử, đào lấy linh ngọc nơi. Ừm. Cách xa nhau hơn 400 trượng, không cần lo lắng đào lấy bên trong tướng phụng. Vũ Phong âm thầm thỏa mãn, đôi này, chuyện này đối với kế hoạch tốt hơn. Nhân tra xét kim linh môn đệ tử, đào lấy tình huống, Vũ Phong có chút bất ngờ, thầm nói, chỗ này linh ngọc dày đặc, làm sao còn không pháp tướng so với? Ta tra xét ra chi mạch, thâm nhập 6 trượng tình huống. Trải qua tra xét bên trong khá là vũ phong trước kia tra xét chi mạch ngoại trừ ban đầu mấy trượng ở ngoài thứ sáu trượng nơi linh ngọc dày đặc liền có thể so với kim linh môn bây giờ đào lấy nhưng mà vũ phong không quá mức kinh ngạc thoáng hiện ra kinh ngạc lập tức liền chợt nói khả năng kim linh tông đào lấy tương tự vì là linh ngọc mạch chi mạch chi mạch chữ số lượng lớn tiểu không giống nhau tình huống như vậy không cái gì bất ngờ nhưng toàn bộ chi mạch cuối cùng đều sẽ hội tụ chủ mạch tận quan tâm chính mình phát hiện chữ lượng càng phong phú một ít vũ phong âm thầm suy nghĩ lập tức quyết định chủ ý trong lòng nói đáng tiếc chính mình chủ yếu mục tiêu vì là định cấp linh vật không cách nào chỉ hoãn quá lâu thời gian không khỏi tranh đoạt linh vật thì bất ngờ trước hết đào lấy năm 6 ngày đến lúc đó không quản thu hoạch làm sao đều muốn đi ra ngoài tìm kiếm linh vật nếu như tìm tới đỉnh cấp linh vật mà chính mình bình yên vô sự thoát thân còn có thể đến đây đào lấy linh ngọc mà này linh ngọc động mạch bên trong diễn sinh lần thứ 4 kim linh thánh mạch hiệu quả so với còn lại nơi càng tốt hơn vũ phong thầm nghĩ lập tức liền không do dự nữa lui về đến cửa động 80 mươi trượng nơi hướng về trong đó đào tạc đi vào đương nhiên muốn che lấp đào ra ngã ba dấu hiệu tất nhiên không cách nào trực tiếp đào giống vũ phong lấy ra linh kiếm đem này toàn thể cắt rời Đào đi vào lại ngăn chặn hơn 10 trượng, mặc dù trong đó khoảng cách khe hở, có thể chỉ cần không cẩn thận tra xét, liền sẽ không để cho người khác phát hiện cái gì. Huống chi, này linh ngọc hang động, chỉ có Kim Linh Tông đệ tử sẽ đến. Mà Kim Linh Tông đệ tử, đã sớm quen thuộc vốn là động đạo, này trung gian không ngã ba vị trí, không ai sẽ nhàn kẻ nhạt, đi cẩn thận tra xét cái gì. Đào mười mấy trượng thâm, mười vị trí đầu trượng toàn thể các rồi, không hai trượng làm một khối, vừa vận thân thể đi vào, liền cao một trượng, nửa trượng thâm. Như vậy đào ra năm khối, liền phí đi hơn nửa ngày thời gian. mà bên trong nơi sâu xa cứ việc đào vu vặt nát thổ bỏ vào Tam Nguyên Châu không gian tìm thích hợp địa phương đổ ra vì đó tiết kiệm thời gian dài nhưng vẫn phí đi hai ngày trung đào đến hiện ra linh ngọc nơi mà linh ngọc bẹp rộng khoảng chừng hai trượng dáng vẻ lần thứ hai hướng về trong đó đào tặc thì liền muốn thêm rộng động đạo công trình lượng càng thêm hùng vĩ duy hạnh đào lấy linh ngọc số lượng lớn vẹn vẹn đào đến ba mươi trượng sâu liền đào ra hơn trăm khối linh ngọc mà lại một ba mươi trượng tham tra được linh ngọc cơ bản mỗi trượng phạm vi mấy trăm khối để cho rất là kinh hỉ đương nhiên này không trượng sâu mấy trăm khối đối chiếu rộng hai trượng cao hai trượng cộng bốn lập phương tích mà kinh hỉ đồng thời âm thầm suy từ nói chính mình khá là kim linh tông đào lấy linh ngọc tình huống bạn làm 30 mươi trượng sâu thì bằng nhau mà duy trì đại thể tương đương tình huống có thể chỗ này thứ hai 30 mươi trượng linh ngọc chữ lượng phiên số cộng lần nếu như vẹn vẹn vì là chi mạch sao cách xa nhau to lớn như vậy lẽ nào chính mình trong lúc vô tình tìm kiếm đi ra chi mạch thực tế không phải linh ngọc mạch chi mạch mà vì là linh ngọc mạch chủ mạch vũ phong âm thầm suy đoán nói nếu vì chủ mạch chính mình đào tiến vào trung tâm nơi khả năng đào ra linh ngọc mạch liền có thể làm đỉnh cấp linh vật, đáng tiếc chính mình không thể tra xét, này linh ngọc mạch kéo dài bao xa, nếu như không tốn thời gian, không cách nào đào ra linh hoạch. Mặc dù đào lấy lượng lớn linh ngọc, coi như thật tổn thất to lớn. Huống hồ ra kim cương bí cảnh, muốn lại tìm hiểu đỉnh cấp kim linh vật manh mối, thì càng thêm không dễ như vậy. Vũ Phong Âm thầm suy tư nói, cứ việc suy đoán, chính mình đào lấy động đạo, khả năng vì là linh ngọc mạch chủ mạch, vẫn không cách nào ký thác hy vọng. Dù sao, thông thường linh ngọc mạch thường thường kéo dài rất xa, ngoại trừ một cái chủ mạch ở ngoài, chi mạch hướng về bốn phương tám hướng kéo dài. Mặc dù bây giờ đào lấy, thật giống có thể năng lực chủ mạch, vẫn không cách nào vững tin. Vũ Phong trong lòng nắm ý nghĩ như thế, liền không quản bây giờ linh mạch, đến tuột cùng vì là chủ mạch hoặc chi mạch, chỉ theo đệ kế hoạch đảo lấy năm, sáu nhật, trước hết đi tìm linh vật, hoặc là tìm đến đỉnh cấp linh vật, hoặc là tìm khắp trung gian khu, không đỉnh cấp linh vật manh mối, bài trừ đỉnh cấp linh vật khả năng, sẽ về này linh ngọc trong hang động. Nhưng mà, bốn phía khu vực bên trong, vẹn vẹn một mặt một ít phạm vi, một chỗ linh vật tụ tập linh động, liền xuất hiện hai lần lục cấp linh vật. Mà này linh nguyên tố càng thêm nồng nặng, linh vật tụ tập lượng càng to lớn hơn trung gian nơi, mặc dù không tìm ra đỉnh cấp linh vật, Vũ Phong thì lại làm sao có thể tin tưởng không có, tất nhiên muốn tìm đi ra mới thôi. Ba nhật thời gian đi qua, vũ phong đào thông này hoàn chỉnh 30 mươi trượng, bình quân không trượng hơn 500 khối linh ngọc, 30 mươi trượng đào ra hơn hai vạn khối. Có thể nói thu hoạch lớn, mà thêm trước kia thời gian, cộng phí đi ngũ ngày mà thôi, càng hiện ra thu hoạch to lớn. Phải biết bên ngoài linh ngọc mạch, khống chế 10 đại thế lực, cùng cổ xưa chuyển thừa thế lực bên trong, người bình thường không cách nào thu được linh ngọc, chỉ có trận pháp truyền thống thì hối đoái. Mặc dù vũ phong trước kia hối đoái quá một ít linh ngọc, trong nhận chứa đồ liền còn tồn một ít, xong lần này đào lấy đều vì thuần kim linh ngọc, kỳ chân quý hơn xa tầm thường linh ngọc. Nếu như đem ra bày trận cái gì? Còn không cách nào hoàn toàn thể hiện ra, cùng dọn luyện kim linh công pháp trao đổi, càng hiện ra kim linh ngọc quý giá. Huống hổ, Vũ Phong chính mình cứ việc ngũ linh cùng dọn, có thể vẹn vẹn kim linh mà nói, không chút nào so với tầm thường đan dọn kim linh yếu, đối với kim linh ngọc đồng dạng các cầu. Nhưng mà, so với đỉnh cấp kim linh vật, nhất định phải lấy một sáng một, tất nhiên muốn đi tìm tìm linh vật, liền muốn trừ trước người linh ngọc. Chương mới nhanh thuần văn tự. 26. Quy 1 chương 472, hai vận làm bạn. Quyền thứ nhất chương 472, hai vận làm bạn. Nay trung gian cảnh tượng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 sẽ làm muốn chết không được. Mà bây giờ, tương tự sẽ đối mặt tình huống như vậy, đơn giản trực tiếp phối hợp một chút, còn có thể thắng đến yếu ớt hy vọng. Liên như vậy, liền không cái gì do dự, Vũ Phong để cái tên này chỉ do phương hướng, liền đem nhấc theo mà đi. Đại khái 500 trượng lộ trình, dẫn đường ra hỏa để cho đình chỉ, mà bốn phía đều chống chân không có gì, Vũ Phong nói cảnh cáo nói, chỗ này không, cái gì đặc thủ, ngươi có thể đứng sái âm như gì à. Bằng không ngươi biết tình huống thế nào? Thì ở phía trước không xa, cửa động trải qua đặc thủ che lấp, mặt ngoài không cách nào phát hiện. Dẫn đường ra hỏa, trải qua này 500 trượng suy tư,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 không phải khá nhỏ linh vật tụ tập nơi có thể so với kim linh tông đào lấy mấy lần vẫn còn muốn đào lấy liền nói rõ tình huống này không chuẩn bị được bá thì càng không thể nào trắng trận cướp đoạt giết người nhưng như thế nào thu được linh ngọc còn cần tra xét suy tư quy một chương 474, linh ngọc động mạch dưới Quyền thứ nhất chương 474, trăm linh ngọc động mạch dưới làm sao thân chí linh ngọc nơi dù sao bên ngoài linh ngọc kim linh tông đã sớm đào lấy làm sao có thể thu hoạch linh ngọc dù sao có thể đào linh ngọc nơi kim linh tông bây giờ đào lấy nếu như liền như vậy trực tiếp đi vào hang động nơi sâu xa trực tiếp đi vào đào lấy linh ngọc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 cần thứ nhất chương 475 nghe tin lập tức hành động trên linh ngọc cùng linh vật lấy hay bỏ lựa chọn tất làm nhân cần mà quyết không cần nói muốn tìm linh vật diễn mạch duy trừ trước người linh ngọc đào quá năm sáu nhật linh ngọc mà đi thăm dò không biết linh vật vì vậy che lấp thật ngã ba dấu hiệu không kinh động kim linh tông đệ tử cũng đã lặng lẽ lặn ra linh động quá kim xa hà liền đến trung gian nơi Này trung gian nơi cứ việc đối lập bốn phía khá nhỏ nhưng thực tế vẫn trọng đại mà chính mình bây giờ thân ở vẫn còn nơi trung gian ngoại vi cách trung gian trung tâm còn cách xa nhau khá xa vừa ra linh ngọc động vũ phong liền âm thầm suy tư nói đỉnh cấp linh vật, nơi ở trung tâm nhất khả năng trọng đại, mặc dù không nơi ở trung tâm nhất, mà khi liền nhau mà nơi, chính mình nên đầu tiên đi hướng về ở trung tâm nhất, lần thứ hai phóng xạ hướng ra phía ngoài cha xét. Vũ Phong Âm Thầm Quyết ý kế sách, liền lựa chọn ở trung tâm nhất mà đi. Trên đường, tình Cờ Tương Phùng còn lại thăm dò, đều không bất ngờ, toàn bộ tự Kim xa bờ sông, nhanh chóng hướng về trung tâm phóng đi. Có thể suy đoán ra, ngoại trừ Kim Linh Tông như vậy, hàm đặc thù mục tiêu, đều sẽ truy cấp đỉnh cấp linh vật. Chỉ cần thân ở trung gian nơi, hàng đầu mục tiêu tất làm đỉnh cấp linh vật, mà còn lại linh vật chính là thứ yếu. Dù sao. đỉnh cấp linh vật miễn cưỡng vì là thất cấp, có thể cùng lục cấp linh vật so với cách xa nhau mấy trăm ngàn lần giảm, hoàn toàn không có cách nào ngang nhau khá là làm phán như thiên địa vấn đề. Tới đây trung gian nơi bất luận mạnh yếu hay không đều sẽ tìm mang một tia may mắn, trung quy phải đến cướp đoạt một hồi, trung quy phải đi vào một hồi vận may. Huống hồ còn phải phối hợp thế lực, dù sao thu được đỉnh cấp linh vật chỉ cần mang đi ra ngoài cơ bản sẽ giao ra, mà không phải ai chính mình thu được. đương nhiên, bất luận Hà Gia thế lực nhằm vào đỉnh cấp linh vật tưởng thưởng tất nhiên lớn vô cùng. Ban đầu nửa ngày bên trong. Vũ Phong từ trước dò xét bên trong, muốn tương vùng 5 vị thám hiểm, mà Vũ Phong trước kia né qua. Lại một nửa ngày, dò xét bên trong xuất hiện 13 vị thám hiểm, mà đều không phải trước kia 5 vị, tương tự để Vũ Phong né qua. Mà những này đều độc lập tham dò, mà không phải đoàn thể trận doanh. Huống hồ thật sự trận doanh, tất nhiên mạnh yếu phối hợp, quyết không phải đều có thể qua Kim xa Hà, trừ phi trực tiếp truyền thống đến trung Gian. Không những lập 5 vị, không những lập 13 vị, mà khi ngày hôm đó, liền tương phùng 18 thế lực, có thể thấy được trong đó cạnh tranh kịch liệt. Huống hồ những này thế lực, mặc dù bây giờ độc lập, tất nhiên không phải thật sự độc lập. Đến ở trung tâm nhất trước, tất sẽ gặp nhau một ít đồng môn, mặc dù những này đồng môn, vẹn vẹn khá nhỏ số lượng. Có thể cùng với so với mà nói, Vũ Phong coi là thật độc lập. Thủ này, liền tương phùng lượng lớn thế lực, Vũ Phong trong lòng kinh ngạc đồng thời, càng âm thầm tăng mạnh cảnh giác. Quyết ý đỉnh cấp linh vật chưa ra trước, không nên bộc lộ ra thân phận của chính mình. Dù sao, theo đệ thiên kỳ bảng thủ xếp hạng, còn lại nhà thám hiểm đối với hắn kiên kỵ, nếu như thật muốn cướp đoạt linh vật, tất nhiên vì đó dư nhà thám hiểm, đầu tiên cộng đồng công kích mục tiêu. Mà thực lực càng mạnh hơn, đối với thiên kỳ bảng càng thêm chú ý đối với hắn nhận thức liền càng khắc sâu. Bây giờ trung gian nơi có thể nói cường giả tập hợp, vũ phong bại lộ khả năng càng to lớn hơn, nhất định phải càng thêm cẩn thận, tốt nhất không nên sử dụng linh thương. Thậm chí Long âm thương kỹ, kỳ lạ phá không tiệp những thứ này. Nào ngờ ngày thứ hai, tập hợp cường giả, thám hiểm giả số lượng càng to lớn hơn, cơ bản tương phùng thế lực, lẫn nhau quá 30 giả, mà trong đó hơn nửa không những lập. Châm thi tụ tập 3, năm vị, nhiều thì tụ tập hơn 10 vị. Nay vẹn vẹn nửa bên tình huống, kết hợp nửa kia một bên tình huống, tất làm toàn bộ thực lực đến đây, mà tụ tập trận doanh càng to lớn hơn, số lượng đem thêm gấp đôi, thậm chí sẽ càng lượng lớn. Tình huống như vậy bên trong, ẩn dấu thân phận càng thần yếu, có thể độc lập thăm dò, tin tức tất nhiên sẽ chịu thiệt. Vũ Phong liền không chuẩn bị ẩn nút, chuẩn bị bất ngờ tương phùng một ít, thật tìm hiểu ra một ít tin tức. Ngày thứ hai muộn, cơ bản không ai đi tới, dựa theo đại thể ghi chép, kết hợp mọi người từng người phát hiện, bây giờ tụ tập ở trung tâm nhất, cách xa nhau vẹn vẹn mấy dặm mà thôi. Nếu như vọt vào ở trung tâm nhất, hứa sẽ đầu tiên đến một hồi tao nội chiến, mọi người nhất định phải duy trì trạng thái, đối mặt khả năng đến ác chiến. Ai, đi ra. Nay một đêm. Vũ Phong mắc đi cầu quan ngoại giao gặp một nhất lưu thế gia trận doanh. Vũ Phong đối với thế gia này so sánh thủ, nhân vì là khí vương công dương gia đi vào thám hiểm đệ tử. đương nhiên muốn nói quen biết còn có chút gượng ép. Dù sao đối với công dương gia, Vũ Phong kết bạn chỉ công dương thanh, còn đối với công dương gia biết được đều nhân công dương thanh giảng giải. Lần này công dương gia trong trận doanh không công dương thanh bóng người. Dù sao, mặc dù công dương thanh địa vị không cao, có thể thân là đích truyền đệ tử thế gia thủ coi huyết mạch truyền thừa, công dương thanh tuyệt không đi vào mạo hiểm khả năng. Nhân nhân Vũ Phong. biết được đỉnh cấp kim linh vật tin tức liền do công dương thanh báo cho này kim cương bí cảnh bên trong mà công dương ra được xương khí vương thế gia, đối với tìm kiếm các loại tài liệu luyện khí muốn càng trong nghề một ít thậm chí có thể do địa thế địa mạch suy đoán mà không cần trực tiếp tham tra được vì vậy vũ phong bất ngờ tương phùng công dương ra tuyệt đối không phải thật sự bất ngờ tương phùng tương tự dự mưu quá một ít đương nhiên như vậy dự mưu tương tự cần từ trước phát hiện công dương gia trận doanh nhân công dương gia trận doanh bên trong từ trước đem phát hiện uống gọi vũ phong chậm rãi đi ra đồng thời liền đầu tiên lên tiếng nói các vị nhà ta trước tới quấy dậy xin các vị thứ lỗi chúng ta chưa từng quen biết, ngươi tới đây nơi ý gì? Công Dương gia trận doanh bên trong, đầu lĩnh nói hỏi. Nhà ta tên Cao Dương, xuất từ Đông Hoa học viện. Cao Mỗ bây giờ một mình một vị, mà học viện tình huống, mọi người làm biết được một ít, mặc dù đến còn lại đồng bạn, đều không có cách nào hoàn toàn phối hợp, mà nhà ta cùng quý gia Công Dương thanh công tử quen biết, bây giờ đến đây nương nhờ vào quý gia trận doanh. Vũ Phong nói nói ra gặp lại nguyên do. đương nhiên, này nguyên do đều lập, mà nửa thật nửa giả lập, còn hiện ra như vậy mấy phần thật đến. Còn đối với tự thân tuổi, Vũ Phong thì lại nói ra Cao Dương tuổi, lo lắng hoàn toàn giả tên. sẽ đưa tới công dương gia hoài nghi. Ngay cả đi ra ngoài, liệu sẽ cho Cao Dương mang đi nguy hiểm thì lại hoàn toàn không cần lo lắng, dù sao bây giờ dịch dùng, chỉ cần sát thấy thật sự Cao Dương, sẽ biết được giảm bạo tình huống. Mà tình huống như vậy bên trong, tốt nhất giảm bạo chính mình đối đầu, hoàn toàn không có cách nào đem liên tưởng, càng không liên lụy Cao Dương hiểm tình. Thử, chúng ta làm sao tin tưởng ngươi, này bí cảnh bên trong khắp nơi hiểm tình, nếu như ngươi mưu đổ gây rối làm làm sao? Hay là ngươi cùng Thanh công tử có biết, chúng ta cho ngươi rời đi cơ hội." Công Dương gia Đỗ lĩnh hừ lạnh nói nói rằng, Công Dương Thanh địa vị là thủ, bên ngoài tên tuổi khá nhỏ. vũ phong nói rất trôi chảy vị này cũng không hoài nghi gì nhưng đối với vũ phong nương nhờ vào ngôn luận vị này mang to lớn cảnh giác trực tiếp liền muốn đem trục xuất cao mỗ độc thân một vị làm sao có thể mưu đồ gây rối? hơn nữa cao mỗ không phải mưu đồ cái gì linh vật nhân xuất thân duyên cớ cao mỗ đi vào thám hiểm chỉ vì cầu lấy chút vật tư vì để bản thân ngày khác tu luyện nếu như thăm dò ra linh vật cao mộ có thể giao cho quý thế gia chỉ muốn các ngươi hứa hẹn đi ra ngoài tiếp tế cao mỗ tài vật là được mà cao mỗ đến đây chỉ vì quý thế gia được xưng khí vương thế gia Chuyên về tra xét linh tài liệu, bây giờ càng tiện tra xét linh vật, cao mũ có thể gánh nặng đào tạo sự tình. Vũ Phong nói ra bản thân cần, cho thấy mọi người cầu đồ vật, không xung đột quá lớn. Càng nói rõ chính mình nương nhờ vào nguyên do, thật tranh thủ công dương ra tin tưởng. Chờ Vũ Phong nói xong, công dương gia đầu lĩnh có chút trầm ngâm suy tư, liền nói rằng, ngươi nói, chúng ta không pháp tướng tin. Có thể dù sao thêm một cái người, liền nhiều sức mạnh của một người. Ngươi trước tiên cùng chúng ta phối hợp, nếu như ngươi hiện ra không chút nào quý dấu hiệu, chúng ta sẽ không đối với ngươi chút nào nhẹ dạ. Dù cho ngươi biết thanh công tử, các vị mời yên tâm. Cao mũ một thân ngông nên. tương tự nhận biết thời vụ, biết hiểu như kim tình huống, các vị đồng ý tiếp nhận cao mỗ, cao mỗ liền trước tiên cảm ơn. Vũ Phong ôm quyền túi người chào nói, lập tức nói hỏi, bây giờ mọi người hướng về trung tâm hội tụ, các vị cũng biết này tình huống thế nào. nhà ta mùi quáng theo chúng mà đến, còn hoàn toàn không làm thanh tình hình, đạt được một chút tín nhiệm, miễn cưỡng đánh vào này đoàn thể, Vũ Phong liền muốn tìm hiểu tin tức. từ trước đến giờ độc hành, tuyệt đối không phải nhân khí vương thế gia, thiện tìm kiếm linh vật mà đến, nhưng hôm nay chúng gian khu, lượng lớn cường giả tụ tập mà đến, nếu như không tín nhiệm cơ sở, liền không cách nào tìm hiểu chân thực tin tức. nhưng mà vũ phong còn không tìm hiểu ra tin tức công dương ra con cháu không ai trả lời đầu lĩnh vị tiết như trong bóng tối giao lưu tin tức như thế lập tức đối với mọi người nói rằng đối diện đồng môn chuyển đến tin tức kim phong sơn đào ra cao cấp linh vật càng tụ tập cao cấp linh vật đào ra ngũ cấp hơn trăm khối bây giờ chính đào ra lục cấp suy đoán sẽ xuất hiện đỉnh cấp linh vật các gia thế lực tập hợp mà đi chúng ta phải nhanh chóng đi tới ngôn ngữ mới vừa nói xong vũ phong liền phát hiện một phía các nơi đóng quân trận dành đều nhanh chóng hướng về một mặt phong đi mà phía này không phải ở trung tâm nhất đối với kim phong sơn mệnh danh nhân mười đại thế lực trước kia thăm dò mà mệnh danh hắn Vũ Phong tự nhiên không quá mức xa lạ, có thể Kim Phong Sơn rời xa trung tâm, đừng nói xuất hiện đỉnh cấp linh vật, xuất hiện cao cấp linh vật liền rất bất ngờ. Mà mọi việc không thể đối, Vũ Phong chuẩn bị theo Công Dương gia, đi vào Kim Phong Sơn thăm dò. Dù sao chỉ cần tin tức truyền ra, đều sẽ tập hợp Kim Phong Sơn. Chương 476, nghe tin lập tức hành động, dưới. 26. Quyển thứ nhất chương 476, nghe tin lập tức hành động, dưới. Tình huống thật không bất ngờ, hộ tống Công Dương gia trận doanh, đi hướng về Kim Phong Sơn trên đường, tương phùng lượng lớn tập hợp trận doanh. Vũ Phong đối với những tình huống này, từ lâu do linh nguyên tố lưu động hoàn toàn tra xét không chế, nhưng mà cần ẩn giấu thân phận cũng không cần phải nói ra cảnh kỳ. Dù sao không những tự ẩn nút bên trong, không cần lẽ qua những này trận doanh. Hơn nữa, các trận doanh tập hợp Kim Phong Sơn cùng đồng môn còn lại trận doanh hội họp trước, không một mình ác chiến khả năng, mọi người đều sẽ hết tốc lực mà đi. Mà đồn đại bên trong linh vật chưa ra, không ai sẽ trên đường gây xích mích tranh cướp. Nhưng mà phát hiện các trận doanh tập hợp mà đi, bốn phía phong vân dũng động, Vũ Phong liền âm thầm cảnh giác, hồi khống chế các loại tình huống. Đầu tiên, Kim Phong Sơn tình huống, nếu như đào ra trung cấp linh vật, còn khá là khả năng. Mà đào ra ngũ cấp linh vật. Này tỷ lệ liền khá là nhỏ, càng nhân mọi việc không có tuyệt đối, còn không cách nào vững tin cái gì. Có thể đào ra hơn trăm ngũ cấp linh vật, càng đào ra lục cấp linh vật, còn suy đoán đỉnh cấp linh vật, trong này tình huống, liền tương Đường Trị suy nghĩ. Thứ yếu, Hà Gia Trần Doanh, đào ra linh vật. Đào ra lớn như vậy lượng linh vật, mà không làm tốt bảo mật biện pháp, để tin tức này toàn diện lan ra. Những tình huống này, liền càng cần phải cảnh giác. Hơn nữa, truyền tới tin tức bên trong, mọi người nhân đỉnh cấp linh vật mà tập hợp, không ai cấp giật hơn trăm ngũ cấp linh vật, này đồng dạng khó phù hợp tình huống bình thường. Trong này, lượng lớn không phải tình huống bình thường. đến tuột cùng ai chủ đạo những này, ẩn chứa trong đó cái gì mưu đồ vũ phong trong lòng thầm hỏi âm thầm suy tư tình thế trước mặt lúc đó phát hiện những tình huống này thì vũ phong liền thả ra to lớn nhất tra xét duy trì đối với liền nhau nơi khống chế đến thu được càng lượng lớn tin tức vô số ý nghĩ nhanh chóng né qua cuối cùng hai cái ý nghĩ bồi hồi vũ phong âm thầm suy nghĩ nói chuyên ra tin tức dẫn dắt lượng lớn trận doanh tụ tập này trong bóng tối chủ đạo gia hỏa hoặc là muốn một lưới bắt hết hoặc là muốn rời đi tầm mắt so với mà nói một lưới bắt hết tỷ lệ khá nhỏ tiến vào này bị cảnh bên trong đến cơ bản mười đại thế lực mạnh nhất mà mười đại thế lực kiềm chế lẫn nhau duy trì cân đối trạng thái còn lại các gia trận doanh, đều không một lưới bắt hết thực lực mặc dù mười đại thế lực muốn một lưới bắt hết liền cần toàn bộ liên hợp mà còn lại thế lực muốn đối phó mười đại thế lực liền cân càng to lớn hơn liên hợp có thể còn lại thế lực bên trong tất nhiên không ai dám như vậy đi làm vì vậy khả năng như vậy khá nhỏ vũ phong âm thầm suy tư nói lập tức ý niệm vi hơi đổi động thầm nói khả năng khá nhỏ mà không phải hoàn toàn bài trừ nếu như nhà ta thế lực khống chế mạnh mẽ trận pháp mượn thích hợp địa thế sắp thực khả năng một lưới bắt hết cứ việc như vậy tỷ lệ vẫn đồng dạng tiểu nhưng mà còn không cách nào bài trừ nhất định phải lúc nào cũng cảnh giác bản lãnh của chính mình không sợ còn lại thăm dò không sợ trận doanh vây kín nhưng mà diện đối với trận pháp mượn tự nhiên sức mạnh chính mình nhất định phải cẩn thận bằng không thật hội âm câu bên trong tàu đám vũ phong âm thầm cảnh giác nói lập tức suy tư khác một loại khả năng trong lòng âm thầm suy đoán nói nếu như không phải một lưới bắt hết càng to lớn hơn khả năng vì là rời đi tầm mắt bây giờ liền rời đi tầm mắt tất nhiên phát hiện đỉnh cấp linh vật tin tức còn muốn chuẩn xác khống chế tin tức bằng không còn không cần như vậy đi làm rời đi tầm mắt khả năng mặt ngoài tỷ lệ trọng đại có thể như thế trong thời gian ngắn ai có thể hoàn toàn chuẩn xác khống chế đỉnh cấp linh vật tình huống rời đi còn lại các trận doanh chú ý tất nhiên chuẩn bị đào ra linh vật đương nhiên nếu như kết hợp một đại khả năng loại tình huống này tỷ lệ sẽ lớn lên thậm chí có thể vững tin liền như kim linh tông đệ tử đào lấy linh ngọc động mạch trước kia tông môn tiền bối tham tra được vì vậy đỉnh cấp linh vật tình huống chính là bản liền hiểu lúc đi vào không nhúc nhích cái gì hứa nhân chờ đợi đồng môn tụ thập lớn mạnh bảo vệ linh vật trận danh càng nhân trước kia không ai khả năng sẽ dành trước phát hiện linh vật còn không cần đến cất đoạn vũ phong ý niệm nhanh chóng chuyển động suy tư toàn bộ khả năng tình huống nhưng mà trong lòng rõ ràng bất luận vì sao loại khả năng này trong bóng tối chủ đạo giả bố cục cực kỳ to lớn khẩu vị đồng dạng to lớn mặc dù tự tin bản lĩnh đều muốn cẩn thận một chút hơn nữa vũ phong lần thứ hai trong lúc suy tư âm thầm nói một lưới bắt hết tình huống cùng đỉnh cấp linh vật không quan hệ chính mình chỉ cần cẩn thận một chút có thể né qua liền tận lực né qua thiên đường ổn trương mới nhất nay trung ra nơi không có mình cần giúp trận danh chính mình đều có thể trốn đi qua có thể như quả linh vật làm thật hoặc là rời đi tầm mắt tương tự linh vật xuất thế này cùng mình chặt chẽ tương quan chính mình nhất định phải cướp đoạt linh vật. Vũ Phong Âm thầm suy tư nói, nếu như linh vật làm thật, chính mình liền muốn đi hướng về Kim Phong Sơn, làm tốt cướp đoạt linh vật chuẩn bị. Bây giờ theo Công Dương ra trận doanh, chính mình thân tốc không cách nào sử dụng, có thể lựa chọn thời cơ thoát ly trận doanh, chính mình nhanh chóng đi hướng về Kim Phong Sơn, cướp giật trong thời gian tiên cơ. Nếu như Kim Phong Sơn linh vật vì là giả, thực tế muốn rời đi tầm mắt, đào lấy chân thực linh vật, chính mình liền muốn tra xét linh vật, chân thực xuất thế nơi, nhanh đi đi tới cướp giật. Mặc dù còn lại thế lực thu được linh vật mà không cách nào luyện hóa, trong thời gian ngắn không cách nào mang ra. mà chỉ cần linh vật xuất thế, chính mình liền có thể đến kết đoạn, có thể dù sao trước tiên khống chế trước tiên an tâm, thời cơ đồng dạng khá là khẩn yếu. So với linh vật chân thực, một lưới bắt hết khả năng càng to lớn hơn. Mà so với một lưới bắt hết, rời đi tầm mắt khả năng càng to lớn hơn, muốn rời đi tầm mắt, liền muốn tra xét chân thực linh vật, mà bây giờ không manh mối tra xét, kết hợp các loại tình huống suy tư. Vũ Phong âm thầm trong lúc suy tư, một luồng ý nghĩ bước lên, rời đi tầm mắt, cái gì gọi là rời đi tầm mắt? Rời đi tầm mắt, làm đem nhắm ngay chân thực tầm mắt, chuyển hướng còn lại giả thiết nơi, nói dối tầm mắt của mọi người, giành chân thực chỗ tốt. mà mọi người đầu tiên nhắm ngay mục tiêu, liền vì là nơi trung tâm nhất, sắp hội hợp ở trung tâm nhất, sắp sửa tụ tập trung tâm tra xét thì chuyên ra tin tức như thế, dẫn dắt mọi người đi hướng về Kim Phong Sơn. Vì vậy, nếu như thật muốn rời đi tầm mắt, thì lại chân thực nơi vì là ở trung tâm nhất. Vũ Phong Âm thầm suy đoán nói. Nhưng mà, suy đoán, dù sao vì là suy đoán, không cách nào thật sự vững tin. Này không phải không cách nào tự tin, mà nhân mọi người đều đi hướng về Kim Phong Sơn, còn không ai liên tưởng rời đi tầm mắt, liên tưởng ở trung tâm nhất tình huống, mà đỉnh cấp linh vật, tất nhiên vui lấp hơn, không phải trong thời gian ngắn có thể đào ra. Cho nên. Vũ Phong quyết ý trước tiên đi Kim Phong Sơn, nhanh chóng đi vào tra xét. Một khi không linh vật xuất thế, liền không quản một lưới bắt hết, liền không quản rời đi tầm mắt, trực tiếp nhanh chóng đi tới ở trung tâm nhất. Vũ Phong trong lòng tự tin an bài như thế, thì càng muốn thoát ly công dương ra trận doanh, đều một hồi đang lâm rẽ núi thời cơ, Vũ Phong đi vòng thoát ly trận doanh, nhanh chóng nhắm Kim Phong Sơn mà đi. Hơn nữa, nhân thoát ly trận doanh đi tới con đường biến hóa, càng phát hiện các gia tập hợp trận doanh, cơ bản lấy ra bình quân nhanh nhất thân tốc, hướng về Kim Phong Sơn phóng đi, an hồi linh an, sử dụng ngự phong phủ, có thể nói các loại sách lược ra hết. đương nhiên. một số nhanh chóng hết tốc độ tiến về phía trước, tương tự một số quân tốc đi tới, duy trì tốt nhất giao chiến trạng thái. Nhưng như vậy trận doanh, số lượng còn khá là nhỏ, dù sao đối mặt đỉnh cấp linh vật, mọi người đều sẽ đầu tiên kích động, mà có thể gắng giữ tỉnh táo, chớ quá kiêu hùng bình thường nhân vật, không phải nhân trong lòng không tham mà bình tĩnh, chỉ vì muốn làm ngư ông mà bình tĩnh. Phát hiện mọi người kích động, hết tốc lực hướng về Kim Phong Sơn phóng đi, Vũ Phong trong lòng âm thầm thở dài, nghe tin lập tức hành động a. Các gia trận doanh, được biết tin tức ngay lập tức, ngay lập tức đi tới, liền không ai suy tư, trong đó khó phủ lẽ thường nơi. mà các gia đồng môn còn lại trận doanh truyền ra tin tức để cho người khác sử dụng như thường, chính mình còn không phát hiện xuất hiện tình huống như vậy, vừa đến nhân đỉnh cấp linh vật để mọi người quá mức khẩn yếu, thứ hai mọi người kinh nghiệm yếu kém, dù sao đến thăm dò đều vì trẻ tuổi. Vũ Phong Âm thầm suy tư trong lòng tìm trong lúc vô tình càng vững tin rời đi tầm mắt loại tình huống này. Nhưng mà chính như thở dài, các gia trận doanh nghe tin lập tức hành động, đều nhanh chóng đi tới Kim Phong Sơn, này làm không cách nào tranh luận sự thực, này nói minh chủ đạo trận doanh mạnh mẽ, hoàn toàn khống chế mọi người tâm trí mà không hiện ra rõ ràng sai lầm. đương nhiên vũ phong vì đó bên trong bất ngờ nhưng đồng dạng lựa chọn theo đại lưu vẹn vẹn muốn khống chế thế cơ mà hai mặt đồng thời khống chế hay là như bất ngờ phát hiện tuyệt đối không phải một mình một vị mà còn lại đồng dạng như lựa chọn đều lo lắng bỏ qua kim phong sơn nhân không cách nào vững tin mà trúng kế không cần phủ nhận mặc dù từ lâu phát hiện nhưng là như dương lưu như, như thế mặc dù biết đồng dạng sẽ trúng kế vũ phong so với còn lại ưu thế coi như cực nhanh thân tốc khả năng đồng thời khống chế hai mặt chỉ cần phát hiện kim phong sơn tình thế kỳ quái liền sẽ trực tiếp nhanh chóng chuyển hướng ở trung tâm nhất Đồng dạng không cần nói nói, nếu như mục tiêu rời đi tầm mắt, các gia trận doanh nghe tin lập tức hành động, trong bóng tối chủ đạo mục tiêu đã đạt. Chương 477, truy tìm linh vật. 26. Quyền thứ nhất chương 477, truy tìm linh vật. Khó lượng trong bóng tối ai chủ đạo, những ngày đều không quá quan trọng, chỉ cần theo, để tình huống truy tra, cho đến đạt mục tiêu tìm ra linh vật. Vũ Phong hiển nhiên liền như vậy sắp xếp. Trước kia cùng công dương gia liền nhau, bao hàm công dương gia trận doanh, những này trận doanh đi tới Kim Phong Sơn, đều cần hai, ba ngày. Nếu như nói trước một ngày, các gia còn mang đẩy kích động, nhưng ngày thứ hai nhật tình vẫn Cơ bản đều còn hết tốc lực đi tới, có thể suy đoán các gia ý nghĩ, đối với linh vật kích động cùng nhiệt tình, cơ bản dường như bản năng khởi động. Đương nhiên, này cơ bản bao hàm, muốn xếp hạng trừ làm ngư ông trận doanh. Những này đặc thù trận doanh, mặc dù đồng dạng nhanh chóng, có thể đầu tiên duy trì trạng thái. Làm được biết tin tức thì, nơi ban đêm đã qua giờ tí, cố có thể coi đi tới thủ Nhật. Ngày đêm liên tục đi tới Kim Phong Sơn, thoát ly trận doanh liền lấy ra hết tốc lực, ngày mai giờ thân trưa, liền ẩn nút đang lâm Kim Phong Sơn. Hả? này Kim Phong Sơn, thật giống tụ tập một ít trận doanh, mà những này trận doanh an vô sự, không nhân cấp giật mã chiến. Càng không nhân không linh vật, mà lui ra Kim Phong Sơn, này làm tình huống thế nào? Vũ Phong lần nút lâm đến núi An Bộ, tức truyền tin bên trong đảo ra linh vật nơi, thoáng tra xét An Bộ tình huống, trong lòng có vẻ cực kỳ bất ngờ. Đương nhiên, nhân thăm dò nơi, dù sao còn nơi ngoại vi, không phát hiện đảo linh vật hang động, thậm chí không phát hiện đảo động dấu hiệu. Vì vậy, ý nghĩa ở ngoài vẹn vẹn một chút, liền hướng An Bộ bên trong lần nút, chuẩn bị càng chuẩn xác tra xét. Mọi người tụ tập trung tâm, còn có thể tường an vô sự, hoặc là không linh vật dẫn dắt giao chiến, hoặc là đối mặt cộng đồng ngăn cản. Vũ Phong Lâm thầm suy nói, đồng thời hiện ra dịch dung thân hình. vô ý trà trộn vào các trong trận doanh nhân này tụ tập nơi các trận doanh không phải hoàn toàn trận doanh một số trận doanh số lượng lớn mà một số thì lại đối lập giải rác nhân bây giờ tường an vô sự các trận doanh khá là bình tĩnh không lẫn nhau giao chiến cảnh giác mặc dù đồng dạng duy trì cẩn thận có thể đối lập còn khá là hỗn tán vì vậy có thể trà trộn vào trong đó tự nhiên trong đó giải rác cá thể quyết không phải vũ phong này một vị vì vậy trà trộn vào trong đó không đưa tới chú ý của ai mà vũ phong tự nhiên hướng về trung tâm mọi người tụ tập trung tâm lẻ đi hả trận pháp vũ phong đi tới trung tâm nơi Dựa vào sự mạnh mẽ hồn độc, nhất thời liền phát hiện trong đó tình huống. Mà trận pháp che lớp nơi, có chút xuất động khẩu giá dấp. Vũ Phong mặc dù hồn độc mạnh mẽ, tương tự không cách nào đâm xuyên tra xét đi vào, có thể này bất ngờ được biết tình huống, liên hợp trước kia hoài nghi, trong lòng nhanh chóng suy đoán diễn biến chân thực khả năng. Mà chính diện đối với trận pháp nơi, mấy vị cường giả từng người tra xét. Này mấy vị trang phục, rõ ràng không phải tương đồng trận doanh, mà lan ra khí thế, mà khi chỗ này tụ tập mạnh nhất. Tự nhiên, mục đích gì không cần nói nói, những người này muốn tiêu trừ trận pháp, tiến vào trận pháp ngăn cản mặt trái, thăm dò đồn đại bên trong linh vận, Huynh đệ nhà ta đồng môn còn chưa tới nhà ta đồng dạng vừa tới đối với chỗ này tình huống vô tri kính xin huynh đệ chỉ giáo vũ phong phát hiện bên cạnh tương tự một vị đơn thể không trận doanh thám hiểm giả liền nói đến gần đạo bãi làm ra một bộ thỉnh giáo giá vẻ đồng thời lặng lẽ đưa ra một nhị cấp linh vật vũ phong thỉnh giáo giám dấp phối hợp đưa ra linh vật tự nhiên làm cho đối phương đại hỷ nhị cấp linh vật đối với vũ phong mà nói tự nhiên không quá mức quý giá nhưng đối với những người còn lại mà nói thì lại có thể coi làm bảo vật. đương nhiên mặc dù không cái gì quý giá vũ phong đồng dạng không chuẩn bị lấy ra càng tốt hơn linh vật bằng không đừng nói tìm hiểu tin tức quả thực làm chính mình tìm việc Hỏi ý giả đại hỉ, nhanh chóng tiếp nhận linh vật trang làm ra một bộ tung nhiên răng dấp cố tình cao thâm nói ngươi mới vừa tới tự nhiên không cách nào làm thành tình huống à. bản thân sớm đến hồi lâu biết rõ chỗ này tình huống thấy như ngươi vậy thức thời liền cẩn thận chỉ giáo ngươi lao Huynh, có thể hay không nói thẳng nha thấy cái tên này không đầu không đôi tự thổi vũ phong cướp nói đối với hắn hỏi ồ ngươi đây có thể hỏi đúng vị này còn muốn chính mình thổi phồng mà thấy vũ phong ánh mắt có chút ra một tia sợ hãi nhanh chóng chuyển nói mọi người trước kia được biết tin tức toàn bộ đến đây chỗ này, muốn cướp đoạt linh vật, có thể trước tia đảo lấy linh vật, thành lập trận pháp ngăn trở cửa động, mọi người đều không có cách nào đi vào. mà bây giờ các trong trận doanh, hiểu trận pháp cùng thực lực mạnh mẽ, đều liên hợp tiêu trừ trận pháp, mà trận pháp không tiêu trừ trước, đến đây các gia trận doanh đều cấm chỉ lẫn nhau giao chiến. cứ việc vị này thật chỉ giáo, mà khi thật nói sự tình thời điểm, tương tự điều lệ thanh minh, nhanh chóng nói ra đại thể tình huống tinh tế đầu to bình toàn văn xem. từng vũ phong khẽ vuốt cằm, biểu thị chính mình rõ ràng ý tứ, lập tức nói hỏi, trước tia đảo ra linh vật, còn thành lập mạnh mẽ trận pháp, sao đem tin tức tiết lộ ra ngoài? Hơn nữa tin tức tiết lộ, sao nhanh chóng toàn diện tiết lộ, để các gia thế lực đều được biết tin tức. Vũ Phong hỏi ra bản thân nghi vấn, mà lo lắng đưa tới chú ý, thì lại hỏi tin tức tiết ra ngoài các gia, mà không phải các gia tụ tập chỗ này, trong đó nhỏ bé khác nhau, có thể che giấu một ít tình huống. Vị này cũng không hoài nghi, chỉ làm hiếu kỳ vô tri, liền tự đắc nói nói rằng, trước kia đào ra linh vật trận doanh, nhân đồng môn tranh đoạt linh vật mà hỗn chiến, trong đó nhược thế một bên chiến bại chạy ra, liền đơn giản chuyển ra tin tức. Ừ. Vũ Phong hơi trầm ngâm, liền không hỏi thêm gì nữa, nhưng mà trong lòng, nhanh chóng suy tư tình huống. nhân linh vật đồng môn nội chiến thuyết pháp như vậy hơi bị quá mức kỳ quái mặc dù đồng môn bên trong một số sẽ nhân lòng tham mà cướp giật đảo ra linh vật có thể không cách nào thống nhất ý kiến làm sao cùng giải quyết môn nội chiến dù sao đồng môn trong trận doanh tuyệt đối không phải như vậy mấy vị mà lãnh đạo trận doanh mặc dù hai vị lãnh đạo có thể sẽ ý kiến tranh cướp có thể nếu có thể đảm đương lãnh đạo tất nhiên có thể thống quan toàn cục sao nhân linh vật mà nội chiến nếu như đỉnh cấp linh vật xuất thế cũng vẫn có thể sẽ nội chiến nhưng mà không thấy đỉnh cấp linh vật mà ngũ cấp linh vật lục cấp linh vật những này đều còn giới hạn đồn đại Vũ Phong trong lòng bước lên lượng lớn nghi vấn. Đầu tiên, đồng môn tranh đoạt linh vật nội chiến, mặt ngoài còn phù hợp tình huống, có thể chân thực tỷ lệ quá nhỏ. Mặc dù như học viện như vậy phân tán, tương tự cấm chỉ đồng môn tương chiến, thú hổ còn lại tông môn thế lực. Hơn nữa, trong đó đào ra linh vật đi ra ngoài thì đều muốn lên giao dao, hoàn toàn không cần thiết tranh cướp, bởi vì bây giờ tranh cướp, vẹn vẹn nộp lên linh vật tưởng tưởng mà thôi, đồng môn hoàn toàn có thể càng tốt hơn hợp tác, mà không phải nhân linh vật mà tương chiến. Thứ yếu, chiến bại một bên, thoát đi truyền ra tin tức, này đồng dạng khó phù hợp tình huống, chỉ cần đồng môn không chết tận, cách làm như thế. tất nhiên sẽ gánh chịu tông môn trừng phạt. mà chuyên gia tin tức thì tương tự không phải an toàn tình huống, ai biết được biết tin tức, liệu sẽ khống chế tin tức mà diệt khẩu. nhưng mà những tin tức này hoàn toàn phạm vi lớn chuyển ra, thì càng thêm khó phủ tình huống bình thường. và lại cửa động trận pháp tương tự quá mức kỳ lạ, thành lập thời gian khó giỏ, này đồng dạng để cho hoài nghi. cửa động trận pháp không thể nghi ngờ vì là công kích sát trận, mà không phải đơn thuần mê trận, bằng không mọi người chỉ sợ sớm đã trực tiếp xông vào trong trận pháp, mà không phải bên ngoài tra xét tiêu trừ. nếu như tình huống bình thường làm tra xét ra linh vật đào tạo gia động đạo liền thành lập ẩn nấp trận pháp. che lấp cửa động đào tạc dấu hiệu, nhanh chóng suy tư những tin tức này, vũ phong nhất thời tin chắc nói, chỗ này quyết không phải linh vật xuất thế nơi. Theo đệ đối với kim phong sơn đi chép, liền cao cấp linh vật xuất thế tỷ lệ, tương tự nhỏ đến đáng thương thậm chí là số không. Hiện nay đối mặt tình huống, tất nhiên nhân trong bóng tối nói dối. Liên hợp chính mình trước kia suy đoán, tất coi là thật sẽ xuất thế đỉnh cấp linh vật, mà trước kia khống chế tình huống trận tranh, xét lưu như, như vậy hoàn bị tình thế. Như vậy, chân thực linh vật xuất thế nơi, liền hơn nửa tỷ lệ vì là ở trung tâm nhất. Cứ việc vẫn suy đoán, có thể trong lòng dĩ nhiên tin chắc, mà ý nghĩ như thế bước lên. Vũ Phong đương nhiên phải theo, đệ kế hoạch nhanh chóng đi tới nơi trung tâm nhất. Nhất thời, Vũ Phong lặng lẽ rời đi, không chuẩn bị kinh động chỗ này trận doanh. Cách làm như thế, tự nhiên nhân tránh khỏi linh vật xuất thế, sẽ đại quy mô hỗn chiến, đồng dạng một cây làm chẳng lên non. Mà tự tin tự thân bản lĩnh, tha rằng một mình đối mặt trong bóng tối chủ đạo trận doanh, mà không chuẩn bị dẫn đi toàn bộ trận doanh, lại thừa nước đục thả câu. Dù sao, nếu như thủy thật sự hỗn, muốn sở ngư tự nhiên dễ dàng, có thể muốn sở thủy thanh thì đã sớm nhìn chuẩn ngư, liền không dễ như vậy. Nhưng mà đang chuẩn bị lặng lẽ ra này trận doanh thì đột nhiên phát hiện chính mình. một mình một vị nịch hướng, mà còn lại trận doanh, mặc dù không hướng về trung gian tụ tập, có thể đều chú ý trung gian tình huống, quan tâm tiêu trừ trận pháp tình huống, hành động quá mức đặc biệt, tất nhiên sẽ đưa tới chú ý, này tuyệt đối không phải muốn gặp, vì vậy nhanh chóng ổn định thân hình, chuẩn bị lặng lẽ ẩn nốt đi ra ngoài. Đáng tiếc, mặc dù sự nhanh chóng cảnh giác, còn làm ra thích hợp nhất biện pháp, không đưa tới còn lại trận doanh chú ý, nhưng mà trước kia tình huống, sớm cũng làm người ta phát hiện, càng quan tâm cử động. Chương 478, linh vật xuất thế, trên 26. Quyển thứ nhất chương 478, linh vật xuất thế, trên. Đương nhiên chỉ cần cử động không đưa tới, còn lại các gia trận doanh chú ý mặc dù không cách nào tránh thoát trong bóng tối quan tâm, tình huống như vậy đồng dạng không quá quan trọng, không cần hết sức tránh né trong bóng tối giám thị, huống hồ giám sát bí mật, tất làm xuất từ trong bóng tối chủ đạo, thiết kế chuyển đổi mục tiêu trận doanh. Cùng với so với mà nói, những người này càng muốn bảo mật, càng lo lắng đưa tới còn lại trận doanh chú ý. Vì vậy, đặc biệt cử động, mặc dù đưa tới quan tâm, thậm chí giám thị tập trung, đều đồng dạng không cần lo lắng. Hơn nữa, vũ phong hồn độc mạnh mẽ, tra xét càng hiện ra cảnh giác, để tương đồng ánh mắt, cựu thời gian quan tâm lần theo, từ lâu thu hút chú ý. Vũ Phong phát hiện trong bóng tối giám thị kỳ thực không quá mức bất ngờ, chỉ trong lòng âm thầm nói, tình huống như vậy càng phù hợp chính mình suy đoán. Mà chính mình đưa tới chú ý, tương tự không cần lo lắng, những này thiết kế ra hỏa, tất sẽ truy kích chính mình diệt khẩu, mà chính mình hạ sợ. Ý niệm trong lòng nhẹ qua, Vũ Phong không chút nào dừng lại, duy trì vô hồi ẩn nốt xét lực tận lực mạc đưa tới còn lại chú ý, nhanh chóng hướng về trung tâm rời xa, chuẩn bị lặng yên lặn ra Kim Phong Sơn. Hiển nhiên biết rõ Kim Phong Sơn, do trong bóng tối mưu đồ trận doanh, cố ý thiết kế nói dối, này vốn là xa xôi Linh Sơn, đối với hắn hơi cao yêu cầu, hoàn toàn không tra xét dục vọng. kim phong sơn cứ việc không cao cấp linh vật trung cấp linh vật chữ lượng tiểu có thể kim phong hai chữ mệnh danh liền có thể thấy kỳ linh vật số lượng lớn cứ việc này số lượng lớn đại vẹn vẹn bao hàm sơ cấp linh vật có thể đôi này chuyện này đối với tầm thường thăm dò mà nói này kim phong sơn linh vật nhân sơ cấp chữ số lượng lớn tương tự mà khi linh phong bảo sơn mà trong bóng tôi thiết kế hiển nhiên rõ ràng những tình huống này đem các gia trận doanh, dẫn đi kim phong sơn mặc dù không cách nào tiêu trừ trận pháp đều không ai sẽ trực tiếp rời đi mặc dù tự tin yếu kém không pháp linh động tranh đấu tương tự không ai sẽ trực tiếp rời đi hiện nhiên. sơ cấp linh vật tương tự không cách nào quên, có thể ám chỉ kiềm chế, nói dối bình thường tư duy, như không phải mục tiêu. nhìn kỹ đỉnh cấp linh vật, vẹn vẹn tùy ý tìm kiếm linh vật. tới đây Kim Phong Sơn, e sợ sẽ thăm dò một ít thời gian, vẫn còn sẽ như vậy, huống hồ còn lại trận doanh, bây giờ vẫn chưa hoàn toàn tụ tập, còn muốn hết tốc lực tiêu trừ trận pháp, còn không đối với trận pháp hết hy vọng, vì vậy còn tụ tập trận pháp nơi. nhưng mà vững tin trận pháp, không pháp chính thường tiêu trừ thì sẽ chuyển đổi mục tiêu, mà Kim Phong Sơn bản thân liền có thể làm hàng đầu mục tiêu, đem những này trận doanh kiềm chế lại. nhân những tình huống này, mặc dù một số trận doanh trong lúc vô tình phát hiện rời đi, đều không có cách nào đoán ra chân thực ý nghĩ, chỉ làm thế đơn lập bạc chuẩn bị trừ trận pháp ngăn trở mà linh động, mà đi thăm dò thân ở Kim Phong Sơn. Vì vậy, các gia sản cục mà mê, mặc dù phát hiện tình huống có thể không ai thật sự chú ý liền như vậy, lặng yên ẩn nút ra trận pháp một bên, các trận doanh tụ tập trận pháp quyền, thoát ly lượng lớn tầm mắt, liền lại không còn lại lo lắng, ngay lập tức hướng về xa xa mà đi. đương nhiên, này nhanh chóng, tương tự âm thầm hạn chế, không sử dụng thật sự hết tốc lực. dù sao ý nghĩ trong lòng còn chuẩn bị dẫn ra giám thị gia hỏa. Đồng dạng, bất luận né qua các trận doanh, bất luận dẫn ra trong bóng tối giám thị, đều muốn hướng về xa xôi nơi mà đi. Nếu như hướng về xa xa đi, quyết không phải thích hợp lựa chọn, dù sao muốn đi tới ở trung tâm nhất, tránh khỏi không biết bất ngờ, liền muốn mặc chỉ hoãn thời gian. Vừa vặn, Kim Phong Sơn mặt hướng trung tâm một mặt, nhân hiểm trở vách núi treo leo duyên cớ, so với còn lại ba mặt, còn càng thêm yên lặng một ít. Mà như vậy, vừa vặn cho giám sát bí mật, sáng tạo ra tốt nhất cơ hội. Người nào, các ngươi phải làm gì? Làm ba vị người mặc áo đen, hiện ra thân hình chặn đường thì, Vũ Phong trước tiên giật nảy cả mình, lập tức cường tự lạnh nhạt nói, các vị các ngươi có ý gì? bây giờ thân ở linh sơn, khắp nơi có thể tìm ra linh vật, chẳng lẽ còn muốn làm giết người đoạt bảo sự sao? ha ha, tiểu tử, chớ có trách chúng ta, chúng ta không chuẩn bị giết người đoạt bảo, đáng tiếc ngươi không cách nào ra này kim phong sơn. ngươi bây giờ cử động, hiển nhiên muốn rời xa kim phong sơn, bất luận ngươi xuất từ cái gì nguyên do, chỉ cần để ngươi chết đi, liền bảo đảm nhất. chặn đường ba vị, trong đó đầu lĩnh một vị, lạnh nhạt nói. nhưng mà hờ hững bên trong, hiện lộ hết sự lanh một mặt, cười nhạt bên trong hiện ra khát máu bất ngờ. làm sao? liền đến các ngươi ba vị sao? các ngươi tổng cộng mấy vị? vũ phong vô ý hỏi ừ đối phó tiểu tử ngươi không cần mọi người đi ra chỉ chúng ta ba vị đến đại gia một vị liền có thể tên đầu lĩnh cùng nạo hồi đáp lập tức bừng tỉnh kinh ngạc phẫn nộ quát ngươi tiểu tử này ngươi nói cái gì ý tứ giám bộ đại gia tin tức ngươi muốn rời xa kim phong sơn hiển nhiên đoán ra gì đó đáng tiếc chỉ muốn ngươi chết đi mặc dù ngươi đoán ra thì lại làm sao kinh ngạc gầm lên xong cái tên này nhất thời bình tĩnh lạnh lùng quát lên hiển nhiên đến đây khẩu chỉ phải làm tốt sự tình, liền không cần lo lắng tin tức truyền ra mà vũ phong cứ việc không dụ ra tin tức gì vừa vặn chức cái tên này trong lời nói vững tin này kim phong sơn còn tồn còn lại phụ trách giám thị nhân đối phó chỉ một trong số đó vị lần này liền điều động ba vị có thể thấy được trong bóng tối trận doanh chuẩn bị cẩn mật mặc dù đánh giết những người này chính mình bây giờ tình huống tất nhiên bộc lộ ra đi để trong bóng tối thiết kế trận doanh biết được nếu như mình về kim phong sơn chu Diệt còn lại ra hỏa đừng nói không cách nào toàn bộ tra ra có thể mặc dù tra được bên này cùng trung tâm nơi mất đi liên lạc tương tự sẽ đưa tới chú ý sẽ ảnh hưởng chính mình cướp đoạt linh vật vũ phong trong lòng có chút một hiền dù sao này sự tình không dễ như vậy hoàn toàn sắp xếp thỏa đáng chính mình bây giờ lựa chọn coi như muốn cướp đoạt thời gian chỉ cần linh vật trung tâm nơi xuất thế chính mình nhanh chóng truy tìm mà đi liền không cần lo lắng cái gì có thể như quả linh vật để thiết kế trận doanh đào đi nhanh chóng mang rời khỏi trung tâm nơi chính mình truy tìm cơ hội sẽ biến xa vời các loại ý nghĩ né qua vũ phong âm thầm trầm ngâm suy tư trong thời gian ngắn không cách nào lựa chọn mà chặn đường ba vị thì lại làm e ngại trầm mặc vì vậy càng hiện ra của ngạo quát lên tiểu tử ngươi chớ có nghĩ đánh ý định quỷ cái gì hôm nay ngươi tất nhiên muốn chết muốn trách thì trách chính ngươi đầu tiên liền đầu sai tông môn còn muốn phát hiện tình huống ngoài ý muốn. nếu như ngươi vẫn thân ở Kim Phong Sơn, ngươi còn có thể tránh được lần này. chặn đường ba vị, lại như không chế sinh tử thần, tuyên đọc ngược thế mục tiêu kết cục. hừ, các ngươi trong bóng tối mưu đồ, ảnh hưởng còn lại các gia trận doanh liền không nghĩ tới các gia trận doanh sẽ liên hợp đối phó các ngươi sao? Vũ Phong lạnh lùng hỏi, hoàn toàn không e ngại ý tứ. chính như trong lời nói này trong bóng tối thiết kế trận doanh lặng lẽ đào lấy linh vật, này không cái gì sai. có thể nhà này trận doanh nhân đào lấy linh vật mà thiết kế, đem các gia trận doanh dẫn đi Kim Phong Sơn, này vốn là tổn thất nhà khác chỗ tốt, như vậy tiêu hùng hành vi vẫn khó nói đúng sai. có thể đã dẫn ra phiến ác để cho hoàn toàn nơi phía đối lập. Nếu như nhà này trận doanh, không như vậy thiết kế, cướp đoạt linh vật nhân thiết yếu, còn có thể lấy ra còn lại linh vật, bồi thường mục tiêu tổn thất. Đương nhiên, nếu như hôn chiến bên trong cấp giật thì lại không cái gì bồi thường ý tứ. Nhưng mà, bây giờ tình huống, đừng nói hôn chiến bên trong cấp giật, mặc dù đỉnh cấp linh vật, để nhà này trận doanh đạo ra, cấp giật thì quyết vô tâm nhuyễn. Vũ Phong quát lạnh nói thì, liền lôi đình xuất kích, trực tiếp chu diệt ba vị này. Bây giờ nhất định phải cấp giật thời gian, không cần gì cả do dự. Đương nhiên, nếu như giả ý chiến bại mà chạy, hứa có thể kéo dài một ít thời gian. có thể đồng dạng sẽ trì hoãn thời gian liền trừ như vậy ngưu kế trực tiếp cường thế chu diện nhanh chóng đến đâu đi tới ở trung tâm nhất nhân kim phong sơn đảo ra lượng lớn cao cấp linh vật suy đoán sẽ đảo ra đỉnh cấp linh vật tin tức như thế truyền ra xác thực đưa tới lượng lớn chú ý các gia trận doanh đến đây vũ phong đi tới trung tâm thì không thể tránh miễn muốn cùng những này trận doanh tương phủng, dù sao trước kia hết tốc lực đem đồng thời đi tới trận doanh toàn bộ quang rất xa tự nhiên nhân tử trước tra xét muốn tránh thoát những ngày tương phủng liền muốn chỉ hoãn thời gian hoặc là trực tiếp tương phủng hoặc là chỉ hoãn thời gian này tất nhiên không cách nào né qua mà bây giờ tình thế còn chỉ có thể lựa chọn trì hoãn thời gian, nhân mục tiêu độ công kích, còn thật lo lắng nước quá đủ. liền như vậy, tự nhiên trì hoãn thời gian, mặc dù không quá lâu thời gian, có thể nhân bản cần cấp giật thời gian, liền hiện ra trong đó trở ngại. Mặc dù trì hoãn mấy khắc chung, sẽ để tình thế biến hóa. Mà sự thực liền như vậy, vũ phong ẩn nút đến trung tâm nơi thì, đầu tiên phát hiện trận pháp dấu hiệu, dựa theo qua loa cha xét, này trận pháp làm ẩn nấp trận pháp, mà đang muốn âm thầm ẩn vào đi thì, trong trận pháp chuyển ra to lớn vận động, một trận mãnh liệt linh nguyên tố dung chuyển, tự trận pháp che lấp nơi chuyển ra, linh vật xuất thế, đỉnh cấp linh vật xuất thế. Vũ Phong trong lòng né qua ý niệm như vậy, âm thầm suy đoán nói, đỉnh cấp linh vật, mặc dù không diễn sinh linh trí, tương tự sẽ tránh né nguy hiểm, mới vừa truyền ra động tĩnh, hiển nhiên đã xem linh vật không chế. Liên như suy đoán, đỉnh cấp linh vật xuất thế, mà chuyển ra to lớn vang động, nhất thời truyền về càng xa xăm, tất nhiên đưa tới còn lại trận doanh. Mà lựa chọn duy nhất, liền phải nhanh chóng cướp đoạt linh vật, hiện nay chỉ chính diện tốt giật. Quy 1 chương 476, nghe tin lập tức hành động, dưới. Quyền thứ nhất chương 476, nghe tin lập tức hành động, dưới.